Chương 487, khai tông lập mạch. 2, chương 487, khai tông lập mạch. 2, viết xong hàng chữ này thời điểm, đệ môn hoặc cũng đã là kiệt sức. Mà chung quanh vạn vật tĩnh mịch, lão Thanh Nưu cũng không nói chuyện, hắn nhìn xem đạo nhân kia, nhìn ra được hắn nói ra cho luôn, đã là đến cực hạn. Hắn đấy mắt có lo lắng chi ý, làm buổi bạn thái thượng thời gian giải như vậy quá kỵ, cả hai là chủ tớ, cũng là bằng hữu, đối với thái thượng đệ tử, lão Thanh Nưu đều cực kỳ quan tâm. "Vô hoặc, ngươi còn tốt chứ?" Giờ phút này cũng không lo được là nguy hiểm, vô ý thức muốn qua nâng lên đạo nhân kia, bả vai bỗng nhiên trầm xuống. Sau đó lại không thể tiến lên trước được bước, cũng là bị Phục Hy trực tiếp đè lại bà bay, Lão Thành Nưu chọc giận quay người, nói ngươi, ngươi muốn làm gì? Vô hoặc nếu là có cái gì sơ suất lời nói, ta hồi bẩm lão tổ, ngươi cũng không thật tốt. Chỉ là như vậy gầm gắt quay đầu thời điểm, nhìn thấy Phục Hy một đôi mắt rộng, nội bộ kim mang thiêu đốt. Lão Thành Nưu trong mắt hắn, nhìn ra Hỗ Tạp kinh ngạc cùng mừng như điên tâm tình rất phức tạp. Tựa hồ tán thưởng, tựa hồ chấn động. Loại kia không gì sánh được mãnh liệt cảm xúc, chấn nhiếp rồi chọc giận Lão Thành Nưu, để hắn thân thể cứng đờ, không thể vận động. Ở thời điểm này Dù vô hoặc từ nơi sâu xa cũng cảm thấy đối diện cái kia Phật Đà hóa thân cũng đã đến cực hạn, hắn nhấc bút lên, hai mắt nổi lên lưu quang màu bạc, thái nhất công thể cũng đã thôi động đứng lên, hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đặt bút, viết xuống đến câu thứ ba, cũng là thời khắc này cực hạn. Vô danh, vạn vật chi thủy cũng, thái nhất vô danh là chỉ cao, là duy nhất, là ban sơ. Đại thế càng phát ra bàng bạc, không thể định nguội. Vô lượng thọ trí quang minh như lai sắc mặt đổi biến, trong đầu dãy rủa trong nháy mắt có kết cục, lùi ra phía sau, một bước chính là nhanh lùi lại. Lâm Nam cực trường sinh đại đế một sợi thần niệm hóa thần, hắn giờ phút này như cảm nhận được một loại nào đó đến cực điểm tri thuần tính áp bách, hắn dường như ở thời điểm này kích động lâm sinh linh bản năng, không tiếp tục gáp sát cái kia một cỗ bàng bạc cô độc khí vận, nếu như nói trước lúc này, làm vật môn là như tại hàn băng tới lui ở trong đau khổ rẽ rựa chi sinh linh, muốn điểm kiếm ấm áp đống lửa lời nói. Như vậy hiện tại, chính là hắn tới gần cái kia ấm áp ánh sáng, lại phát hiện, đó cũng không phải là ánh nến, không phải đống lửa, đó là lật diễm, là thái dương, là huy hoàng đại nhật. Lui, mau lui. Cái này khi vận đến cùng tại sao phải đột nhiên ngưng luyện? Vì cái gì? Đây là đạo vận. Cái này khí cơ, hắn là đang làm gì? Vì cái gì có thanh thế lớn như vậy, tại sao phải trực tiếp quấy nhân gian chi khí vận? Vì cái gì? Vô lượng thọ trí quang minh như lai trong lòng có vô số suy nghĩ điên cuồng chợt trùng. Tốc độ của hắn tấn mãnh, phản phất lôi đỉnh, toàn thân trải rộng Phật quang màu vàng, nhất tuấn thiên lý bạn đã đạm. Nhưng là hắn quay đi, khí vận chi đạo như âm dương luân chuyển, này lên kia xuống, hắn lui, liền nói cửa tiến. Đạo nhân nhấc tay lên bên trong một động tác từ chậm, đầu bút lông của hắn chỉ vào bên ngoài, dừng một chút. Vô lượng thọ trí quang minh như lái trên thân phát ra lưu quang, tại khí vận cọ giữa phía dưới, phía sau hiện ra vô số tí tuyến, sợi tơ này hướng xuống kết nối với vô lượng thọ trí quang minh như lai, kết nối với phần môn, đi lên kết nối với tam thập tam trọng thiên phía trên, xâm nhập dáng mây cùng thiên kết cùng, không biết đi nơi nào. Tựa hồ là khí vận huyền diệu cùng nhân quả phản hồi, một màn này mang theo một chút sợ hãi hình ảnh phản chiếu tại đạo nhân nơi mắt. Giọng lớn bắt ngắt nhân gian đại địa, phi nước đại tăng nhân cùng Phật quang như là nhỏ bé sâu tiến, sợi tơ màu trắng phóng lên tận trời, lít nha lít nhí giọng lớn trống rống, nam cực trường sinh đại đế A Tế vô hoặc tự nói, dẫn theo bút dừng một chút, hắn lại viết xuống cái này ba hàng đạo tạng sau trận thái, lại có một loại, tọa trấn nhân gian đều vô địch thần vận, giờ phút này mặc dù cái kia Phật đã chạy trốn từ xa, hắn nhưng vẫn là dẫn theo bút, tự nhiên mà vậy chỉ vào phía trước. Dừng một chút, sau đó có chút vạch một cái, vô biên ký vận ở thời điểm này tản ra tới, đầu bút lông nhấc lên vận sóng, chỉ trong nháy mắt lướt qua phía trước bạn đã. Chỉ dùng cái này đầu bút lông làm kiếm. Là tiện, lấy bút huy kiếm, lấy khí vận làm kiếm. Khi, tại một muốt này vung ra đằng sau, Tờ hồ là khí vận đối chọi gay gắt cuối cùng đã tới cực hạn, thủ tang thất miết lên mái con phía dưới rủ xuống linh đang khéo động kết liệt, đột nhiên từ ở giữa rức gãy, sau đó rơi trên mặt đất. Mà sau đó một khắc, đạo nhân trong mắt đứng cây kia tỷ tuyến đều bị cắt đứt. Lão tăng nhân há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành kim quang xa xa thoát ra, mà một kiếm này tựa hồ cũng thật sự là tiêu hao quá lớn, Tề Bồ hoặc lại cũng không có thể cảm giác được cái kia vật bộ chạy chi động tĩnh, một cỗ to lớn cảm giác suy yếu hiện ra đến, trước mắt hắn trên mặt bản chỉ có một quyển bình thường giấy trắng, là kinh thành này bên ngoài một chỗ thôn trấn sinh ra giấy trắng bút trong tay cũng chỉ là làm thành thủy nha môn thủ tạng sứ phân tới vật bình thường, trên tờ giấy chẳng biết xuống cái này bà câu nói, đạo khả đạo, không phải hàng đạo danh khả danh, không phải hàng danh vô danh, loạn vật chi thủy chợt phát ra màu vàng tím nhàn nhạt lưu băng, khí bận như lửa, tích lũy hơn phân nửa năm tể bút hoặc mặc dù đã có căn cơ, nhưng lại tựa hồ còn chưa đủ tiếp tục tiếp tục viết, tại cái kia Phật Đà rời đi về sau, hắn mới cảm giác được cái này ngấn ngùi giao phong chi kinh tâm động phách, cũng không có gì sánh kịp mọi bệnh. Trong lòng biết, cái này còn không có trình bày xong, nhưng là cầm bút nơi tay, lại khó lại viết dù là một chữ. Xung quanh có thể loáng thoáng nghe được mọi người thanh âm, gần như vậy, lại như thế xa xôi. "Thôi, mệt mỏi. Trước tạm nghỉ ngơi thôi." Tề Vô hoặc buông ra tay phải, bút trong tay rơi trên bàn, hướng phía phía sau tòa hạ. "Bố hoặc, bố hoặc." Lão Thanh Nhu bất chấp gì khác, vội vàng đi lên lừng, lại là chẳng biết tại sao chế như vậy nửa bước, hắn nhìn thiếu niên kia đạo nhân ngồi trên đế, mà không biết thế nào, tựa hồ là lúc trước khí cơ giao phong thời điểm thứ ba, có lẽ là khí vận bổng lên thời điểm của phong. Thiếu niên đạo nhân trên búi tóc. "Lão sư dẫn hắn nhập đạo thời điểm." tự thân vị hắn vẫn tóc bộ trầm thời điểm một tốt, đại biểu cho thái thượng đệ tử một chấm bỗng nhiên chợt xuống, rơi tại thể vô hoặc trước người. Hắn ngồi trên đế, tóc đen quấn rơi, phía trước trên tờ giấy trắng văn tự lưu truyện, hai tay quác lên chiếc ghế phụ tá bên trên, trung tâm là vô số đạo tàng, khí vị sâu thẳm. Phía sau bắt cảnh cung đèn bên trong, có ngọn lửa màu tử kim chậm rãi sáng lên, tươi sáng rực lớn. Một màn này để lão thanh lưu vô ý thức ngừng thở, một hồi lâu mới nói vô hoặc. "Nệ, người còn tốt chứ?" Tê vô hoặc nâng lên con ngươi, lấy lại bình tĩnh, nói ta không sao, nhu tu Lão Thanh Nưu nhìn thấy đạo nhân này chỉ là tinh khí thần tiêu hao tương đối lớn, chứ cái đó ra ngược lại là không có quá lớn căn cơ tổn thất, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói có tốt, còn tốt, ngươi không có việc gì liên tốt, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này khí vận trùng kích lại là chuyện gì xảy ra? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chuẩn bị ở sau giờ đi sao? Đạo nhân nhìn xem Lão Thanh Nưu truy vấn, đang muốn trả lời, dưới tầm mắt ý thức quét qua, sau đó bỗng nhiên hơi ngừng lại, vô ý thức nói ân. Khi hoàng đâu? Lão Thanh Nưu lúc đầu đang không ngừng hỏi thăm, có thể lúc này lại bỗng nhiên chỉ trệ Sau đó có thấy lạnh cả người trải rộng phía sau lưng. Hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy phía sau dưới cây giả không có người ai. Phục Hi, không thấy. Lão Thanh lưu ra đầu tê dận. Chương 488, Tiểu Nhi bối đại phá ta cũng, một, một, chương 488, Tiểu Nhi bối đại phá ta cũng, một, một, chương 488, Tiểu Nhi bối đại phá ta cũng, cũng Phật quang màu vàng trong suốt trong vắt, nhưng lại không biết vì sao ẩn ẩn có phá toái cảm giác, tại Phật quang này chỗ sâu mang theo một chút huyết sắc, huyết sắc cho nhiễm ra, làm cho này Phật quang ẩn lộ ra không rõ. Vô lượng Thọ Trí Quang Minh như lái gấp chạy mà ra, một hơi vọt ra đến ba vạn dặm, gặp được hôn mê ở trong Nam Cực Chu Lăng Đại Đế. Vừa rồi hơi ngừng thân thể, hắn đứng tại Chu Lăng Đại Đế bên cạnh, miệng lớn tở dốc, thân thể chấn động như tung bay bổng. Giờ phút này vị trường Thọ Phật bên thân Phật Quang Phá Thoái, cùng thượng giới Nam Cực trưởng sinh đại đế liên hệ chỉ còn lại có cuối cùng một tia sáng ngời nhất sợi tơ, còn lại vô số nhân quả, liên lụy đều đã bị đạo nhân kia ngưng bút chấm mực, hóa nhân gian khí vận làm một kiếm cắt đứt, giờ phút này hoặc phiêu niên rơi xuống, hoặc bốn phía bay tán loạn, cực đoan kỳ quỷ đáng sợ. Sa sa nhìn lại, Vị này trưởng tọa Phật lại cho người một loại, từ trong mạng niệm tâm rẽ rựa đi ra con ngồi còn kiến hồi đảo giác. Lâu bị tơ đện sợi tơ quấn quanh bao lấy. Mặc dù ngắn ngủi được tự do, thế nhưng là quanh thân nhưng vẫn là quấn quanh lấy vô số tơ nhện, như cũng không được giải thoát. Trưởng tọa Phật thân bên trên còn trở lại thôn nhất sáng ngời nhất một sợi tơ, liền xem như bị đạo nhân một kiếm thế qua, vậy mà cũng là cứng cỏi không gì sẽ được, chưa từng cắt được. Trưởng tọa Phật không biết mình hiện tại cho thấy tư thái là bộ dáng gì, hắn chỉ là miệng lớn tở dốc, sắc mặt trắng bệch, trong đầu hình ảnh không ngừng chiếu lại lúc trước thấy cùng trải qua hết thảy. Vì sao? Tại sao lại có bực này biến hóa? Hắn giờ phút này hoàn toàn không cách nào nghĩ đến, không thể minh bạch, trong nháy mắt đó khí vận biến hóa. Nguyên bản mặc dù cầm lô, nhưng là lảo lẹo, liền như là vấn khí, chỉ là thân thể hướng phía trước vừa đi liền sẽ bị một cách tự nhiên phá tan nhân đạo khí vận. Trong nháy mắt tựa hồ hóa thành cứng rắn không gì sánh được Cửu Thiên Huyền Băng, đem hắn trực tiếp ném ra tới. Biến hóa này liên lụy rất rộng rất nặng, nếu không phải là đạo nhân kia căn cơ cuối cùng vẫn là không đủ, nội tình còn chưa đủ sâu, nếu không phải là lúc trước Nam Cực trưởng sinh đại đế rơi xuống một sợi thần ý, chính mình chỉ sợ muốn làm trận vẫn diệt. Còn tốt, còn tốt. May mắn lưu lại đầu này tính mệnh, may mắn còn có chút hơi pháp lực, có thể cho rất nhiều đồng tu truyền ra tin đến. Giờ phút này nam cực trưởng sinh đại đế thần ý bị một kiếm tia tiệt ngắn ngủi bướu lui, làm Phật môn hóa thân vô lượng thọ trí quang minh như lai tự ngã ý thức bắt đầu sinh sôi phát sinh. Hắn đã ẩn ẩn nhìn thấy cái gì, phàm phật đã gặp được Phật môn tinh tổ, đều đổ sụp hóa thành liệt diễm đốt cháy chi cho tàn, phàm phật nhìn thấy vô số tăng chúng bốn phía đổ chết tận linh ảnh, trong lòng sinh ra vô hạn lo lắng cảm giác. Kế tiếp kỳ nguyên, chỉ sợ là đạo môn đương hương đượng Người này chỉ sợ là được đạo môn chân truyền, lại lấy một loại nào đó linh văn đem đạo vận ghi chép lại, hóa thành văn tự, là hoàn toàn phát dương giải thích đại đạo, đem tam thanh chi pháp khắp thiên hạ, bước này cử động, ảnh hưởng quá lớn, can thiệp quá sâu. Đủ để chưng áp nhân gian khí tổ. Phật tổ không nhiệt thân, hắn lại có bước này như khai thiên tích địa giống như sự tích, tòa trấn nhân gian, cơ hội có thể tính là không thể đổi. Chúng ta Phật môn muốn cùng dưới trạng thái này hắn đánh nhau, không thể nghi ngờ là môn chết. Phật đạo chính chấp, Đoạn Không còn xin cơ, Đoạn Không còn xin cơ a. Cần muốn như ngày xưa như thế, ẩn nút phong mang, tiệm ẩn xuống tới lấy xúc tích lực lượng, người này đáp lấy thời vận cùng đại thế mà động, nhưng là đại thế không phải vĩnh hằng, khí vận có chướng có nằm, đợi đến cái này thuộc về hắn thời đại kết thúc, nhân gian khí vận bình ổn bình định xuống tới, hắn liền sẽ không có dạng này sở hướng vô địch thần vận, khi đó mới có chúng ta một đường cơ hội. Mau lui, mau lui. Không thể tìm cái chết vô nghĩa, không có khả năng, không có khả năng dạng này để những văn đối kia cùng đồng tu không công chết, không thể đem tương sinh cùng Phật môn tử đệ, cuốn vào cái này thất bại lực kiếp. Hắn há miệng ho ra máu không ngừng, huyết dịch rơi xuống lại là cháy đen, trên không trung liền hóa thành cho tàn tàn ra. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thần vận bị lúc trước một kiếm, ngắn ngủi bước lui ra, thế là bị Trường Sinh Đại Đế chi ý ngăn chặn hỏa diễm thương thế lại lần nữa bộc phát, Chu Lăng Đại Đế vô luận đương phát, hỏa diễm thần thông đều đã đạt đến tại cực hạn. Chiêu thức của hắn chẳng những bộc phát kinh mãnh, đến tiếp sau hỏa độc càng là kéo dài không dứt. Chương 488, Tiểu Nhi bối đại phá ta cũng, 1 2, chương 488, Tiểu Nhi bối đại phá ta cũng, 1 2, vô lượng pháp trí quang minh như laser phút này cùng bản thể chân thân Trường Sinh Đại Đế liên quan gián đoạn chiến thành, bản thân rõ ràng không để ý thương thế của mình, nghĩ đến những cái kia Phật môn đồng tu ngay tại đi từng bước một nhập lượng kiếp này bằng xoáy, đã là trong lòng lo lắng lo lắng, đội ba đi đường, Phật quang trong thời gian ngắn cường thịnh, yêu ngạo trước kia. Hắn không đành lòng gặp Phật quốc sụp đổ, căng chúng chết tận, giờ phút này đúng là hoàn toàn không để ý bản thân tính mệnh, cũng phải đem tin tức mang về, hóa giải kiếp này. Thực lực của hắn tu vi, cực kỳ tiếp cận lớn phẩm, Phật môn càng là có dấu dị giới tử loại thần thông. Bước ra một bước chính là có vận dậm, giờ phút này gấp chạy, đã trong nháy mắt đã chạy ra không biết bao nhiêu cái cách xa bản dậm. Duy thấy trung bình lưu quang như dệt, núi non sông ngòi nghịch lưu động, bóng dáng kéo thành từng đầu mơ hồ tuyến, như vậy chạy hết tốc lực tròn vẹn thời gian 1 nén nhang, đều có thể chạy bộ tới nhân gian giới thiên chi nhai, hải chi sừng nhưng là lại còn là không có nhìn thấy Phật quốc, trong lòng trì trệ, cái này trì trệ phía dưới, lúc trước tâm niệm đều tản ra đến. Hắn tử trong Phật quang ngã rất số điến, căng bảo nhuốm máu, toàn thân vừa buộc, vẫn ngắm nhìn xung quanh thời điểm, đã thấy đến dãy núi san sát, có chút quen thuộc, lại gặp được một thân ảnh ngã trên mặt đất, tập trung nhìn bảo, chính là vị kia bị Nam Cực trưởng sinh đại đế cách công, lấy thần ý xuất thủ trấn áp Nam Cực Chu Lăng đại đế. Vô Lượng Thọ Chí Quang Minh như lai con người hơi có lại. Làm sao lại? Lấy lớn nhất thần thông tốc độ chạy đội chọn bện thời gian một nén nhang, tại sao lại vòng trở về? Gió thổi mà qua, Vô Lượng Thọ Chí Quang Minh như lai phía sau rẽ run, hình như có chỗ xem xét, hình như có nhận thấy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một bên, nhìn thấy nơi đó dưới cây bóng lưng, một thân áo xanh, chắp tay sau lưng sau lưng, tóc đen rủ xuống bên hông, duy hai bên tóc mai tái nhợt, theo gió mà động, hết thảy chúng quanh sắc thái sát na trở nên nồng đậm, và bật nổi bật đi ra. Vô Lượng Thọ Chí Quang Minh Phật kinh ngạc thất thần, cúi đầu xuống, pháp nhãn quan trì Thầy rõ rượi nước thế biến hóa không ngừng, vạn vật biến hóa, thương sinh luân chuyển. Kỳ môn bát quái ta tức chủ bị. Đây cũng không phải là như Chu Lăng đại đến như thế, lấy tự thân tu vi mạnh mẽ cùng nội cảnh tiên địa chi đại đạo, cưỡng ép vặn mò ngoại giới thế giới, mà là toàn bộ thế giới đều bao quanh hắn mà động, hắn lấy tiên tiên bát quái cùng hậu thiên bát quái, giải tỏa kết cấu toàn bộ thế giới phương vị sau đó bằng vào ta làm chủ, điều động phương vị, vận chuyển bát quái, đảo ngược khống chế ngoại giới thiên địa. Thân này ở đây, tức là bát phương kỳ môn, 64 quẻ âm dương hợp nhất. Tức là, bỏ chạy một trong Vô lượng Thọ Chí Quang Minh như lai chợt lớn thất bại, như là một cước bước vào vực sâu, trong lòng đại không động đại khung bố, nỉ non. Khi Hoàng Thiên Tôn đại đế, Phục Hy chậm rãi đứng lên, thái dương rủ xuống tóc trắng, hai mắt sâu thẳm bình thản, khí cơ bình thản nhưng lại tựa hồ ở khắp mọi nơi, không chỗ không còn, cùng Tề Vô Hoặc, cùng Huyền Đô thấy lúc bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nếu như nói hai vị kia đạo nhân nhìn thấy Phục Hy còn có hoặc tốt hoặc người xấu tính, như vậy giờ phút này tồn tại ở này, chính là tuyệt đối thần tính áp đạo nhân tính tồn tại. Nương theo lấy nó ánh mắt rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ áp chế lại. Vô lượng tọa chí quang minh như lai như nhìn thấy bạn vật thương sinh cùng nhau luân chuyển, đem tự thân giao phó từng bước từng bước mệnh cách rách nát chi cùng, La Phật chậm rãi cúi đầu xuống, thấy được dưới chân âm dương luân chuyển. Thái cực hóa thành âm dương, dẫn động mắc quái, biến hóa âm dương, phân 16 âm dương quẻ, 64 quẻ. Mỗi quẻ có 6 hào, phân 364 hào, tiếp tục hướng phía bên ngoài không ngừng lan tràn, phá giải bản luật, thiên địa hết thảy đều phảng phất hóa thành một cái hố sâu, đem hắn thôn phệ trong đó, La Phật nãy lòng xuất hiện từng tia sợ hãi, cùng một loại cảm giác hoang đường, chính mình trước đó là hóa thân khối lỗi, bất quá là con rối giật dây. Tôi độc lập tiếp, mà tại lượng kiếp một vòng ở trong có cơ duyên tỉnh ngộ bản thân, minh tâm kiến tính, biết cái gì là chính mình thời điểm, lại muốn bị xóa đi. Mới tân sinh, liền muốn nên đón tử vong. Sinh chẳng biết tại sao, chết chẳng biết tại sao, mặc dù có gần như lớn phẩm Phật môn tu vi, nhưng cũng bất quá chỉ là hai vị ngựa ở giữa đánh cờ quân cờ thôi, liền phản phất đi qua chuyển thế xuất sinh, du lịch nhân gian, tu hành xuất gia, hết thảy cũng chỉ là hư ảo, đều không có chút nào ý nghĩa cùng giá trị. Bực này hoang đường chi tình để hắn giống như khóc giống như cười, cơ hội rơi lệ, nói bần tăng làm bản thể chỗ điều kiện. Hành động, đã là dẫn động lực kiếp, biết hành động, đã có họa lớn, Duy Nguyên Hi hoàng cho bần tăng 3 ngày thời gian, để bần tăng khuyến cáo trừ Phật quốc, để trừ Phật tối lui, để Phật đạo tri kiếp như vậy bằng tuyển. Hoa Hoàng Nương Nương nếu là ở thế lời nói, cũng đoạn không muốn gặp trăm họ Lâm Than, chuyện này kết đằng sau, bần tăng tự trước đến nay này tự sát. Hắn cũng không có đạt được trả lời. Ngẩng đầu, một cây trắng non ngón tay như ngọc liền đã xuất hiện, hờ hợt điểm tại mi tâm của hắn. Ngoan. Trong mấy mắt, vô lượng tọ trí quang minh như lai đầu góc trống rỗng. Chương 488, Tiểu Nhi bối đại phá ta cũng, 2, 1 chưa 488, tiểu nhi bối đại phá ta cũng, hai, một, lúc trước rựi vào tề vô hoặc một kiếm chặt đứt bước lui nam cực trưởng sinh đại đế một sợi thần ý mà đổi lên bản thân, khao khát thay đổi lượng tiếp quyết đoán, cùng hy vọng có thể cứu vãn đồng tu tăng chúng cùng thương sinh tính mệnh tư bi, trong nháy mắt này biến mất không thấy, bị xóa đi. Hoàng đường thật đáng buồn buồn cười, như là tung bay bổng phụ du. Lựa đối với ngữ phía dưới hết thảy tồn tại, đều có có ưu thế áp đạo. Vô lượng pháp trí quang minh như lai thần hồn ở trong thông hướng ngoài tam thập tam tiên một cây kia sợi tơ bị ăn mòn. Phục Hy không có đem cái này một sợi tơ bẻ gãy, mà là lưu lại chính mình là ấn. Sau đó nhìn tăng nhân này, thần ý nhất chuyển, đem nó tứ chi đều bẻ gãy, toàn thân xương cốt chẻ mỡ, thần sắc hắn bình tĩnh, là một tấc một tấc đem tăng nhân này toàn thân xương cốt đều cho bóp nát, như là bóp nát ngày đồng dưới ánh mặt trời vời khô bánh suốt, chính là bởi vì thần sắc trên mặt bình tĩnh làm ra chuyện này, mới càng có vô biên kinh khủng tính áp bách cùng bảo ngự khí tức. Lao Phật hai mắt chấn mù, khiến cho thất khiếu chảy máu, nhưng lại bảo lưu lại một hơi, Phục Hy bắt lấy cổ áo của hắn, tùy ý ném đi đem cái này thảm liệt không gì sánh được lão Phật, lấy một loại có thể xưng khiêu khích phương thức đập vào Tây Thiên Phật quốc chi cảnh bên trong. Từ trên trời mà rơi, kim thân băng tán, máu tươi tản mát tại dưới bổ địa thụ, thường hực như lửa, hai mắt trống rỗng, bạch hải bỡn mắt. Rất nhiều tăng nhân đều thấy được lão Phật này thảm trạng. Nó máu tươi trên không trung hóa thành huyết sắc ánh lửa, cũng giống như rơi vào cái này tuổi trẻ tăng chúng đầy lòng, nhấc lên vô biên liệt hỏa, là có thể sẽ bình ổn lại Phật đạo chi kiếp, lại lần nữa tăng thêm một mùi lửa. Phục Hi hi hỏa ánh mắt sâu thẳm hờ hững. Lập chương của hắn xưa nay không là bình định lượng kiếp, mà là dựa vào lượng kiếp lãng hỏa. Thôi động ký bận, hắn đã đáp ứng hoàng hoàng, sẽ không lại độ làm lúc trước rất nhiều kế hoạch, nhưng là cái kia cũng có nghĩa là Phục Hi Liên sẽ quanh tay đứng nhìn. Hắn nhìn xem bị Nam Cực trưởng sinh đại đế một đạo thần ý trấn áp Nam Cực Chu Lăng đại đế, nhíu nhíu mày. Thở hụt rơi ra Trần, chập rãi giẫm tại Chu Lăng đại đế trên thân. Giang rác giọt vang, Chu Lăng đại đế lại lần nữa thụ thường, tạm thành thương thế hắn, là hi hoàng biến hóa mà đến Phật môn thủ đoạn, nhưng là tại cái này Phật môn thủ đoạn chỗ sâu nhất, nhưng lại cố ý lưu lại từng kia yếu ớt không gì sánh được Nam Cực trưởng sinh đại đế thủ đoạn. Bảo đảm gia hỏa này sẽ trọng thương phấn nộ, nhưng cũng bảo đảm lấy gia hỏa này có thể vừa đúng phát hiện Nam Cực trưởng sinh đại đế manh quẻ. Sau đó nhấc lên chu lăng cổ áo, khóa lại gia hỏa này căn cơ cùng sinh cơ, để tránh nó thật thụ thương. Hai mắt sâu thẳm, nhìn rõ khí cơ nhân quả chỗ sâu nhất chi địa phương, trực tiếp ném đi. Trọng thương Nam Cực Chu Lăng đại đế trực tiếp bị hắn ném tới cái nào đó nhân quả khí sổ giao hội thiết điểm, sau đó phục hy liền không lại quan, hắn chỉ bảo đảm cái chỗ kia sẽ là cái phi thường diệu nhân quả khí vận chi địa, nhưng là Chu Lăng đại đế gặp được cái gì, sẽ kinh lĩnh cái gì? Phù hề cũng không biết, cũng không thèm để ý hai viên nhàn tử đã tùy ý bố trí đến. Nam tử áo xanh làm xong đây hết thảy, hắn liễm liễm con người, trên thân loại kia tàn khốc bạo ngược khí tức tản ra tới, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bất khí, trên người hắn nhuốm máu, thế nhưng là trong chốc nhoáng này tản ra khí chất lại là cô độc mà điêu. Có chút giống là cố ý đem sự tình làm được cực quá phận hài tử, cố ý là muốn gây nên chú ý, muốn chờ đợi một cái khác thanh âm ôn nhu mang theo tức giận đi ngăn cản chính mình, thế nhưng là a, mặc dù hắn đã như vậy bạo ngược, thiên thượng tiên hạ, cố tình làm vậy, thanh âm kia cũng rốt cuộc sẽ không xuất hiện. Nhìn xem Tam thập Tam trọng thiên khuyết uy nga, hắn bỗng nhiên suy sụp tinh thần cười một cái tự dễ ướp, thân thể lung lay, tuấn phía phía sau cái ngựa, ngồi dưới đất, dựa vào lưng sau cây cối, nghiêng nhìn nhân gian cùng bất ảnh, kinh ngạc thất thần. Nhân gian rất nhiều biến cố hóa, nam cực trường sinh đại đế đang cùng Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đánh cờ, lúc đầu đã là muốn năm chắc thắng lợi trong tay, liền muốn rơi xuống cuối cùng một quân cờ thời điểm, lại là động tác có chút dừng lại, đã nhận ra khí vận sắt na biến hóa, trong nháy mắt khí vận lưu động như sóng triều, hắn cùng Phật môn hóa thân liên lạc một chút mơ hồ hóa. Mà đi sau hiện, bực này liên hệ cũng chỉ còn lại có từng kia. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lúc đầu nhẹ nhõm tùy ý, cùng ban bối chơi đùa bình thường tâm thái hơi ngừng lại xuống, trong nháy mắt kinh ngạc, hắn ánh mắt dù xuống, hướng phía người phía dưới ở giữa nhìn lại, nhìn thấy đạo nhân kia bộ dáng, nhìn thấy khí vận biến hóa, lập tức minh bạch cái này khí vận biểu hiện là bởi vì cái gì. Khai tông lập phái, vực này ban bối cũng phải trở thành tổ sư. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đáy mắt dâng lên từng vẻ sóng gợn lằn can, lẩm bẩm, "Tệ bối hoặc câu yếm ngươi ở nhân gian ký vận biến đổi, đã lui phần môn, phần đạo chi trường đấu, lấy đạo môn là thắng lợi." Chương 488 Tiểu nhi bối đại phá ta cũng, 22, chương 488, tiểu nhi bối đại phá ta cũng, 22, mà hậu nhân ở giữa khí vận cường thịnh 15.0005, cái này văn bối lúc đó chỉ ít sẽ trở thành ngứa phẩm, chính mình phật môn hóa thân giọm ra lớn phẩm, cơ duyên cũng bị đạo nhân này đoạt đi, phàm mỗi một loại này đều là xuất hiện dưới đáy lòng, nam cực trưởng sinh đại đế đáy lòng tự nhiên là có chút tức giận, như một văn bối ngỗ nghịch chính mình, người lớn tuổi có sẽ không làm so đo, có lại lã sẽ, có phần tức giận. Trong mắt, nhìn xem trong tay quân cờ, ngón tay trắng non gầm ra đến. Cờ cờ này từ 33 ngày quyết mã hạ xuống, rời đi tiên quyết cung thời điểm, đột nhiên trở nên không gì sánh được to lớn, như là một tòa to lớn sơn nhạn, vô lượng nặng nghễ vô lượng bá đạo, lôi cuốn bàng bạc nguyên khí, bắn ra lôi đỉnh, lần theo khí cơ mà động, lần theo nhân quả mà đi, từ trên trời hướng phía đạo nhân kia chỗ phương vị hạ xuống. Nam cực trường sinh đại đế kinh ngạc thở dài nói: "A, thất thủ rơi quân cờ tại nhân gian cũng." Quần tiên kinh ngạc, đều là lẽ mắt, đều biết phía nam thật dài sinh đại đế thực lực thủ đoạn, làm sao lại tại muốn đánh cờ thắng thời điểm buột tay quân cờ. Nhưng lạ liền xem như bọn họ cũng đều biết, bọn hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ là trong lòng than thở, không biết lại có ai phải xui xẹo. Lự rõ ràng phía dưới đều là run rế, cảm tưởng không dám nói a. Nam cực Trường Sinh đại đế cũng biết đây hết thảy, sở dĩ nói như vậy, chỉ là hơi cho quần tiên chút mặt mũi thôi. Thế là quần tiên chỉ là phất tạp nhìn xem quân cờ nãy rơi xuống, đã hóa thành một đại thần thông, lừng lẫy ba đạo, hướng phía phía dưới đệm Như Liên sụt dưới. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tinh quang hiện lên, quân cờ nãy trong nháy mắt bị đánh nát, mà lại là vô cùng không khách khí phương thức. Ngay trước Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Quần Tiên Mặt Nổi, trực tiếp đánh ngát. Bàn da lôi quang chấn động, để Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mỉm cười hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía cực xa xôi phương bắc trốn, đáy mắt sâu thẳm. Quần Tiên vắng lặng, cũng trong nháy mắt này nhìn về phía phương bắc, có thể chặn đường ngự, chỉ có ngự. Hiện tại đột nhiên xuất thủ chặn đường Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, không hề nghi ngờ là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Đây là, trước đó nhân gian phát sinh cái gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế muốn đối với ai xuất thủ? Là ai, lại có thể để Bắc Cực Tử Vi Đại Đế xuất thủ bảo đảm hắn? Ra sao sự tình? lại ẩn ẩn nhưng có lên cao đến hai vị nghị tranh đấu cấp độ. Bọn hắn đều bén nhẹ cảm giác được một loại đại sự muốn tới cảm giác, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lòng có các loại dự nghiệm, vô số nghi hoặc, lại là đều không dám tỏ mạnh. Bắc Cực Tử Vi cung phía dưới, quần tinh chỗ, cổ tiên lấy tinh quang làm tiễn mũi tên, ném thẻ vào bình rượu là đùa giỡn, đang tung khoái, lại phát hiện một đạo lưu quang dũng nhiên bắn ra đến, nhưng không có nhập ba ngôi sao tạo thành hồn mà là nhằm vào trời mà lên, thẳng đục xuyên thiên cùng, cổ tiên ngơ ngẩn, làm nhà cái đấu bộ sao trổi quan không chịu được cười ha ha, nói ha ha. "Ra, ra" Ngươi khắc người, tới tới tới, có chơi có chịu. Có chơi có chịu a? Chỉ là hắn cười to thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện chúng quanh tĩnh mịch đơn giản có thể nói là quỷ dị, gặp lại sau Bắc Cực Tử Vi đại đế để một viên mũi tên, cũng làm ném thẻ vào bình rượu. Lúc đầu cười to ngươi không trúng sao chọi quan lập tức tựa như là bị ngăn chặn giọng giống như, nói không ra lời. Bắc Cực Tử Vi đại đế thật sâu nhìn chăm chú lên nam cực trưởng Sinh Thiên, hắn ra một lần tay, nhưng vẫn là tương đối khắc chế. Bắc đế cầm trong tay mũi tên tùy ý buông xuống, coi là thật lấy vài ngày để tiền, chiếu xuống trên bàn. Sau đó nói chư quân chức tạm chơi bữa, liền tự quay thân rời đi. Duy Tạ phụ Hữu Bất Tình quân biết Bắc đế giống như có phần mừng rỡ, cùng chư đồng liêu cáo biệt, tiến đến đuổi tại đế quân bên người, rớt lại phía sau nửa cái thân bị, nói đế quân hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt. Bắc cực tử vi đại đế nói như cũng không biết là chuyện gì tỉnh, có thể làm cho đế quân như vậy. Bắc đế nhìn xem phương nam, cũng là nhìn xem đám người này ở giữa khí vận biến hóa, thần sắc tựa hồ hòa hoãn rất nhiều, sau đó làm ra đối với lần này khí vận tranh đấu mọi việc cùng người tham dự nên giá, không có gì đặc biệt hình dung, không có biểu đạt rất đắc ý cùng khen ngợi chỉ là rất tùy, ý, Phong Khinh Vân đạm địa đạo, Tiểu Nhi bối đại phá tật. Tả phụ Hữu Bất Tinh quân liếc nhìn nhau, đều là thần sắc hơi có kinh ngạc kinh ngạc. Tiểu Nhi bối, câu nói này diễn dịch một chút, cơ hồ có thể nói là, nhà ta tiểu tử kia, hay, càng như thế thân mật thân thành. Bây giờ Bắc Cực tử vi đại đế hậu duệ phần lớn là nữ tử, kỳ quái, tính toán, không, có đang tuổi lớn linh, không ở thiên giới người có thể bị xưng hô như vậy a. Bắc đế ngữ khí bình hẳn, nam cực chỉ cười như hưởng, nhưng là đứng ngoài quan sát một màn này quần tiên lại đều có một loại trông coi u minh cảm giác, thế cục cần ẩn có chỗ biến hai vị cửu suất thủ, mà lần này cũng không phải là ngày xưa như thế nam bắc cực ở giữa ngăn được, mà là trà liên lụy đến nhân gian, liên lụy đến những người khác, liên lụy đến Phật đạo chi tranh cùng nhân gian, khí vận mọi việc như một vòng xoáy lớn. Mới ổn định lại bất quá 1 năm thế cục, tựa hồ lại phải biến đổi. Mà ở thời điểm này, Tam Thanh đạo tổ cũng đều là nhìn thấy đệ tử chỗ làm phép làm. Chương 489, có thể xưng tổ sư. 1. Chương 489, có thể xưng tổ sư. 1. Chương 489, có thể xưng tổ sư. Thượng Thanh Tảng Tư các ở trong, áo đen đạo quân lười biếng nằm nghiêng hoàn toàn như trước đây đọc qua địa tịch, rời đi nhân gian hơn nửa năm này thời gian bên trong, hắn bốn phía dung ngoạn một phen đằng sau, lại phát hiện bổng thiên địa này mặc dù chẳng lệ, nhưng là vẫn không bằng vốn tại cái này tảng thư khắc ở trong tới nhẹ nhõm dễ chịu. Bây giờ chú ý tới nhà mình đệ tử hành động, không chịu được vỗ tay tán thưởng một tiếng, nói đem đạo trình bày tại văn tự phía trên, mỗi một cái văn tự ở trong đều ẩn chứa có viễn siêu bản thân ý nghĩa thần vận, nhưng lại tách ra trong đó thần đồng, chỉ để lại thuần túy nhất đạo vận, tốt tốt. Như vậy như có thể truyền khắp hậu thế, có thể thông độc giả, có thể nhìn thấy trong đó chi đạo vận. Mà những văn tự này mỗi một cái đều là ta quá đọ linh văn, ẩn chứa vô biên đạo vận, nhưng lại tứ đoạt rất nhiều địa năng, chỉ vì truyền đạo, rất hay, rất hay. Gần như có thể xưng là bên trên kế tam thành, bên dưới mở đường chỉ huy. Không tệ, không tệ, ha ha ha, xem như có mấy phần bản tọa thủ đoạn. Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn có chút hài lòng, mà lại đối với mình đệ tử, không chút nào keo kiệt tại tán dương. Không hổ là bản tọa đệ tử. Không sai, không sai. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn lúc trước cũng bởi vì Thượng Thanh Động Huyền Chân Quân ra mặt thời điểm ngâm tụng cái kia thơ mà cảm thấy đau đầu. Lúc đó đã cảm thấy tòa kia rất sát bia không sai, muốn ra ngoài khoe khoang một phen, lại bởi vì đạo nhân kia đang ngâm tụng cái kia thi hào đăm chàng, có chút không muốn đi thừa nhận, đang phiền não, chỉ thấy đệ tử này làm ra chuyện như thế đến. Trước đó phiền não một chút liền không có. Giờ phút này lại là không chịu được cười to lên, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thật là là thoải mái, thoải mái. Đại La trên trời, Ngọc Hư cung bên trong, đã thấy bảy hiền tử đến, tiên chân bày ra ở dưới. Tốt nhất thủ chỗ, Ngọc Thanh Nguyên Tuệ Thiên Tôn ngay tại giảng thuật đại đạo miên rượu chi văn tự, một bên Ngọc Thanh 12 thánh thật đều là nghiêng thai lắng nghe. Còn lại Chu Ngọc Thanh môn hạ đồ tử đồ tôn đông đạo, đều là lấy nói rõ ràng tu chi ý lấy, Long mi trong sáng, khí chất sâu thẳm, có đạo môn chi thuần vận. Hôm nay chính là 10 năm một lần, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình giảng thuật đạo pháp thần thông thời điểm, lúc đầu nên nửa năm trước, chỉ là hơn nửa năm trước, Thiên Tôn hình như có còn lại mọi việc, lại là một mực chưa từng khai đàn giảng pháp, cho nên Ngọc này rõ ràng môn nhân cũng đã chờ đợi chọn bẹn hơn nửa năm có thừa. Lúc đầu đều coi là Thiên Tôn lần này không còn giảng thuật đạo pháp, trong lòng có nhiều chút thất lạc tới điểm. Thiên Tôn lại bỗng nhiên khai đàn thuyết pháp, lúc này đều là không gì sánh được chân quý cơ hội này hết sức chăm chú, hoặc là nghiêng thai lắng nghe trạng, hoặc đứng tại nguyên địa, hai mắt cúi xuống, gật gù lắng ý, đều là nghe được cực kỳ nhập thần, như si như say, chỉ cảm thấy muôn bàn diệu pháp, vô tận thần thông, lại đều tại đại tiền tôn giảng thuật phía dưới, trước mặt mình trầm trầm chiến hai. Lập tức thì phải có sơ lộ, lập tức liền phải có điều đến. Chỉ là vào thời khắc này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng thuật đột nhiên hơi dừng lại ở lại là dừng lại giảng đạo, không còn tiếp tục trình bày cái kia vô thượng viễn diệu thanh âm, rất nhiều đạo môn thanh tu các tiên nhân lập tức từ loại kia lắng nghe đại đạo thanh âm trong đốn ngộ tình táo lại, đều là kinh ngạc không thôi, đối mắt nhìn nhau Đãy mắt mở mịt, nhưng lại không dám mở miệng hỏi nghi đạo tổ, không dám hỏi thăm hắn vì sao dừng lại. Duy Thái Nguyên Thánh Mẫu, là Ngọc Thanh 12 Thánh Thật, địa vị khá cao, lại là tại cực kỳ cổ lão thời đại liền đi theo Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tu hành đệ tử, lại là hiếu kỳ không thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng coi là thật ngừng luận thuật đại đạo, mà là không nhanh không chậm, như cũng đem đại đạo chỉnh bày hoàn tất. Kỹ càng làm đồ đệ con đồ tôn giảng thuật đạo pháp nghi hoặc chỗ, sau đó mới gõ ngọc cánh 12 âm thanh, thanh thú sa xăng, quần tiên tâm thần thanh minh, đều là cùng nhau hành lễ, miệng nói đa tạ thiên tôn từ bi, rồi sau đó mới từng bước lui lại rời đi cái này đại la thiên bên trong, đằng sau hoặc là đằng vân giáp vũ, hoặc là ngồi cưỡi thiên hà, giương phần mình trở về chính mình động thiên phúc địa cùng đạo trưởng, muốn đuổi bận bịu thừa dịp linh cơ trở tán, linh ngộ không có biến mất thời điểm, đem cái này rất nhiều cảm ngộ ghi chép lại, lấy cũng may đằng sau 10 năm 500 năm ở giữa tinh tế suy nghĩ linh hội, chờ đợi một cái 10 năm giạn đạo. Duy thái nguyên thánh mẫu, lưu lại nơi đây, thấy nhiều đệ tử rời đi, tiễn biệt còn lại sư minh đệ, vừa rồi nếu kỳ, cười dò hỏi, lão sư giảng thuật đạo pháp thời điểm, xưa nay ung dung không đổi, đại đạo như ngọc châu rơi con lồn, một lát không ngừng. Vừa rồi lại đã ngừng lại chợt bện năm cái hô hấp, lại không biết vì sao. Nếu là người bên ngoài, đoạn không dám như vậy hỏi thăm. Thái Nguyên Thánh Mẫu lại biết Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn không lắm để ý về mày. Nguyên Thủy Tiên Tôn phất trần quét qua, thản nhiên nói, cũng không chuyển xác. Là ngươi tiểu sư đệ kia. Tiểu sư đệ? Thì ra là thế, lại là hắn. Thái Nguyên Thánh Mẫu nhớ tới cái kia ở nhân gian giới thời điểm, lão sư hóa thân thành Thanh Ngọc đạo nhân, dạy bảo chỉ điểm thiếu niên đạo nhân kia. Mình lại lúc kia đều hiển hóa thế gian, vì đó dạy bảo chút kiến thức căn bản, thiếu niên kia đạo nhân rất có thông minh, lại chịu tu hành. Bây giờ cũng là có mấy phần đại danh hạo, dần dần nhưng đã có chấn động lục giới uy danh khí thế, không khỏi quẻ miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Trong nội tâm nghĩ đến tiểu sư đệ là lại làm ra cái gì động tính lớn, hay là tu ra cái gì khó lường thần thông. Ngay cả lão sư đều cảm thấy hơi kinh ngạc, cho thuận lão sư ý tứ nói tiếp, nói điều sư đệ. Hắn thế nào? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nàng một cái, chạn nhiên nói, hắn có thể xứng tổ sư. Thái Nguyên Thánh Mẫu mỉm cười dừng lại, cặp mắt kia một chút trừng lớn, sau một hồi mới phản ứng được từ trong miệng lão sư nói ra hai cái này văn tự đại biểu cho cấp bậc gì ý nghĩa. Tổ sư Lại đạo môn trong truyền thừa, tổ sư hai chữ phân lượng đặc biệt nặng nề. Chương 489, có thể xưng tổ sư. 2, chương 489, có thể xưng tổ sư. 2, cũng không phải là tu vi cực cao, thần thông quảng đại, liền có thể được xưng hô là tổ sư, đạo môn tổ sư, cần muốn truyền tiếp, phát thành đạo pháp, lấy độ thương sinh mới có thể có được, cường hành như trời đồng đại chân quân, Từ Bi như thái ớt cứu khổ thiên tôn, cùng Tiêu Diêu tùy ý như ngàn đô đại pháp sư. Kỳ báo cáo bên trong, hoặc là xưng thiên tôn, hoặc là hảo từ bi, nhưng cũng đều không tổ sư hai chữ tôn xưng. Xuân Chi còn là đến từ đạo tổ tiên tôn trong miệng tán thành. Tổ sư tiểu sư đệ, tại đạo môn bên trong đã có thể được xưng hô là tổ sư. Thái Nguyên Thánh Mẫu kinh ngạc thất thần. Trong lúc nhất thời có loại mãnh liệt cắt đứt cảm giác, ba vị đại sư minh bảo cáo bên trong đều không có tổ sư hai chữ này, nàng tự nhiên cũng không có, lúc trước hay là cái gì cũng đều không hiểu, còn cần chính mình đi dạy bảo hắn cơ sở sư đệ. Chỉ chớp mắt, đã muốn hóa thành hậu thế khai sơn sùng khai thiên điệu đạo môn tổ sư. Loại này kịch liệt so sánh tạo thành một loại cực kỳ mãnh liệt cắt đứt cảm giác cùng trùng kích, trong lúc nhất thời để Thái Huyền Thánh Mẫu có chút thất thần, có chút nói không ra lời cũng không phải kinh ngạc, cũng hoặc là nói, là loại tin tức này cường độ đã siêu việt kinh ngạc, ngược lại là đầu óc trống rỗng. Mà sau nao trong biển liền vô ý xuất hiện ra một vấn đề đến, tựa như là biết nhạ mình tiểu đệ song sáo nổi danh hào đằng sau, nàng làm suy tỉ, tự nhiên mà vậy liền muốn biết mình sư đệ cái kia sẽ lưu truyền vạn năm ngoại hiệu gọi là cái gì. Tổ sư, đại môn tổ sư. Như vậy, hắn tại tổ sư trước đó, lại sẽ ra tăng cái nào hai chữ đâu? Thái Nguyên Thánh Mẫu Hiếu Kỳ suy tư, mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nắm chặt, ánh mắt đảo qua, dưới quẻ mượn ép, Phong Khinh Vân đạm điệu đạo, "Tổ sư, hiện tại Còn kém đến cực sát rồi, chẳng qua là tại Phật đạo khí vận tranh chấp phía dưới, là khí cơ chỗ kích, thuận thế mà làm thôi. Đi trong dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường, từ xưa mà đến, có chủng tiên chi thế mà chưa từng ổn định có bao nhiêu. Coi là thật muốn hậu thế vô số người tu đạo, gọi hắn là tổ sư, cần muốn đem kinh này hoàn thiện, sau đó khắp thương sinh mới là, bây giờ sợ tố sở vi, cũng bất quá chỉ là đi ra bước đầu tiên mà thôi. Lúc đó liền có thể gọi là Ngọc Chân Thái huyền trong chớp mắt này, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đốn nhiên hơi ngừng lại ở vậy như thế nào đều khó mà áp xuống tới khóe miệng trong nháy mắt dừng lại. Sau đó hướng phía phía dưới dụ xuống đến, con ngươi ẩn ẩn trừ lớn, hắn bỗng nhiên ý thức được một cái cực kỳ cho yếu, nhưng lại là vừa rồi quần hỉ thời điểm bị sơ suất vấn đề, cái này bước lui chứ phần, chớ áp nhân gian. Ẩn ẩn nhưng đã có chuyển tiếp, thành đạo cửa tổ sư chi khí tượng đệ tử. Dùng. Can bản. Không phải ngọc chân nhất mạch đạo hiệu cùng thân phận. Thượng Thanh trong tảng thư cát, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng cười to trong nháy mắt lững trợ, sau đó hóa thành một tiếng tức giận không cam lòng thanh âm. Hoàng Bét, lại là chúng kế sách cũng. Linh Bảo Đại Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi căn hận một đập bàn ngọc, thị trà cái chén đều lập tức chấn đứng lên, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là, đây đương nhiên là đệ tử của hắn. Cái này hiển nhiên không có chút nào nửa điểm nghi vấn. Thân phận này sớm đã là định ra tới, ai đến cũng không có cách nào nói cái gì. Nhưng là, nhưng là, hiện tại tên đệ tử này dùng đạo hiệu, căn bản không phải chính mình thượng thanh động huyền chân quân, mà là, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nắm luật phát trận, thành kia cũng coi như được là thần minh, được xưng tụng là đạo khí phất trần vậy mà từng khúc bỡ nát, hóa thành một mịt, chậm rãi rơi xuống. Nộp tên Nguyên Thủy Đại Tiên Tôn làm sao cũng ép không xuống quẻ miệng trực tiếp ép đến cùng. Từng chưa nói ra, trầm dãi nói, Thái thượng Huyền Vi chân nhân thượng Thanh Đại Đạo quân nghiến răng nghiến lợi. Trần Võ đã mang đại đế, hắn bỗng nhiên nhớ lại còn tại dưới núi thời điểm, lão đạo nhân kia nói lời, khi đó đủ vô hoặc vừa mới lấy hỏa rượu chi lực chấn động thiên lên giới, sau đó trước mặt mọi người nói ra chính mình Ngọc Chân Thái Huyền chân quân danh hiệu, để cái kia Ngọc Thành có chút đắc ý, lúc đó lão đạo nhân liền nói, "Một quá hai tháng, đệ tử ta Huyền Vi liền muốn xách bắt cái đen, ngồi cưỡi thanh lưu, nhập trong chẩn thế này, bình định lập lại trật tự cũng" Dưới mắt mặc dù là đã sớm đi qua gần 2 tháng, nhưng lại vấn đề này động tĩnh, cũng so với bình định lập lại trật tự còn muốn lợi hại hơn. Trong mắt, khi đó đắc ý Ngô Thành, cùng có Hậu thủ Thượng Thành, đều ý tứ được, phản phất là lấy lão đạo nhân kia đạo, đang nghiến răng nghiến lợi, không có cam lòng thời điểm, bỗng nhiên chân trời có dáng mây tiêu tán. Cái này vân khí kéo dài vô lượng, vô tận sẵn lạ, lại làm một hơi nghịch tam thập tam trọng tiên huyết, trực tiếp lan tràn đến Thượng Thành cảnh cùng Đại La Thiên Chí Thượng. Lão đạo không biết chỗ, nhưng lại có cười dài một tiếng, theo gió đưa tới. Hai vị đạo hữu, thành em giàn mùa, ôn hòa tự hoán. Dừng một chút, lại tự đại cười lên, nói cái này, sao mà loại tà phải chăng? Phải chăng? Ha ha ha ha ha. Ngọc Thanh Nguyên Thụy Tiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn, cả hai trong lúc nhất thời bất đắc dĩ, chỉ có thể tán thành chính mình quả thật là bị lão đạo nhân này cho bày một đạo, đều là từ kiếp thứ nhất kỳ liền hiểu nhau hảo hữu, bọn hắn tự nhiên là hi vọng đối phương đệ tử cũng thành tên, chỉ là ý nghĩ thế này chính là, nếu là đối phương đệ tử bất thành thì nói, còn lại hai vị cũng cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy là tam thanh đạo tổ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhiều chi chân truyền ném đi mà nuôi. Chúng ta trên mặt nhưng cũng không dễ nhìn. Thế nhưng là đối phương đệ tử quá thành dụng cụ lợi nói, nha minh trên mặt cũng không tìm được. Nhất là, tên đệ tử này hay là một người thời điểm. Cố này biệt cốt liền càng phát rõ ràng rõ ràng. Trong lòng tự nhiên mà vậy có từng cái suy nghĩ nổi lên, vì sao không phải dùng bản tọa ban thượng chi đặng hảo, làm ra bực này tất nhiên kéo dài hậu thế, chiếu rọi tiên, cổ hành động vĩ đại. Tại sao lại dùng hắn? Nhưng là dù cho là trong lòng có rất nhiều than thở, ba vị đạo tổ lại đều là tại cùng một chuyện bên trên đạt được chung nhận thức, thái thượng mỉm cười mà hỏi, lễ tử ta như thế nào? Ngọc Thanh trong mắt Trưởng Thanh than thở, đều là từ Hoán nói, nhưng vị đạo của ta cửa tổ sư, Tam Thanh Ba bị Khai Sơn lại đệ tử không từng có này khác biệt gặp. Nay đã là siêu việt thực lực tán thành, là tới từ sư môn lớn nhất hiện ngợi. Đợi kỳ công thành đầy 3000, trở về đại la sư minh a. Đạm môn, tổ sư. Chương 490, đạo nhân chụp tử khí lấy xuất quan, 1, 1, chương 490, đạo nhân chụp tử khí lấy xuất quan, 1, 1, chương 490, đạo nhân chụp tử khí lấy xuất quan gió thổi qua nhân dàn, Dương Liều hướng phía hai bên lắc lư gọn sóng như là gợn sóng. 6 7 thắng, nhân gian chính là náo nhiệt nhất thời điểm, trung châu phụ thành thành trì như cũ cao ngất, chủ thành lâu nhất là như vậy, giống như một cái trầm tĩnh manh thu giống như đứng lặng nơi này, đối diện nhân gian, tử vị mặc áo giáp, Cẩm Minh. Khi chiến tướng ở hàng ngũ này trận, chốn cao nhất mái cong nhếch lên, hai bên tự có tượng nặc, là Trào Phong cùng Tiêu Đồ. Hai cái này tại 2 năm trước cùng Tề Bồ hoặc có một phen giao tình thượng nặc, giờ phút này như cũ còn tại nhân gian truy tìm, nói mấy ngày nay thăng mặt trắng lạ, ngày xuân hoa nở, ngày đông tuyết trắng, ngày mùa thu bạn dặm đều là kim hoàng sự tình, ngẫu nhiên cá nhau, ngẫu nhiên hận hờ rồi. Dạng này đã qua thật nhiều năm, nhưng cũng không thể không biết chẳng đấy. Hôm nay hoàng hôn, chân trời lưu kim, trào phong dường như có chút không thú vị, ngáp một cái, đối người đường tặc bám vẻ, "À, hôm nay không có nhìn thấy vị tiểu đạo sĩ kia à?" Yêu đồ cơ hỗn là bản năng phản bác, "Tiểu đạo sĩ? Trên đời này tiểu đạo sĩ có nhiều lắm. Trên ngọn núi này có cái tiểu đạo sĩ, trên ngọn núi kia cũng có cái tiểu đạo sĩ, trên ngọn núi này tiểu đạo sĩ đi qua mấy chục năm về sau biến thành lão đạo sĩ, lão đạo sĩ sau khi xuống núi, sẽ còn lại lôi kéo một cái tiểu đạo sĩ lên núi, sau đó lại qua mấy chục năm." Tiểu đạo sĩ lại biến thành lão đạo sĩ. Cái này mới lão đạo sĩ hay là sẽ mang theo một cái tiểu đạo sĩ lên núi, ngươi nói tiểu đạo sĩ không đến, là cái nào tiểu đạo sĩ? Phen này nhiễu khẩu lệnh giống như lời nói, tựa hồ muốn đem Trảo Phong cho cơn choáng, chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, liền vòng quanh sọ não của chính mình mã truyền a truyền a, bên này mà một viên gọi là tiểu đạo sĩ, bên kia một viên cứ gọi là lão đạo sĩ, Trảo Phong chính mình cũng chần chờ, vô ý tức lắp bắp nói, "À, đương nhiên là cái kia lão đạo sĩ trong nhà tiểu đạo sĩ, không đối, tiểu đạo sĩ lại biến thành lão đạo sĩ." Tiêu Độ nín cười nói là cũng là cũng, tiểu đạo sĩ chính là lão đạo sĩ, lão đạo sĩ sẽ lôi ra một cái tiểu đạo sĩ, như vậy nói cách khác tiểu đạo sĩ chính là lão đạo sĩ, lão đạo sĩ chính là tiểu đạo sĩ, ngươi muốn hỏi ta, đến cùng là tiểu đạo sĩ hay là lão đạo sĩ? Đến cùng là tương lai lão đạo sĩ hay là đi qua tiểu đạo sĩ? Trương Phong bị triệt để cuồng choáng, a? Ha? Là lão đạo sĩ hay là tiểu đạo sĩ? Lão đạo sĩ chính là tiểu đạo sĩ. Ta một điểm, đã là lão đạo sĩ, cũng là tiểu đạo sĩ. Hắn mờ mịt thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy bên kia Tiêu Đồ cười đến miệng đều toét ra đến, lúc này một trận trợn một luồng khí nóng liền xoạt một chút thăng lên, giận dữ nói, "Tuất, tuất, ngươi đồ bẩn ta có phải hay không? Tiêu Đồ Nễ là đến cùng ta gây chuyện a." Tiêu Đồ để ý không thẳng nhưng là khí đặc biệt trắng, "Nói cái gì gây chuyện? Ngươi không cần nói xấu ta ạ, trước đó vị tiểu đạo sĩ kia chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Chính là 2 năm trước tới cái kia." Trào phất một trận, nghĩ tới trước đó sẽ thường thường bỏ lên, ngồi tại cái này mái cong niết lên trùng châu phủ thành trên cổng thành, một bên nhìn trời chiều vừa cùng bọn hắn nói chút nói tiểu đạo sĩ, vị tiểu đạo sĩ kia tại 2 năm trước cái kia trùng châu chi tiếp đằng sau, khoát tay áo liền rời đi. Tại sau đó đã qua 2 năm, cũng không biết vị tiểu đạo sĩ kia hiện tại thế nào. Tiêu Đồ Bốn là cố ý gây chuyện, nhưng là nhắc lên cái kia sẽ đến cùng bọn hắn nói chuyện viếng tiểu đạo sĩ đằng sau, nghĩ đến khi đó thời gian, chính mình lật đến cũng là tâm tình ngẩm đạm đứng lên, thở dài. Hai cái tự có linh tính tượng nặng cùng nhau thở dài. Trào Phong thở dài nói, không biết hắn còn tốt chứ? Có hay không thành vô cùng ghê gớm chân nhân đâu. Tiêu Đồ thở dài nói, đúng vậy a, không biết hắn còn tốt chứ? Có hay không thành vô cùng ghê gớm chân nhân đâu. An Tính bên dưới. Hai cái long tử tượng nặng cùng nhau nhìn về phía đối phương, Tề Tề đại cả giận nói, Ha, ngươi lại đang ở ta? Cái giám a, rõ ràng là ngươi tại họ ta. Tiêu độ cùng tiêu độ đều là giận dữ, lại cái vã, phản phất như là đi qua mỗi một ngày mỗi một năm một dạng. Mà gió phất hơn người ở giữa, phất qua cái này Trung Châu phủ thành, Trung Kiến phủ thành đã nhìn không ra 2 năm trước trận tiên hai nạn dấu vết lưu lại, mọi người hay là náo nhiệt sinh hoạt, đầu kia quán xuyên toàn bộ phủ thành dòng sông không nhanh không chậm, chạy qua nhân gian từng tòa phường thị, cũng chạy qua toàn kia núi. Sườn núi nhỏ hoàn toàn dễ dàng nhìn thấy toàn bộ Trung Châu phủ thành phồn hoa. Trên núi có cái đạo quán. Trong đạo quán có một cái lão đạo sĩ còn có một cái tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nghiêm túc đối với trước mặt lão đạo sĩ nói lão sư, ta muốn xuống núi. Ngay tại lắm điều mặt lão đạo sĩ một hơi thở gấp đi lên, kém chút bị đồ đệ này một câu cho sặc chết. Chương 490, đạo nhân chụp tự khí lấy xuất quan, 1, 2, chương 490, đạo nhân chụp tự khí lấy xuất quan, 1, 2, bị sợi kém chút cho sặc đến từ trong lỗ mũi đi ra, một hồi lâu kịch liệt ho khan, lúc này mới trở nổi, dùng tay đem coi là cấm kỵ đầu củ tỏi lớn trốn thoát bước xuống tam thanh đạo tổ tượng nặng nhìn không thấy địa phương, lúc này mới nói, ngươi nói, cái gì? Tiểu đạo sĩ Minh Tâm, không cha không mẹ, là năm đó lao động nhân xuống núi du lịch thời điểm cứu trợ bề, mặc kệ là phụ mẫu đã qua đời hay là nói là bị bỏ, cái này tóm lại là đại biểu cho cùng phụ mẫu thân tộc, duyên phận đã hết. Đạo môn cũng là cùng Phật môn một dạng xuất ra người tu hành, nhưng là đạo môn chuyên môn tìm loại kia mệnh cách ở trong liền thân duyên mờ nhạt người thu nhập trong môn, lão đạo sĩ lúc này liền đem tiểu gia hỏa này mang theo trở về, hắn thích vô cùng chính mình, cái này lại tự, cơ hồ cảm thấy đây là thương tiên tứ cho mình, liền ngay cả lấy đạo hiệu đều hỗn tạm chút tư tâm. Đạo môn đệ tử tu tâm tính, lấy tên Minh Tâm Có thể thấy được yêu chiều cũng cao trọng. Lão đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới, nhà mình đệ tử thật vất vả cho mình làm một tô mì, câu nói thứ hai chính là tiểu tử này muốn chạy. Lão đạo đem mì sợi đặt ở bên cạnh, đũa trên kệ đi, để hai cây đũa đầu đuôi cũng ở, không kém một tươm đồ hảo, sau đó nhìn thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, tiểu gia hỏa rứt khéo léo, Demi thuận nhãn ngồi ở chỗ đó, thế nhưng là nuôi dưỡng hắn lớn lên lão đạo sĩ lại biết, tiểu tử này đã quyết định quyết tâm, dù đâu như đều kéo không trở lại. Lão đạo nhân hiện tại ngược lại không giống như là cái tiên tiên nhất khí đạo trưởng, càng giống là một lão nhân bình thường nhà, nghe nói Hải Tử muốn đi xa nhà. Trong nội tâm đã cảm thấy lo lắng, sợ sệt có nguy hiểm nào đó, cơ hội là bản năng muốn đem Hải Tử giữ ở bên người, vô ý tức phản đối nói, cho nên, ngươi là gặp được chuyện gì sao? Vì cái gì nói phải xuống núi? Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Hắn nhìn một chút hai năm này vánh liệt chạy kích cỡ đệ tử, dừng một chút, mà không đổi sắc rời đi ánh mắt, cùng Ngư Trọng Tâm trùng nói, ngẫm lại xem ngươi thể bộ hoặc sư thúc, tại ngươi cái tuổi này nhưng cũng là ở trong núi tu hành, không có đi ra ngoài đó à? Ngươi không phải một mực nói, ngươi muốn học tập ngươi cái kia thể sư thúc sao? Làm sao vừa mới qua đi không có bao nhiêu năm, ngươi liền thay đổi Trong hai năm qua, lão đạo sĩ mỗi lần đều là dùng tể vô hoặc cái này hài tử của người khác đến dạy bảo Minh Tâm. Lần nào cũng đúng. Mặc kệ trước mắt ngã con này cái mũi là thế nào phạm vào cái tính bướng bỉnh, một chiêu này dùng đến, vậy khẳng định là không có vấn đề gì cả, Đàng Hoàng nghe lời. Chỉ là lần này lại tựa hồ như là không có tác dụng. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nói 15 tuổi. Dừng một chút, lại bổ sung, "Tể sư tuốc đến trong chúng ta châu, tại chúng ta luyện dương xem đặt chân thời điểm, cũng chính là ta số tuổi này." Thế là lão đạo sĩ bỗng chốc bị nể lại. Dừng một chút, sau đó một chút đập vào trên mặt bàn phát ra xoạt một thanh âm vang lên động. Lão đạo sĩ trong gáy lòng đều biết, đệ tử của mình hẳn là xuống núi du lịch nhân gian, dạng này mới có thể có trưởng thành, đạo môn đệ tử, không đi thiên địa này trong tự nhiên, yên tâm tu tĩnh, làm sao có thể được đạo đâu. Ngay sau đó tâm đã mềm núng, có thả tiểu đạo sĩ xuống núi suy nghĩ, thế nhưng là hay là mạnh miệng nói, niên kỷ đến thì thế nào? Ngươi có thể cùng ngươi tỷ tỷ sư thúc đánh đồng sao? Trên thế giới này nhiều đi đều là chỉ dương nghiên kỷ, cái khác thứ gì đều không dài người a, có 15 16 tuổi liền biết hăng hái cố gắng có 15, 16 tuổi còn đang suy nghĩ lấy đi từ cha mẹ trong tay kiếm tiền đi cược đi buồm đi. Hắn nhưng là đến chúng ta nơi này thời điểm, cũng đã là tam tải toàn bộ thân chi khí lưu chuyển biến hóa, càng là qua 1 tháng liền trực tiếp đột phá, thành tiên tiên nhất kỳ chân nhân, 15 tuổi chân nhân à, ngươi làm sao có thể cùng hắn đo. So. Lão đạo sĩ lúc nói chuyện dần dần có chút lẽ thẳng khí hùng đứng lên, thế nhưng là sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm buông tay ra, một cỗ khí lưu chuyển ở trên người. Mặc dù còn rất thánh đạo, nhưng lại là chân thật không gì sánh được, không phải tiên tiên nhất khí loại kia đã cùng tự thân ý chí tương hợp khí, nhưng cũng là hoạt bát bát bát, hòa hợp dung, tràn ngập một loại sinh cơ bừng bừng, giống như thần quang chiếu vào trong rừng trúc sớm sớm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tiểu đạo sĩ học nào đó sư thúc lưỡng khí, ánh mắt buông xuống, phong khinh vân đạm nói tam tài toàn. Ta đã được tam tài toàn. 15 tuổi tam tài toàn. Lão đạo sĩ không khỏi kinh ngạc thất thần, nhìn thấy thần quang mờ mờ rơi vào thiếu niên đạo nhân này trên thân, đạo bào màu lam nhạt, một chấm bột tóc, lông mi trong sáng càng có nhạy cấn, chính như mới sinh chi dương giống như tràn ngập vô hạn khả năng, thần sắc bình thản thanh đạm, càng là đạo môn sông hư chi cảnh. Lão đạo nhân không khỏi hoảng hốt. Năm đó ta, 15 tuổi thời điểm, còn tại làm cái gì đây? Tại mỗi ngày bài tập buổi sớm rời biếng, đang muốn ngủ thêm một lát mà, cùng các sư huynh sư đệ ghé cả nhau, đang mong đợi nửa tháng một lần dưới núi hội nghị, hô ba năm hảo hữu đồng bạn, cùng nhau xuống núi đi. Chương 490, đạo nhân chụp tử khí lấy xuất quan, 2, 1, chương 490, đạo nhân chụp tử khí lấy xuất quan, 2. Tốn chút đồng tiền, mua chút thoại bản, mua chút hoa quả khô còn, lại tìm một cái cửa hàng trà lạnh con, an ba văn tiền chén lớn trà lạnh liền hạt vừng bánh vào trong bụng, nhìn một ngày thoại bản sau, thừa dịu tích quang lên núi, cố ý quấn đường xa, đi ngang qua cái kia có hai cô vừa thổ vừa đèn bím cùng mặt trứng ngọc trân châu nhà cô nương. Cô ý đem bước chân đạp đến rung động đùng đùng, hắc văng đạo môn thái liên tử làm điệu, như nhưng phải cô nương kia liếc đến một chút, bỉm cười cười một tiếng, liền cảm giác bước chân đều nhẹ đi nhiều, chính muốn lên trời bình thường, liền liên sất lộ, đều không cảm thấy khổ cùng mệt mỏi. Mà bây giờ cũng là mới 15 tuổi tiểu đạo sĩ, liền đã có cảnh giới dạng này. Là nó tiên tư vô cùng tốt, trong suốt trong mắt như đạo hiệu, hay là bởi vì tại hắn tuổi nhỏ tố tâm đánh căn cơ thời điểm, đã từng cùng cái kia tên là Tề Vô hoặc đạo nhân ở chung mấy tháng, thay đổi một cách vô tri vô giác, thủ nó ảnh hưởng tới đâu. Vô luận như thế nào, 15 tuổi tam tài toàn, đủ để có sát suất lớn tại 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa trở thành đạo trưởng, có cực lớn khả năng có thể đạt trong một giáp thành tựu chân nhân. Chân nhân a, đây chính là nhân gian đạo môn tuyệt đối hạng người kinh tài truyện diễm, có thể tiêu giao nhân gian 300 năm 500 năm như lạnh lên cơ duyên, hoặc là tiếp nhận phụ lục, hoặc là chính mình đột kiếp, càng là có thể phi thăng thành tiên, đi trên chín tầng trời kia, thượng thủ thành tỉnh tự tại. Chúng ta mạch này cũng phải có chân nhân sao? Lĩnh đại tổ sư, chúng ta mạch này muốn tiền đồ a, muốn tiền đồ. Lão đạo nhân không khỏi mặc sức tưởng tượng đứng lên, nhưng cũng dần dần bị người tiểu đạo sĩ này cho trấn nhiếp, chỉ cảm thấy chính mình đệ tử này cũng có ba phần mở miệng chi khí, ngay vào lúc này, đã thấy đến tiểu gia hỏa kia cố gắng hất cầm lên, hai con ngươi hơi liễm, dường như cái kia phong khinh vân đạo, nhưng lại là ngăn không được hướng bên này liếc. Một bộ cố gắng học 2 năm, kia trước thiếu niên đạo nhân, chỉnh ra cái mở miệng thanh lãnh khí độ. Lão đạo nhân giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "A, ngươi cái lỗ mũi châu nhỏ, đến chỗ của ta lắp đặt. Ngươi thật sự là lão công gà cắm lông vũ, đến ta chỗ này trang vượng à? Vị sư ngày hôm nay liền dạy ngươi biết biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, cái gì gọi là đông hoa vì cái gì hổ như vậy." Lão đạo nhân một chút bắt lấy tiểu gia hỏa này đặt ở trên đầu gối, cầm lên tầm chụp cho cái này dựng trên đầu mình tiểu đạo sĩ tới một trận thẻ chụp thịt băng sảo. Vừa mới còn chứa phong khinh vân đạm tiểu đạo sĩ một trận quý khắc sói gào, trong đạo quán này mặt lại là từng đợt gà bay chó chạy, hai năm trước nuôi gà trống lớn bay đến trên góc tường, liếc qua đạo quán, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau đó ở phía trên giáp bước, ho khan một cái cuốn họng, từng đợt gáy minh. Là đêm, ánh trăng rõ ràng, tinh thần đầy trời, lão đạo nhân ngồi ở luyện dương xem trên nóc nhà, nhìn xem nhân gian, ánh trăng thanh tịnh, thản nhiên có chút vân khí sương mỏng, cuồn tinh tản mát tứ phương, lão đạo nhân khó được để một bầu rượu tại uống, tiểu đạo sĩ cũng lặng lẽ bước lên đến, động tĩnh thả rất nhỏ, nhưng vẫn là cho lão đạo nhân phát hiện. Lão đạo nhân hấy hắn một cái, tức giận nói, động tác quen như vậy, bình thường chuẩn không ít leo tường đi. "Gái con, 3 ngày không đánh lên phòng bộc bối." Tới, hắn mặc dù trong miệng nói đến không khách khí, nhưng là tiểu đạo sĩ Minh Tâm cũng rất rõ ràng lão sư không có dâng lên, thế là gãi đầu một cái, một chút bấu víu vào mái hiên phi đằng bên dưới, nhẹ nhàng rơi vào lão đạo nhân bên cạnh. Lão đạo sĩ uống một hớp rượu, rầu rĩ không vui một hồi lâu, mới nói "Vì cái gì muốn đi ra?" Tiểu đạo sĩ Minh Tâm giả bộ ngu nói, "Muốn đi ra ngoài, chính là muốn đi ra ngoài a." Nơi đó có lý do gì đâu? Lão đạo nhân liếc hắn một cái, nói nói thật, Minh Tâm lúc này mới gãi đầu một cái, nói hơn nửa năm trước, mới vừa vận qua ngày Tết thời điểm, không phải trên trời có một mạng lớn tử khí bay tới sao? Lão sư ngươi còn có ấn tượng sao? Lão đạo nhân nhớ tới, khi đó mới đặt mua đồ Tết, nhìn thấy tử khí kéo dài ba bạn dặm, khí thế rất mạnh bạo, lão đạo nhân nói đương nhiên nhớ kỹ, sư phụ ngươi ta còn không có giả dặn ngay cả nửa năm trước sự tình đều không nhớ trình độ, bất quá cái này lại thế nào? Minh Tâm nói khẽ, ngày đó đằng sau, ta trong giấc ngủ, trong ngủ ta nhìn thấy tử khí ở trên trời tung bay, che đậy bầu trời cùng đại địa, ta hoảng, hoảng hốt hốt hốt đưa tay, muốn bắt lấy tử khí này. Sau đó thân thể đột nhiên liền phi lên, trời cách ta thật là gần thật là gần, trên mặt đất sông núi biển hồ đều như vậy nhỏ bé. Ta mơ tới ta trèo tại trên tử khí mặt bay rất lâu rất lâu. Sau đó ta mở to mắt, liền thấy mặt trời mọc thời điểm, một vòng tử khí không ngừng. Tiêu đạo sĩ Minh Tâm quanh chân ngồi tại đạc quan trên mái hiên, khẽ cười nói, khi đó, ta liền đột nhiên cảm giác được, ta muốn xuống núi nhìn một chút, con đường của ta không ở trên núi. Lão đạo nhân im miệng không nói ngồi lâu, chỉ làm một ngụm lại một ngụm uống rượu giải sầu, cũng không quay đầu lại nhìn xem tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ cũng không hỏi, lao đạo nhân vươn tay vô vô tóc của hắn, đuốt đuốt, nói vậy ngươi liền xuống núi đi thôi, đi xem một chút bên ngoài thế nào. Chương 490, đạo nhân trục tử khí lấy xuất quan, 2, 2, chương 490, đạo nhân trục tử khí lấy xuất quan, 2, 2, bất quá nhớ kỹ, ngươi ở bên ngoài, không có người nào mạnh cùng bối cảnh, nhất định phải coi chừng, gặp được sự tình, không cần đầu một phát nóng liền lên, phía ngoài nói không thể so với trong thành, có thể làm cho một bước nhường một bước, dĩ hòa vi quý, không nên đem chính mình cho liên lụy đi vào và chiếu cố ký lượng tử mình biết sao lão đạo nhân đột nhiên trở đến nói. Liên Miên lại nhảy đi lên, hắn tràn đầy nếp nhăn bàn tay lôi kéo tiểu đạo sĩ nói rất lâu rất lâu, vừa uống rượu một bên dặn dò lấy, đem sự tình gì đều nói rồi một lần, tiểu đạo sĩ cũng sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn, chỉ là ôn hòa cười chờ lão sư nói đến đây chút nói, lại đều chăm chú nghe. Cuối cùng lão đạo sĩ uống xong rượu, cũng nói xong nói, mơ mơ màng màng say ngã, hướng phía một bên khuynh đạo sùng dưới, tiểu đạo sĩ minh tâm công lão đạo sĩ hướng phía dưới đi, tựa như là hơn 10 năm trước Lão đạo nhân cong hắn lên núi thời điểm mở dạng, lão nhân hai tay ở trước mặt hắn khoác lên cùng một chỗ, say tức hô hấp thô trọng, cùng với ánh trăng cùng côn trùng kêu vang, cùng với gọi mơ cầm canh thanh âm. Say trong động lão đạo sĩ nỉ non, muốn bao nhiêu trở lại thăm một chút A tiểu đạo sĩ minh tâm bước chân dừng một chút, ân. Hắn đem lão nhân đưa về chỗ ở, sau đó quanh chân ngồi ở cái này từ nhỏ chuẩn thành, từ nhỏ học tập đạo quán bên trong, ngày thứ 2 thời điểm, lão công gả gãy minh thanh âm vang lên ba chuyện, lão đạo nhân mới mơ mơ màng màng hồi tỉnh lại, đột nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, bất chấp gì khác, liền hất lên trong đạo bào áo nhanh chân chạy ra ngoài, xoạt một chút đẩy cửa ra, thời gian này vẫn còn có chút lạnh lùng, không lớn luyện dương xem vậy nước quét nhà sạch sẽ, lão công gã dạo bước tại trong nhà này. Trời trong gió nhẹ, tia nắng ban mai ấm áp. Lão đạo nhân kinh ngạc chất thần, chợt suy sụp tinh thần, hay là xuống núi sao? Ngay vào lúc này, đột nhiên truyền đến hiếu kỳ thanh âm, "Lang sư, ngươi thế nào? Lúc này xong ra đến, không sợ uống rượu tuổi rõ mặt đơ chúng dò sao?" Lão đạo sĩ xoay đầu lại, nhìn thấy Minh Tâm một thân đà bảo, có giỏ trúc, dẫn theo cây vậy trúc, rõ ràng là đã có ly biệt tâm tư. Lão đạo nhân than thở, chúy là tại đệ tử xuống núi nhìn đằng trước đến cuối cùng một mặt, lão nhân đem li biệt hoài niệm giàn xuống đáy lòng, trên mặt lộ ra mỉm cười, vươn tay sờ lên tóc của hắn, từ bên hông lấy xuống một cái cẩm nang đưa tới, nói khẽ, đi thôi, đi thôi. Tiểu đạo sĩ Minh tâm tiếp cẩm nang này, cùng lão sư ăn một bữa sớm một chút, dựa bắt bữa, ôn cái kia đạo học nằm ba vàng gà chơi buổi một trận, bị người sau không kiên nhẫn mổ châm gáy tóc, lúc này mới cười khanh khách đứng dậy, vô vô đã bảo, quay người từng bước một xuống núi. Hắn đi qua cái này quen thuộc khu phố, đi qua trường hạ, đi qua đầu kia cựu nhãn cạnh cầu bên cạnh đại thụ, còn chứng kiến dưới cây ban cửa thấy được một bên có bán hạt vương bánh cụt một tay hắn tử, khóe miệng mang nụ cười cùng thế nữ nói chuyện. Hắn triển khai hai tay đến, từng bước một đi qua cái này hành trận, đi ra cửa thành thời điểm, liền nghe đến trên cửa thành lầu, mái cong niết lên hai cái tượng nặng hướng về phía chính mình hô lớn, "Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, ngươi cũng muốn đi nhận giàn sao? Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ, ngươi cũng muốn thành chân nhân sao?" Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nghĩ nghĩ, không biết, phất phắt tay, dáng tươi cười sảng lạn, "Ta đi xem một chút, ta cũng không biết ta muốn không muốn trở thành chân nhân, cho nên muốn nhìn xem đâu." Đi trước kinh thành, Mọi người nghe không được hai cái tượng nặng lời nói, đều hiếu kỳ mà nhìn xem cái này nho nhỏ thiếu niên. Thiếu niên đạo nhân quay đầu, lấy ra cầm nang, cầm nang này đã có chút cũ cũ, là hắn vừa mới bị mang lên núi thời điểm, lão sư cho hắn, vài chục năm không có bị mở ra, bên trong viết lời chúc phúc, còn có đạo gia đạo danh. Đạo gia phân đạo tên cùng đạo hiệu, đạo hiệu là đối với bên ngoài, đạo danh là rất trị trọng. Bên trong giấy đều có chút ô bạn. Minh tâm hai chữ này, nhưng thật ra là lão đạo sĩ khá là không có bằng. Tiểu đạo sĩ Minh tâm thấy được bên trong hai câu cầu khẩn tự, nhẹ giọng nhắc tới, Minh tâm của một Bởi vì Đạm Mạc Huy, trên mặt hắn lộ ra tuổi nhỏ người dáng tươi cười, đem cái này cẩm nang thu lại, phóng tới gần sát tim địa phương, sau đó cất bước đi tại đường quan trên đại đạo, chính là nhất tuổi nhỏ tuổi tác, trong lòng không có cõi ngủ, người trước mắt ở giữa hồng trần đều là mở ra, bước chân nhẹ nhàng, hát nói mây trắng hoàng hạc đạo nhân nhà, một đàn một kiếm một ly trà. Vũ Ý thường mang khối dáng sắc, không nhiễm nhân gian đạo lý hoa. Thường thế nhân ở giữa cười ha hả, Chu Du tứ hải ngươi vì sao? Khổ cuối cùng nhận hết tu chính đạo, không nhiễm nhân gian đạo lý hoa. Tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ, còn mang theo tuổi nhỏ người nó nớt. Mọi người hiếu kỳ nhìn xem cái này nho nhỏ đạo nhân, không khỏi cười lên, thậm chí bên trên hai cái tượng nặng lầu bầu cái gì, trên núi luyện dương xem bên dưới, lão đạo nhân xa xa nhìn qua thân ảnh nho nhỏ kia dần dần từng bước đi đến, đáy mắt bi thương mà vui sướng. Không chấn như trước, thân ảnh nho nhỏ kia cuối cùng là dần dần từng bước đi đến, dần dần nhìn không thấy. Phía sau nhà nhà đốt đèn, khói bếp như trước. Minh Tâm, xuất thân luyện dương xem, năm 15 Mã Tam Tài Toàn, mộng tử khí mà đi tiến hạ. Sau, lâu quan đạo tổ sư. Sự Dương, Vui Chân Nhân. Chương 491, ta không phải tổ sư. Khi ca người tổ, mục chương 491, ta không phải tổ sư, khi ca người tổ, mục chương 491, ta không phải tổ sư, khi ca người tổ. Trong thiên giới, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế một lần kia lẫn nhau xuất thủ nhưng lại khất chế sự tình, đối với bọn hắn thực lực tới nói, trợ hộ cũng không tính là cái gì, ngày xưa bọn hắn cũng từng ở thiên ngoại tiên bên trong lẫn nhau chinh chiến, càng từng tại đủ loại nguyên nhân phía dưới, lẫn nhau ngăn được. Chỉ là lần này xuất thủ có một chút khác biệt, lại là bởi vì người bên ngoài. Cũng bởi vậy, dần dần nhưng càng có chút vượt qua quá khứ cường độ cũng bất lực. Bắc Cực Tử Vi đại đế đối với việc này rất ít nói rõ, Nam Cực Trường Sinh đại đế thì là nói, bất quá chỉ là ngoài ý một hai, quân cờ kia coi là thật chỉ là hắn suy nghĩ ván cờ, quá xuất thần, bất tri bất giác mà từ trên ngón tay chừa xuống mà thôi, chưa bị tin ra, lại là không được quá mức để ý việc này, càng chớ suy nghĩ nhiều. Chỉ là vị này Nam Cực Trường Sinh đại đế càng như bị nói, bọn này tiên tri thần thì càng trong nội tâm không có sức. Ngươi nói là ngoài ý mượn, chúng ta ai mà tin a? Đường Đường một vị đặt chân ở Đại Đạo đỉnh phong, hay là Trường Sinh loại đại đạo này đỉnh phong ngữ sẽ ở đánh cờ thời điểm Không cẩn thận nướng cờ con tuột tay rơi xuống. Ngươi lừa gạt quỷ a. Chính là lừa gạt, cũng phải tìm cái càng thỏa đáng, nhìn lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận đó a. Ngươi lý do này đơn sơ thô ráp thành cái dạng này, quả thực là đem chúng ta xem như đồ đần đến buồm định, chúng ta rất khó phối hợp ngươi a, có thể dù cho là trong lòng có muôn vạn tạm niệm mọi loại phán đoán, hoặc tiên hay là tiếp nhận nam cực trưởng sinh đại đế lý do thoái thác, sau đó lại riêng phần mình tìm kiếm tin tức chứng thực, suy đoán suy nghĩ, lấy phán đoán cục này chế biến hóa, mà ở trên trời trụ cột viện ở trong, Tư pháp đại thiên tôn có chút trầm mắt, thản nhiên nói: Thì ra là thế. Thái thượng Mi Bi, vị trung thiên bắt cực tôn làm chân võ đãng ma đại đế xem như Bắc đế nhất mạnh, ít nhất là dính bên cạnh, bây giờ ở nhân gian dưới, tham dự Phật đạo chư cướp, đại xuất danh tiếng, bài xích chư Phật tại nhân gian bên ngoài, khí thế cương thịnh, nam cực trưởng sinh đại đế chỉ sợ là nhìn thấy một màn này, cho nên mới làm ra bực này sự tình. Tư pháp đại tiên tôn có chút trong mắt, nói nam cực trưởng sinh đại đế làm việc như vậy, á thì ra là thế, thì ra là thế. Nhìn hắn hẳn là tại chân võ trong tay thua thiệt qua. Hắn là ngự, cũng tham dự vào Phật đạo chi tranh, mà lại sát xuất lớn đứng Phật môn. Sau đó Chân Võ Đãng Ma trực tiếp ngăn cản lại hắn một cái mấu chốt hành vi, giung nặng qua nam cực trưởng sinh mục tiêu thất bại. Làm tư pháp đại tiên tôn, vô luận hắn vì truy cầu chính mình siêu thoát mà làm dạng gì sự tình, phán đoán của hắn lực cùng nhẹ cảm trình độ như cũ cực mạnh, giờ phút này thì là kết hợp tiên tu viễn cái kia trải rộng tại lục giới các nơi hệ thống tình báo, đem bực này rất nhiều sự tình đều cắt tỉa một lần. Trung quanh chư thiên trụ cột viện tiên thần đều là không nói, vấn đề này liên lụy quá nhiều, quá rộng, bọn hắn không dám nói. Duy tư pháp đại tiên tôn Nơn Bút là bút, lời ít mà ý nhiều phân phó nói, vô luận Chân Võ Đãng Ma có lý do gì, Hắn dù chưa từng ngày nữa đỉnh phó trước, nhưng lại chung quy là hôm nay quyết tôn hắn làm danh hiệu, mặc dù không có chức quyền, lại có danh vọng, danh vọng này tại, người bên ngoài lại đều sẽ tưởng rằng ta thiên giới thiên tôn cấp bậc đại tướng hạ phẩm trấn áp nhân gian, là danh bất chính, luôn bất thuận. Không đến thực hiện chức trách, nhưng lại muốn tối tá thiên khuyết uy danh, về lý không hợp. Khi Triệu Chân Võ đã ma đại đế thượng thiên viết, cũng hoặc là, chúc xuất nó chân võ đã ma đại đế chi tôn hiệu. Hắn lại một quyển này quyển ngọc trên giấy, áp xuống tới chính mình ấn đi, giao cho bên cảnh phủ thủ đột tiên quan. Sau đó dừng một chút, lại nhấc bút lên đến không nhanh không chậm tiếp tục viết phong thứ hai quyển ngọc. Pha mỗi một loại này đều thần thiên minh, việc này, Nam Cực trưởng sinh đại đế đã vi phạm với năm đó cùng Ngọc Hoàng đại đế có ước hẹn, tự mình hạ trợn, tham dự Phật đạo chi tranh, đây là làm trái thiên đình trật tự tiến hành động, lên làm bẩm Ngọc Hoàng, lấy sâu phạt trì, tứ ngữ là mạnh nhất, cũng là năm đó cùng Hạo Thiên đại đế quân cùng nhau minh ước, thành lập thiên đình người mạnh nhất, nếu không gấp rút, thiên đình không thể lập. Cái này một phong quyển ngọc phía trên, ức khí càng tự thuận hòa luận thuật Nam Cực trưởng sinh đại đế mọi việc. Sau đó hắn nhìn xem cái này một phong quyển ngọc, đáy mắt cũng không có gợn sóng, sau đó nhấc lên ngón đi trên phía phía dưới lệ xuống, lên một lượt sách lấy công kích nam cực bắc cực hai vị nghị, cái này làm cho tiên quan đều có chút ngơ ngẩn, Trần Chơ nói, lại thiên tôn, chuyện này có phải hay không có chút, có chút không thích hợp. Tư pháp đại thiên tôn trầm giọng nói, cái gì không thích hợp? Bô luận như thế nào, chúng ta cuối cùng muốn gắn bó cái này lục giới trật tự chân võ đãng ma hắn không dạy chút trách nhưng lại lượng thụ tôn hiệu, vốn cũng không phù hợp thiên giới trật tự, nam cực trưởng sinh đại đế mặc dù quy vậy nghị, lại muốn tham dự vào nhân gian trừ khí vận trong chiến đấu, cổ tiên đô thấy được, chuyện như vậy nếu như không xử lý lời nói, thiên giới chi uy nghiêm ở đâu? Thiên sư viện chi uy nghiêm ở đâu? Chúng ta thân là thiên sư viện tiên quan, từ nên theo lẽ công bằng chấp pháp, sao có thể tham sống sợ chết? Chẳng lẽ nói, bình thường tiên quan tiên lại liền muốn đi quản, cái này chứ đại năng liền có thể cố tình làm vậy. Thiên sư viện quần tiên đều lã sắc mặt hơi đỏ, nhưng đều lạ là, là vừa rồi trong lòng mình nổi lên lo âu và sợ sệt sợ hãi mà cảm thấy xấu hổ. Tiên quan kia chắp tay thí lễ, nói thuộc hạ biết sai, đa tạ thiên tôn chỉ điểm, chợt hai tay nâng lên, nhận lấy một quyển, này quyển ngọc, cấp tốc rời đi. Tư pháp thiên tôn con ngươi cúi xuống, chẩn bó. Băng đế, nam cực gắn bó trật tự là con đường của hắn. Cũng là hắn chấp nhất, vô luận là ai, làm lịch năm đó minh ước, đều hẳn là trà gia gia đát, vô luận là của tiên, chư thần, hay là nói lại đế, là ngự, Ngọc Hoàng quá yếu đuối. Một bên có tiên quan nhịn không được hỏi thăm, mang trên mặt kinh ngạc cùng tò mò, có chút không người, dò hỏi, lần này sự tình là bởi vì vị kia chân võ đãng ma đại đế cách làm sao? Tư pháp đại thiên tôn con ngươi hiện lên một tia lưu quang. Biết đây là một cái cơ hội, một cái đem đạo nhân kia áp chủ bại sốc lên cơ hội. Ngọc Hoàng tự mình hạ chỉ, Tôn Thái thượng Huyền Vi làm thật võ đãng ma lại đế, không hề nghi ngờ. Trần Vo Đãng Ma chính là ngọc hoàng Tâm Phúc, có thể phá đạo nhân này một lá bài tẩy, tất nhiên là chuyện tốt, thế là thanh âm hắn bình thản, hơi hờn nói, Trần Vo Đãng Ma đại đế làm cho người đạo khí vận ngưng tụ, hóa thành bình chướng, bước lui chứ phận. Nếu là đoán không sai hắn, nên lấy sách lập thuyết, có thể xưng hô là đạo môn tổ sư. Như đạo môn đệ tử, có thể xưng hô làm Vũ Thiên Đãng Ma tổ sư. Thế là, đạo nhân kia ẩn ẩn có đạo môn tổ sư chi khí tượng sự tình, liền trực tiếp vô thiên cái địa truyền ra đến, hồn tiên đều là tán thưởng nó thủ đoạn cùng thực lực nhưng cũng là tương đương với đạo nhân kia một thân thủ đoạn lại làm người chỗ nhìn thấy một bộ phận, tự nhiên thiếu một cái sát thủ giáng. Đã là đạo môn tổ sư, như vậy đạo môn hưng hỏa, rất nhiều khí vận điều động thủ đoạn, chính là tự nhiên mà vậy. Biết tầng này thân phận, nếu là nhằm vào đạo nhân kia lời nói, tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều thủ đoạn. Trong mấy ngày, Thiên Xu viện tư pháp đại tiên tôn hai đạo dân cấu trường, cùng một câu vô tâm nói như vậy tôn hiệu, liền đã truyền khắp vũ thiên lục giới, huyên náo sơn sao, cơ hồ tất cả quần tiên tri thần đều là lại thảo luận chuyện này, chính là nam cực bắc cực dưới chứng, cũng là khó tránh khỏi trong nãy lòng nói thầm hai câu. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tròng mắt đi xem tiên xu viện, nhìn thấy hôm nay giới quyền uy nơi quan trọng nhất phường, tự nhiên mà vậy đã biết tư pháp đại tiền tôn hành động, lại cũng chỉ là thản nhiên nói, giá tâm rất lớn, lại có bên ngoài lập danh ngủ, nội đồ bá đạo thủ đoạn. Khu Bắc Cực lấy chế nam cực, khóa quần tiên lấy câu ngọc hoàng. Súc động sẽ vượt qua đại phẩm, trực chỉ ngụ rõ ràng, đang lâm độ cao ý chí hướng. Hựu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn kinh ngạc, chợt nghe được Nam Cực Trường Sinh Đại Đế một câu cuối cùng đánh giá, nhưng không có thể. Trường Sinh Đại Đế nói Chu Lăng tìm được sao? Hựu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn lắc đầu, nói không biết vì sao. Khí tức của hắn tựa hồ thu liễm rất nhiều, bây giờ lại là khí vận biến hóa kết liệt, nhân gian khí vận dung chuyện, trong lúc nhất thời ngược lại là khó mà tại không làm cho Bắc Cực cùng Tư Pháp chú ý tình huống dưới tìm tới hắn. Trường Sinh Đại Đế thản nhiên nói, "Thôi, lấy hắn thủ đoạn, nhưng cũng sẽ không vững, lại không tốt còn hắn." Ngược lại là cái kia Mi. Chương 491, ta không phải tổ sư, khi ca người tổ. 2, chương 491, ta không phải tổ sư, khi ca người tổ. 2, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thật sâu nhìn chăm chú lên nhân gian, nếu là chứ đó Hắn chỉ là đem người đạo nhân này xem như là tương lai có tư cách trở thành chính mình đệ nhân, bây giờ chỉ là văn bố lời nói, bây giờ lại là bao nhiêu hơi chỉnh trọng chút. Tước Trừng xem như rốt cục đáng giá mở mắt nhìn, đáng giá phân tâm đi xử lý đối thủ. Bất quá hắn đối với này kỳ thật chẳng phải để ý mặc dù nói có thể ngắn ngủi ngưng tụ khí vận, thế nhưng là cái này khí vận sợ dĩ ngưng tụ, chỉ là bởi vì đạo nhân kia sách đạo tàng, đây là một động tác, một cái cường độ cũng đủ lớn động tác, như là vật lộn sóng lớn, khoáy động lên từng tầm từng tầm thủy triều, nhưng lại cũng chỉ là duy nhất một lần động tác. Gợn sóng sẽ lắng lại, sóng lớn sẽ biến mất, vết đạo tàng ảnh hưởng không có khả năng tiếp tục tồn tại sâu dưới. Người sau khi đi, bất quá như cũng trở lại lúc trước trạng thái tôi, vẫn là ta vật trong lòng bàn tay. Ngươi cũng bất quá kéo dài tính mạng nhân gian một giấc thôi." Thản nhiên nói, "Số lượng nhân gian chi khí bận, thầy ngươi đạo môn tổ sư chi khí tựa, những chuyện ngươi làm, cùng ta làm, lại có cái gì khác biệt đâu? Cùng Phật môn muốn làm sự tỉnh, lại có cái gì khác biệt? Lại có cái gì khác biệt? Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhân gian như củ phồn hoa, Mấy ngày trước Phật đạo tranh phong, mặc dù trực tiếp dính đến toàn bộ thế giới mạnh nhất một trong nam cực trưởng sinh đại đế, nhưng lại tại người bình thường giống như cũng không cái gì chỗ đạt thủ. Như trước, Lão Thanh Nưu bưng lấy Tam Phong thư kiện về tới thiếu niên đạo nhân bên kia. Đạo nhân đọc qua giấy biết thư, cái này Tam Phong thư phân biệt đến từ chính mình ba vị lão sư, lại là từ khác nhau địa phương lại tới đây, Tề Bố hoặc sau khi xem, liền đặt ở trên mặt bàn. Lão Thanh Nưu biết đây là đại biểu cho Tề Bố hoặc không cũng có đem cái này Tam Phong thư xem như không thể nhìn nổi bận. Lão Thanh Nưu nhìn không được hiếu kỳ, ba phen mới bận dễ rửa đằng sau, hay là nhìn một chút phát hiện là ba vị đạo tổ hồi âm, mà không cần đi xem ký tên, cũng có thể một chút xuống dưới trực quan nhận ra tới này Tam Phong thư mỗi một phong người biết, Thượng Thanh Linh bảo Tiên Tôn tin đại dương mên mông tùy tiện, càng là hoàn toàn không keo kiệt với mình đối với đệ tử khất lệ, phần không thể đem thiếu niên đạo nhân này khất lệ lên trời đi lên. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên Tôn thì là khất chế khen một chút, chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Đằng sau liền chỉ ra đủ loại mọi việc, lại nói tiên giới có người mở miệng nói ra hắn hành động, cần cảnh giới. Thái thượng thì là văn tự giản dị tán dương, nhưng là vô luận vị nào đạo tổ đều đề cập đến tổ sư danh hiệu, lại tán thành, lại khoe Lão Thanh Nhu theo đổi thái thượng thời gian lâu như vậy, tự nhiên là biết hai chữ này phân lượng, lúc này vui vẻ không thôi, nói a nha, vô hoặc, nhị gia, ngươi thành tổ sư rồi, ha ha, cái này thế nhưng là khó lường đó a. Lại trải qua thêm cái mấy trăm năm, đợi đến thời điểm ngươi lại xuống tới thời điểm, có hay không có thể tại trong đạo quán nhìn thấy ngươi tổ nặng. Còn có từng cái từng cái lão đạo sĩ tiểu đạo sĩ ở nơi đó cho ngươi giăng hương, sương hô tổ sư. Ha ha ha, làm không tốt ngay cả cho ngươi quỷ hương đều có nữa nha. Lão Thanh Nhu không khỏi cười ha ha, cười vui tởm mở tung khoái, là thật là để vô hoặc mà cảm giác được vui vẻ. Lão nhân kia nhìn xem lão sư giấy biết ngữ, cũng từ giấy biết thư này bên trên biết mình tổ sư tên đã ở thiên giới truyền bá ra, Tề Bồ hoặc nhìn xem nhân gian ký bượn, lại là lão đầu, nói tổ sư a. Lão Thanh Nưu nhìn thấy trên mặt hắn tần sắc, nói Bồ hoặc ngươi không vui sao? Cái này thế nhưng là tổ sư, mà lại là tam thanh các lão gia công nhận tổ sư, tương lai thế nhưng là không biết bao nhiêu người bái sư đến tại ngươi tượng nặng phía trước đâu. Tề Bồ hoặc nghĩ nghĩ, hỏi, vui vẻ là vui vẻ, thế nhưng là lợi như vậy, ta không phải cũng cùng Phật môn làm sự tình, không có khác biệt sao? Lão Thanh Nưu nói cái này hắn nghĩ nghĩ, miên mà nói, Nhất dạ là vì cái đoạn, nhất dạ là vì che chở, tự nhiên khác biệt. "Xuống hồn, ngươi có cái gì biện pháp sao?" Thề vô hoặc hồi đáp, "Có lẽ là có. Chính như ta lúc trước nói tới, nhân gian quá lớn, tuế nguyệt tiên tu bạc đại, đây không phải ta một người có thể làm được, cũng không phải ta một người liền có thể che chở hoặc là nói cứ vớ, ta cũng là người, ta cũng tin tưởng, tại ta đằng sau cũng có vô số thay mặt giống như ta người." Đạo nhân nhìn xem phong cảnh phía ngoài, dừng một chút, nói "Kỳ thật ta cũng có nghĩ qua, muốn hay không tuận tình thế này, liền một hơi đem đối với đạo lĩnh ngộ viết xuống đi." Sau đó một hơi đem như bây giờ nhân gian khí vận đều hao hết tại đạo tàng này phía trên, lời như vậy, ta hẳn là có thể lại nhiều một cái đại phẩm nghi quý đi. Lại nhiều một cái, đại phẩm nghi quý. Lão Thanh Nưu ra mặt lập tức hung hăng giun lên. Cảm giác mình bị một chút trùng điệp đâm tại trên mặt. Hắn nói đại phẩm nghi quý a, không vui sao? Tề Vũ hoặc chân thành nói, ta không phải không thích, chẳng qua là cảm thấy ta không nên cầm cái này thí vật, cho nên ta muốn thật lâu nghĩ đến một cái biện pháp. Lão Thanh Nưu vừa nghĩ quả nhiên là cái lỗ mũi trâu, tính tình bướng bỉnh a, vừa cười hỏi, cái biện pháp gì? Thiếu niên kia đạo nhân chăm chú suy nghĩ, hồi đáp, cái này khí vận hướng phía nội bộ đội sự tú liễm, chám là mực, là ta thành đạo trải qua, nhưng nếu là ra bên ngoài quét tàn đâu, tàn ra chút, lại không muốn triệt để hóa đi, cho những người khác lưu lại chút. Lão thanh nưu không khỏi nghi hoặc. Định trụ khí vận lại không chính mình dùng, mà là cho những người khác lưu lại. Chính ngươi từ bỏ. Lớn như vậy cơ duyên, Tê Bố hoặc nói chính như ta trước đó nghĩ đến như thế, ta làm không phải một lần là xong, mà là mở một cái đầu thôi, tại ta đằng sau, lực đại đều sẽ có người đứng ra tiếp tục hoàn thành chuyện như vậy, ta muốn xem rõ ràng Trưởng thành không phải thủ hộ nhân gian bình thường, pháp mạch cũng không phải, đạo kinh càng không phải là, nhân tài là. Ta không muốn trở thành đạo môn tổ sư, ta muốn mở một cái tiền lệ, muốn để hậu thế đời đời có nước chảy. Như thúc, ngươi nói, nếu như ta lấy đạo kinh này là tung gạch nhũ ngọc, tựa như là mở ra cái thứ nhất lỗ hổng, đem dòng nước đưa vào đến, sau đó lại kẻ đến sau chống đi vị trí lời nói, lấy nhân chi đạo, tương lai sẽ có hay không cũng có càng nhiều thiên tư tung hoành người xuất hiện đâu. Những người này sẽ không câu nệ tại đạo cửa phàm chủ, bọn hắn sẽ hướng phía thiên địa tứ phương đi thăm dò, đem đầu này dòng sông đường sông từng chút từng chút mở rộng. Lão Thanh Nưu nụ cười trên mặt từng chút từng chút ngưng kết. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, vì thương sinh mở tiền lệ. Lão Thanh Nưu đột nhiên ý thức được một chút, hắn sợ cậu, không phải đạo môn tổ sư. Lão Thanh Nưu vô ý thức nói ngươi muốn, làm thế nào? Nhân đạo khí vận đã khoé động đến cái cấp độ này, nó là khoé động mà lên, không phải vĩnh hằng trạng thái này là sẽ tu xuống. Ngươi không đem bọn hắn định trụ lời nói, bọn chúng sẽ dần dần tản ra, khi đó liền điều trễ. Ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là hiện tại ngoại trừ ngươi triệt để biết xong đạo kinh, dùng đạo kinh thần vận văn tự định trụ cái này khí vận, không còn gì khác biện pháp. Có Có, Thiếu Niên đạo nhân trả lời, hắn nhấc lên tay đến, chỉ vào bên ngoài, tự tin nói, nhưng đạo khí vận mãnh liệt, muốn định trụ lời của bọn hắn, không nhất định phải bằng vào ta đạo kinh, trời chở che, trời không thể dựa, lại có thể mượn lực, ta có thể lấy đại địa địa mạch đến nếm thử trong thời gian ngắn mùi định trụ nhân đạo khí vận. Ta đã cáo chi thái sơn sơn hệ chư sơn thần. Khi lấy thái sơn phía dưới ẩn chứa địa mạch chi thành, đúc địa cựu đứng ở nhân gian tầng gỗ. Lấy chờ đợi kẻ đến sau, dùng bọn hắn đạo cùng lĩnh ngộ, đêm này chín tòa bia đá lấp đầy một ngày. Lão Thanh Nưu kinh ngạc thất thần, nhìn xem đạo nhân kia đứng tại thủ tạng bất môn hạn, nhìn xem hắn thái dương tóc đen dưới ánh mặt trời nổi lên một chút hào quang, tựa hồ xa xôi mà không thể tương nghị, duy chỉ có nghe được thanh âm kiên định, nói như vậy, dù là ta rời đi, trường hạ này cũng sẽ không đoạn tuyệt, nhân gian khí vận kéo dài không dứt, dù sao cũng so lên ta nuốt nhân đạo khí vận thành tựu bản thân tốt rất rất nhiều, nếu như có thể lợi như vậy, dù là không trở thành đạo gì cửa tổ, xưa cũng không có cái gì, chỉ là, ta sẽ viết thư cáo tri lão sư bằng hắn, đệ tử không thể thành tựu tổ sư vị, để lão sư bọn hắn thất vọng, chỉ là Một người nuốt khí vận thành tiểu đạo của chính mình, cùng bằng vào ta đạo mở con đường phía trước, hủy về sau người một cái cơ hội. Ta chọn cái thứ hai. Nguyễn Bỉ thương sinh mở con đường phía trước, liền làm tung gạch những ngọc. Lão Thanh Nhu nhìn xem đạo nhân kia, hồi lâu không nói gì, chậm chậm thở ra một hơi đến, nghĩ nó nói, mở một đạo tiền lệ, lập một giáo cử địa, người đây là muốn trở thành đạo tổ sao, hay là giáo chủ? Đạo tổ. Đạo nhân chỉ coi làm Lão Thanh Nhu đang nói giỡn. Khi Cửu Thiên đãng ma tổ sư danh hảo ở tiên giới lưu chuyển thời điểm, Khi hắn lão sư đều bởi vị đệ tử thành tiểu tổ sư danh hạo mà có chút mừng rỡ thời điểm, người đạo nhân này hướng phía trước dạ bước, nhìn xem nhân gian, sau đó rũa ra ngón tay chỉ Thiên Hùng, thản nhiên nói, nếu nói vị về sau người mở một cái lỗ hổng, cho bọn hắn lưu lại tương lai hy vọng, chính là khai đạo luận nói. Như vậy, ta là đạo tổ, thì như thế nào? Chương 492, hậu tổ nương nương đến chậm chi lễ bận. Một chương 492, hậu tổ nương nương đến chậm chi lễ bận. Một chương 492, hậu tổ nương nương đến chậm chi lễ bận. Đệ tử cẩn lại bái dĩ tạ lão sư, như là tu hành mà nói, Tổ sư tên, đệ tử thực sự khó mà đánh chịu. Bây giờ nhân gian đang đứng ở vạn năm toa luân biến, đệ tử thân ở nhân gian, không phải vì cầu đạo, mà là vì trấn trừ khí số, nếu là nuốt cái này mọi người đạo khí bận, lấy thành toàn bản thân, mặc dù nói có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này kéo lên cảnh giới, viết xuống đạo kinh, bị hậu thế đạo môn ca tụng là tổ sư, lại là hỏng nhân gian khí số. Ta không muốn làm như vậy, mà không phải không có khả năng làm như vậy. Ta có thể như vậy, nhưng là ta không như thế, chính là lựa chọn. Mặc dù lựa chọn con đường này, lập tức biên soạn đạo kinh, có thể tiết kiệm đi ta mấy chục năm tu hành. Nhưng là ta như cũ theo ta bạn tính mà động, mà không phải lợi ích mà động, lại không vì vậy mà hối hận, có thể gọi là tiêu dao. Đạm môn đệ tử, chẳng thấn mà làm. Chỉ là để lão sư thất vọng, đệ tử cuối cùng chưa từng chứng được cánh cửa này tổ sư chi đạo. Đệ tử cần lại bái tạ tội. Đầu bút lông ở chỗ này hơi dừng một chút, sau đó nhấc lên, tề bộ hoặc nhìn trước mắt giấy viết thư, đem bút lông đặt đặt ở một bên trên giá bút, sau đó đem giấy viết thư này xếp lại, phía trên một cách tự nhiên nổi lên chút đường vân, bàn tay buột ra, giấy viết thư hóa thành lưu quang, hướng phía bên ngoài trên bầu trời bay đi rồi đi. Đề Vô hoặc nhìn xem Ba đạo lưu quang riêng phần mình bay trốn đi, sau một hồi thu tầm mắt lại, thần sắc dần dần trầm tĩnh. Nhân đạo khí vận đang tiến lên, liền muốn như vậy thành tựu đỉnh phong. Cần phải làm là tại cái này vô số khí vận ẩn ẩn nhưng tiến lên đến đỉnh phong thời điểm, lấy các loại thủ đoạn đem nó định trụ. Đề Vô hoặc đã viết thư cho hiện nay như mặt trời ban trưa Lý Địch, đàm luận việc này, muốn một mảnh cũng đủ lớn đất trống. Lý Địch dò hỏi, muốn bao nhiêu lớn? Muốn cái gì địa phương? Phương vị có thể có yêu cầu gì? Đạo nhân trả lời, lớn nói, vô cùng vô tận, nhỏ nói, vi miểu khó tìm. Cần là lòng người. Phương vị Ngược lại không phải là rất cho yếu, Lý Dịch được có chút suy nghĩ, sau đó vung tay lên, đem lúc trước quét dọn trừ thế gia quý tộc tìm đến rất nhiều quan chức phủ đệ đều phương vị đều cho hắn, nhậm do Tề Vô Hoặc chính mình đi chuyện, phóng khoáng hào phóng rất, ngược lại là thản nhiên, nhưng phẩm là vì ta nhân tộc, đạo trưởng cần gì, lại nói chính là định cảm không tận tâm khí lực. Tề Vô Hoặc thở ra một hơi, đó là tại hoàng cung một bên mạng lớn kiến trúc, thậm chí Lý Dịch muốn đem Trích Tinh lâu chỗ khu vực cũng cùng nhau chia cho hắn, chỉ là dù sao phiền phức, tại trong hoàng cung, lành phải coi như tôi, Tề Vô Hoặc nhìn từ xa nhìn tiến tượng, thôi làm bài toán. Để xác định những cái kia sơn thần nghịch bọn họ vận chuyển Thái Sơn núi đá mà đến thời gian. Lúc này đã qua 1 năm nóng bức nhất thời điểm, ánh nắng rơi xuống ấm áp dễ chịu, đạo nhân nằm tại trên ghế trúc, một bên suy đoán lấy thời gian, một bên đẩy triển khí vận triều tịch chập trùng cùng suy luận, lấy xác nhận khí vận muốn từ lúc nào đến cường thịnh nhất. Nói đến, đã trải qua Phật đạo chi tiếp trùng kích, cùng nam cực trưởng sinh đại đế hóa thân xông lên chặn lùi lại sau cái này hai lần biến hóa, nhân đạo khí vận phun trào bàng bạc, vị thôi động đến tầng thứ cao hơn, so với trước đó đỉnh phong thời điểm, còn muốn càng cường thịnh hơn không ít. Hoa Hoàng Nương Nương cùng nhân đạo khí vận cùng một nhật tự, Nhân đạo khí vận kéo lên, nương nương trạng thái ứng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Bất tri bất giác, vậy mà từ từ ngủ chết đi. Mùi mơ ở trong, thần hồn an tưởng yên tĩnh, hốt hoảng, tựa hồ có ai tại dẫn dắt hắn. Tê vô hoặc hốt hoảng một cái chớp mắt, lập tức liền đại chính thoát, chỉ thấy được chư lưu ánh sáng tiêu tán, gặp được khí tức này quen thuộc, lại là oa hoàng nương nương. Tê vô hoặc hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, nhân đạo khí vận tăng lên đối với oa hoàng nương nương trạng thái khôi phục có lớn như vậy trợ giúp. Nương nương lúc trước hay là có phần hữu nhược, là dựa vào lấy bức tranh khí vận rất nhiều thủ đoạn, lúc này mới ổn định lại. Dựa theo tể bộ hoặc suy đoán, hiện tại oa hoàng nương nương cũng chỉ là hơi khôi phục chút ý khí, còn còn chưa thể chủ động liên hệ chính mình, càng không cần nói này, chủng loại giống như nhập mộng mường dạng. Có lẽ, chúng ta đều đối với oa hoàng nương nương căn cơ có sai phán chẳng lẽ nói, thực lực của nàng đã không chỉ là lớn phẩm cấp độ này, mà là đến gần vô hạn tại ngự hoặc là rõ ra sao? Không như thế, khó mà giải thích nàng vì sao có thể nhanh như vậy đến khôi phục lại, không đơn giản khôi phục ý khí, còn có chút dư lực đến gọi ta nghĩ đến oa hoàng nương nương trạng thái, tể bộ hoặc không khỏi nhẹ nhàng tỏ ra, sau đó lại có chút lo lắng. Không biết Hoa Hoàng Nương Nương đột nhiên tìm chính mình, chẳng lẽ nói là gặp nguy hiểm gì? Thế là lần theo dẫn dắt ma động, lại một lần đi tới Thái Nhất sâu thẳm chi địa, chỉ là lần này tới thời điểm, xung quanh không hiểu cho Tề Bồ hoặc một loại hoàn cảnh canh chỉnh khiết hàm ý tựa hồ là Hoa Hoàng Nương Nương tại gọi hắn tới đây trước đó, đem nguyên bản hỗn loạn, hỗn loạn pháp tắc tuyến đều bị vụ. Tề Bồ hoặc thấy được Hoa Hoàng Nương Nương. Chỉ là giờ phút này Hoa Hoàng Nương Nương lại cùng ngày xưa trầm tĩnh khác biệt, tại cái này u ám chi địa, hai tay quắc lên cùng một chỗ, nhìn như ung dung bình thản, ngón tay lại là ôm lấy, tựa hồ hao phí khá lớn, khí lực mới chấn định tâm thần, nhìn thấy Tề Bồ hoặc tới, Hoa Hoàng Nương Nương lông mày có chút giơ lên, ánh mắt lập tức đến đập xuống tại Tề Vô hoặc trên thân, sau đó chăm chú trên dưới nhìn chằm chằm Tề Vô hoặc nhìn nhiều lần. Sau đó tựa hồ đầu tiên là kinh ngạc, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ngón tay cũng hơi bung ra đến. Tề Vô hoặc khó hiểu nói, "Nương Nương, ở chỗ này ngồi." Hoa Hoàng Nương Nương ngồi ngay ngắn phía trước, thần sắc so với ngày xưa phải nghiêm túc chỉnh trọng rất nhiều, giống như là muốn nghiêm túc dạy bảo nói những lời gì giống như. Sau đó vươn tay tại nàng vị trí phía trước nhẹ nhàng gõ gõ, ở chỗ này còn cần chỉnh thể chữa trị khỏi nguyên khí biến hóa một cái đệ. Tề Vô hoặc ngồi lên. Tiêu Kỳ không hiểu, Hoa Hoàng Nương Nương nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, lại cùng đạo nhân nói chút bình thường chuyện phiếm, sau một hồi, Tề Vô Hoặc cực nhịn không được, nói vô hoặc, ngươi đưa tay vươn ra cùng ta. Tề Vô Hoặc không hiểu, nhưng là vẫn như là Hoa Hoàng Nương Nương nói như vậy vươn tay ra, Hoa Hoàng Nương Nương ngón tay quắc lên Tề Vô Hoặc trên cổ tay, một cô cực nhu hòa cực nhẹ hơi nhân đạo chi khí tại Tề Vô Hoặc thể nội lưu chuyển, Hoa Hoàng Nương Nương lông mày vẫn là hơi nhíu lại, sau một hồi, nếu lại lông mày thư giãn xuống tới nhẹ nhàng thở ra, nói khẽ, ngươi gần nhất tu vi như thế nào, căn cơ vẫn phải chứ? Sinh hoạt thế nào, khí cơ còn thông thuận a? Đạo nhân đều nhất nhất trả lời. Hoa Hoàng Nương Nương nhìn xem hắn, biết hắn chưa từng lựa nàng, trên mặt thần sắc đều từ hoang ra, đáy mắt an tâm, liền ngay cả ngũ quan đều trở nên ôn nhu rất nhiều, chiếc đệ nhẹ nhàng thở ra giống như lẩm bẩm, cái này thật tiện, cái này thật tiện. Tê Bố hoặc cuối cùng vẫn là đáy lòng nghi hoặc, nhịn không được dò hỏi, "Nương Nương, ngài đây là Hoa Hoàng Nương Nương thu tay lại đến, nói ta gần nhất phát hiện, chuyến đến nhân đạo khí vận trong lúc bất chợt trở nên nồng hậu dày đặc rất nhiều." Tê Bố hoặc thầm nghĩ lấy, quả nhiên trước đó nếm thử là đúng, Nương Nương là cảm nhận được cái này khí vận biến hóa, đại biểu cho biện pháp này đi đến thông trong lòng không khỏi mừng rỡ, sau đó liền nghe đến Hoa Hoàng Nương Nương nói ta có chút bận tâm sợ sệt, tê bộ hoặc sử sốt. Hoa Hoàng Nương Nương cũng liền tại thiếu niên đạo nhân trước người ngồi, nói lo lắng ngươi có phải hay không quá sức ruột, vì tăng lên nhân đạo khí bận, ngược lại đem chính mình cho làm bị thương, suy nghĩ thật lâu, cảm thấy ở chỗ này chỉ là chờ lấy cũng thật sự là không được, cho nên mới nghĩ đến đệ nệ trở về một chuyến, nhìn xem ngươi. Chết ta suy nghĩ nhiều, ngươi vô sự thôi tiện. Trên mặt nàng lộ ra an tâm ấm áp thần sắc đến, lướt lướt nói đầu người phát, nhẹ giọng dặn dò, thân thể còn tốt thôi tiện, nhưng là cũng muốn chú ý Nếu người này đạo khí vẫn không phải đến không a. Ngươi liền xem như thân thể không có thụ thường, cũng nhất định rất cố gắng, cũng là nhất định phải bảo hiểm, thế nhưng là ta vẫn là muốn nói ngươi một chút, không nên quá liều, không nên quá bận dữ. Ta, không sao. Chương 492, Hậu thổ nương nương đến chấm chi lễ bật. 2, chương 492, Hậu thổ nương nương đến chấm chi lễ bật. 2, thanh âm của nàng dừng một chút, thấp chút, nói khẽ, ta không hi vọng ta trở thành các ngươi liên lụy. Ta sáng tạo các ngươi, không, không thể nói như vậy, nàng có chút khép kín lên con mắt. Sau đó trên mặt lộ ra sự ấm áp đó thần sắp đến, giống như là về tới lần thứ nhất nhân loại sáng lập thời điểm, nói là ta tại đán núi cùng đại địa quỷ tích bên trong phát hiện các ngươi mà thôi, cho nên các ngươi không nợ ta cái gì, ta không muốn trở thành các ngươi trên lưng trọc lượng, cũng không muốn dựa vào cái gì người sáng tạo đại nghĩa cùng thanh danh đi cột các ngươi làm cái gì. Nếu là nói như vậy, ta chẳng phải trở thành các ngươi trói buộc cùng ướng nếu sao? Các ngươi có thể vô câu vô thúc sinh hoạt là có thể." Hoa Hoàng rất nghiêm túc nói, sau đó dừng một chút, duỗi ra ngón tay chỉ chỉ xung quanh, nói ngươi nhìn, ta đã đã tỉnh lại, mặc dù nói thân thể không phải rất tốt, Thế nhưng là đã so với trước kia tốt rất rất nhiều, ở chỗ này kỹ thuật cũng không kém. Người còn còn trẻ như vậy, không đáng chuyện gì khác đều không làm, đều bỏ xuống đến, cũng chỉ muốn đem ta cứu ra, dạng này không tốt, 17, 18 tuổi thời gian so với mặt khác càng quý giá, ta chậm rãi luôn cũng có cơ hội có thể đi ra, thế nhưng là ngươi cái này 17, 18 tuổi nhân sinh đều bỏ ra ở trên người ta nói, quá lãng phí. 17, 18 tuổi chất quân, chịu bao nhiêu đau khổ đi. Ngươi, các ngươi, trước tạm hảo hảo qua nhân sinh của mình thì nô ai ố, sự tình gì đều kinh lịch một lần. Ta cảm thấy lời như vậy mới là tốt nhất. Ta người đi vào trên thế giới này, vốn chính là vô câu vô thúc, ta nhìn các ngươi dạng này sinh hoạt, dù là không có cách nào tới gần nhìn, suy nghĩ một chút cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Một ngày nào đó ta cũng sẽ trở lại nhân gian. Cho nên, ngươi không cần quá gấp, không cần quá liều mạng, ngẫu nhiên đi theo ta trò chuyện chút trời, nói một câu chuyện bên ngoài là có thể, cũng không cần tới quá tâm lự, có được hay không? Hoa Hoàng nương nương thanh âm ấp áp, Kê Vô hoặc cảm thấy mình tâm thần đều yên tĩnh lại, dù là sắp gặp phải chính là một loại, làm cho cái này chư thiên tiên thần dự phán đều muốn vỡ ra hồng câu lựa chọn. Là mở trước đó chưa từng có chi con đường cử động, nhưng cũng yên tĩnh lại, nói đơn, ta biết. Hắn muốn thoát khỏi hiện tại loại này, bị nương nương thuyết phục không khí, nghĩ đến vừa mới nương nương chủ động liên hệ chính mình, hẳn là có chuyện trọng yếu nào đó, vì vậy nói, "Đứng rồi." Nương nương ngài bỗng nhiên tìm ta là Hoa hoàng nương nương đang ngồi ở đạo nhân trước mặt, tự hồ cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, ôn hòa hồi đáp, "Bởi vì ta lo lắng các ngươi à." "Hải tử." Nàng vươn tay vuốt vuốt nói đầu người phác, nàng tóc đen rủ xuống tại sau lưng bên hông, lông mi áp áp, có cổ xưa nhất, nhất trong suốt mỹ hảo thần tính, lời đã nói ra, không cần bất kỳ hoài nghi. Ta muốn, đây đối với ta tới nói, là trọng điếu nhất sự tình. Tê vô hoặc mở mắt thời điểm, trên lọn tóc tựa hồ còn lưu lại có sự ấm áp đó xúc cảm, nương nương hy vọng bọn họ không cần vì nàng mà làm những gì, càng không nên mạo hiểm, hy vọng bọn họ có thể một cách tự nhiên sinh hoạt. Đạo nhân nhìn thấy chân trời ánh nắng ấm áp, đã gần đến lạc nhật trời chiều lửa đêm. Khó được tâm thần triệt để an bình, ngủ không lâu lắm, nhưng lại rất an tâm mở mắt giấc, hắn lung lay thân thể, đứng dậy, rũi lưng một cái, giãn ra thân thể, cảm nhận được loại kia thuần thú, yên tâm giải cảm giác mang đến thư giãn cảm giác, chân trời dáng mây lãng tràn có hai đạo lưu quang bay tới, tại tề vô hoặc trước người ngừng, sau đó tản ra. Là chư thái sơn hệ thống núi sơn thần. Bọn hắn đã đem Thái Sơn ở trong, có có trấn áp nhân đạo khí vận lực lượng cùng đặc tính bộ phận đội rơi xuống, giờ phút này đang lấy tốc độ nhanh nhất, lấy thuật độn địa hướng phía nhân gian kinh thành mà đến, mặc dù nói loại này đặc thủ đá núi không gì sánh được nặng nề, tốc độ mau không nổi, nhưng là tới đây cũng bất quá một hai ngày thời gian. Một hai ngày a tề vô hoặc nói nhỏ. Nhìn xem nhân gian hồng trần, thầm nghĩ lấy, một hai ngày thời gian, sau ba ngày, tạm nhân đạo khí vận kéo lên về phần tối đỉnh phong địa phương, đem tấm bia đá này Tại dưới bạn chúng chú mục đứng lặng tại nhân gian, triệt để mở một đạo, mở nhất mạch, bất quá, khi đó động tính quá lớn, chỉ sợ là sẽ dẫn tới thiên giới kịch liệt tiếng vọng đi. Đến lúc đó có lẽ muốn đánh nhiều lần hung ác. Thiên thu viện tư pháp nhất hệ, nam cực trưởng sinh đại đế, tự phong tại thiên ngoại trời lại tất nhiên còn có biện pháp quan sát ngoại giới câu trận. Đại lượng tiên nhân tầm thường, đã môn ẩn tu người, cùng phần môn, Tê Vô hoặc tự hỏi tất nhiên đến chiến đấu. Đột nhiên truyền đến thanh âm, "Tiểu gia hỏa, đang suy nghĩ gì?" Thanh âm ấm áp nhưng lại có cứng cỏi, Tê Vô hoặc ngược lại là không có đặc biệt kinh ngạc, chỉ là cười cười đứng lên nói, Hậu tổ Nương Nương, ngài đã tới, trong phòng còn có chút trà cùng trà bánh, ngài muốn tới một chút sao? Người đến người mặc màu đen ám kim đường vân phục sắc, ung dung hoa quý, nhìn nó diện mạo cùng thân sắc, ngay tại Hậu tổ Hoàng địa Kỳ Nương Nương, chỉ làm mà người thời nay ở giữa giới khí bận như vòm sói, như cùng nàng cùng Tam Thanh đạo tổ cấp độ dạng này, càng không thể tùy tiện lấy chân thân tới đây, nếu không ngược lại là sẽ chọc cho đến càng nhiều không lượng được không cũng biết biến hóa. Hậu tổ Nương Nương cười nói, tiểu gia hỏa, lại là nhu thuận, bất quá hôm nay tới đây, lại không phải vì cái này. Ngươi còn nhớ rõ trên núi thời điểm đã bưng lên vật cho người sao? Là còn tại trên núi, tiếp nhận tam thanh giáo đạo thời điểm, hậu thủ Nương Nương từng nói, chờ hắn xuống núi thời điểm, cũng sẽ có lễ vật cho hắn, Nương Nương cười nói, trước đó chuẩn bị rất nhiều đồ vật, thế nhưng là trong nháy mắt, ngươi liền lại có bổ ích, bực này đồ vật, ngược lại là không hợp dùng, liên tiếp đổi nhiều lần, nhưng đều là không có cách nào đưa ra đến. Hôm nay ngược lại là có biện pháp. Kê Vô hoặc phái Thái Sơn, Chư Sơn Mạch Sơn thần đưa núi đá tới, dấu giếm được ai, cũng không gạt được hậu thủ Hoàng Địa Kỳ Nương Nương. Nương Nương vươn tay, trong tay một cái hộp dài nổi lên, rõ thẳng đến Tế Vô hoặc bay đi, đạo nhân đưa tay bắt lấy, lại là cổ tay khẽ động, lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn, vậy mà cảm thấy vật này không gì sánh được nặng nề, suýt nữa không có bắt lấy, hộp này một mặt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng tiếng vang, chấn động đến xung quanh lắc lắc. Tế Vô hoặc không khỏi nói, đây là hậu tổ hoàng địa kỳ nương nương nói thiên hạ lục giới, đạo vận hàn một, khí vận như đại dương hà, liên tiếp. Việc ngươi cần sự tĩnh, sẽ cho người đạo hưng tĩnh, lại biết để tiên đạo Phật muôn các loại rơi xuống chút, bọn hắn phát hiện chính mình mất chỗ tốt, tất nhiên tức giận, tất có thiên quan kỳ thủy quan tới tìm ngươi. Ngươi không thể không có động, nếu không liền vì nhân ngư thị, không thể nhẹ quyết, lại biết can thiệp khí vận suy sụp. Vật này ngược lại là vừa lúc phù hợp để vô hoặc ánh mắt rủ xuống, nhìn trên mặt đất xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách. Cảm nhận được hộp này bên trong nặng nề hùng hồn chi khí, bàn tay khẽ nhúc nhích mở hộp ra. Đầu tiên là một tầng nặng nề bảo quang xuất hiện, nhưng cũng chưa từng sa chiếu, chỉ ở hộp này bên trong 3 năm tắc chỗ lưu truyện, chờ ngừng không gì xảy được, mà bảo quang chậm chậm tản ra, mới lộ ra trong hộp bảo vật chân dung. Bên trong đệ đó một thanh binh khí. Đó là có cùng loại với Hậu thủ Hàn Địa Kỳ nương nương Hoành Tiên giản chi binh khí chỉ là nương nương Vành Thiên Giản là chống đỡ có 4, cho nên là 4 góc cạnh, mà giờ khắc này xuất hiện minh khí lại là 6 cạnh, hình như chút, tầng tầng mà lên, nương nương Ôn Hòa nói, đây là ta phản phất Vành Thiên Giản mà đúc lại tạo độ vận. Ta trấn tứ phương, có bốn lăng, nguyện ngươi thành đại nguyện, định lục giới, cho nên có 6 cạnh. Bất quyết không gây như chút. Gen đúc đi ra mới phát hiện, cái này cũng đã không phải giản, mà là roi sắt. Roi sắt cũng tốt. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nương nương bản tính cũng không chỉ là nhu hòa cùng gánh chịu vận vận, nàng cũng có được cứng cỏi quyết đoán một mặt, nói lục giới thái bình lâu này, tiên thuần càng phát ra tùy tiện. Bây giờ nhân đạo đương hừng, ngươi đứng tại trong vòng xoáy, khó tránh khỏi là mọi người ngẫm ngẫm, bọn hắn còn nhiều nhiều đầu óc tỉnh tỉnh, xưa nay biết cái gọi là lấn chi lấy phương biện pháp, như coi là thật tiên thần quân vọng, ngươi lợi dụng giôi này đánh chi? Nương nương ngón tay phát qua một tiết này, một tiết góc cạnh, lư khí bình thản nói, liền xưng là, đả thật tiên. Chương 493, lập nhân giáo. 1, chương 493, lập nhân giáo. 1, chương 493, lập nhân giáo. Hầu thủ nương nương hóa thân tới Lạc Yên không một tiếng động, đi lúc cũng là ung dung không đợi. Tới lui tùy ý, không phải ngự cấp độ này, đều không phải biết Nơi này đã hóa thành quỷ bận bằng xoáy, vốn chính là tùy thời muốn nổ bể ra tới thế cục, ngữ cấp độ này một cước bước bao đến, sợ không phải cái này khí bận thế cục tựa như là một cái bong bóng giống như, một chút cho đâm thủng, lập tức liền muốn hướng phía bên ngoài phô thiên cái địa trải rộng ra. Hậu thổ nương nương tới lui vô ảnh, vòng xoáy này giống như nhân gian, cùng cuốn vào trong đó nhân gian tương sinh, đều không biết được, cũng không có biết, cũng chỉ không nhanh không chậm trải qua cuộc sống của mình. Nghe nói không? Hôm nay tụi hổ muốn tệ sứ a. Ai không nghe thấy tin tức này giống như đó à, con của ta Đây chính là ở kinh thành thủ vệ trong doanh trại làm việc đó a, ngươi nói một chút, liền ngay cả ngươi cũng biết tin tức, ta có thể không biết sao?" Hại, nhìn lời này của ngươi nói, thế nào, ta có thể so sánh ngươi kém? Hai cái 40, 50 tuổi hán tử Nhật mấy hạt muối họp đậu tạm, nhỏ giọng nói gì đó. Ánh mắt đảo qua phía trước, nhìn thấy bên kia có cái đạo nhân tuổi trẻ, liền lại giảm thấp xuống chút thêm âm, thầm thầm bí bí thảo luận. Kinh thành dân chúng lẫn nhau thấp giọng thảo luận mới nhất truyền về tin tức, cả đám đều cực chăm chú, cực kỳ cẩn thận, cực bí ẩn là muốn trong lúc sự tình chính là thiên hạ đệ nhất đẳng thứ nhất, thừa hạng nhất chi lịch sử, thế nhưng là trên thực tế, việc này tựa hồ cũng không định muốn che lấp cái gì, toàn kinh thành dân chúng đều đang đàm luận chuyện này. Ngay thứ hai thời điểm, đã có phụ cận binh tướng mặc cao giáp, cầm binh khí bước vào trong thành trì, tại uy võ vương Lý Địch giết chóc phía dưới, cái này tự nhiên mà vậy mang đến một loại ngột ngạt túc sát không khí cảm giác, liền ngay cả Bạch Tính đều hốt hoảng ý thức được, vấn đề này tựa hồ cùng trước đó Uy Võ Vương đối với trừ thế gia xuất thủ không dở với, đây là cùng mình cũng có quan hệ sự tình. Tại một đêm yên tĩnh đằng sau, Uy Võ Vương gián thông báo nói ra việc này do Muốn thể sư. Địa phương tại nguyên bản hoàn ra cấm địa là đã từng nhân hoàng xây dựng Trích Tinh lâu chỗ, cái này một tòa Trích Tinh lâu tu kiến thời điểm, không chỉ là dùng cực kỳ lớn nhân lực vật lực, càng thêm tốn thời gian thật lâu, nhưng mà vị đi lúc tức dậy, nhưng bây giờ là đơn giản rất, ngắn ngủi một ngày công phu chính là đã thanh lý đi ra một chỗ lớn như vậy đã trống. Xây dựng bắt quái hình to lớn thiên đàn để mà thể sư, do Uy Võ Vương tự mình chủ trì, rất nhiều binh tướng, quan viên, thậm chí cả bách tính đều có thể tham dự, cũng không một chút yêu cầu khác, ngày thứ 3 thời điểm, Ngay tại hoàng triều này, trên thiên đàn cương cử hành lần này to lớn thế sự điện nghi vượt qua mấy bạn quân đội, cùng càng nhiều bách tính đều là hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp biết tham dự việc này. Huy Võ Vương diễn thuyết rung động lòng người, mà mấy bạn quân sĩ cùng nhau rút ra binh khí, cầm trong tay trường thương, đao kiếm, cầm trong tay binh khí chỉ vào bầu trời, hát vang nhân gian trong quân ca giao một màn, càng là có một loại không nói ra được cường độ cùng phất lực. Cái này mấy bạn từng thấy máu nhân gian tinh nhuệ ngẩng đầu hô to, binh khí trong tay va chạm phát ra nhỏ vụn tốc sắt thanh âm, cùng nhau hát tụng nói há biết không, có quần áo, cùng con đảm bảo. Vương Vũ Hưng sư Đỗ Đại Quan Mâu, thanh âm phóng lên tận trời. Uy Võ Vương Lý đích nghiêm túc, trong lòng thán thở. Thế phu tử, quả nhiên là cái gì cũng biết một chút. Đạo mắt biết ra bài này trong quân lân điệu, ngự hiệu thu cùng, cực thích hợp điều động xa trưởng lao tốt cảm xúc, trong bàn tay hắn binh khí chỉ bảo thư cùng, nhưng trong lòng cũng nhớ tới tới chính mình nói qua chấp nhất, nhớ tới lời thề của mình, cái kia thiên hạ một nước mục tiêu. Uy Võ Vương làm ngầm, vô số binh khí chỉ bảo thư cùng, mà mười mấy bạn trong họ chứng kiến một màn này, rung động có tạ. Đối với rất nhiều bách tính tới nói, một hai năm này phát sinh sự tình thật sự là rất rất nhiều. Nhân tộc chiến tướng chiến thắng yêu tổng, uy võ vương quét ngang ngược ngoại bát quốc như quần thịt, lại nghịch chuyển binh phong, một đường chổ nát diệt phận, bước thoái vị hưng trượng, hóa Phật thành đạo, chém giết thế gia, đây hết thảy sự tình tầng tầng lớp lớp, cường độ càng lúc càng lớn, cuối cùng lấy cái này thế sư làm một cái điểm, triệt để bộc phát ra. Cái này đã như nghi quỹ bình thường. Tại chính hướng về phía Ly Võ Vương thế sư một màn nãy trên núi, đạo nhân bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây mù, rơi vào nơi đó, trong mi tâm của hắn, vô số nhân quả hội tụ. Hóa thành tiên mục đạo pháp, thần vẫn như nhìn thấy cái này, một cháng quan thế sư dẫn động bàng bạc nhân đạo khí vận. Đây chính là Tề Vô hoặc cùng Lý Địch trao đổi đằng sau quyết định. Nếu muốn làm lời nói, cái kia không ngại trực tiếp làm chủ đề. Trước lấy uy võ vương cái này đương đại tuyệt đối khí vận trung tâm, thiên mệnh chi tử làm trung tâm, tổ chức thế sư, đem nhân đạo khí vận lên trên lại đợi một đoạn, sau đó ngày thứ 2 trực tiếp từ hành tế thiên đại điện thừa thế đứng lên, chấn chư khí vận không ngừng, Tề Vô hoặc nhìn xem, cái tiếc quần quẫn nhấp nô, cơ hội hóa thành trực chất nhân gian khí vận, an tính cũng nói Cái này một cỗ nhân gian khí vận thật sự là quá mức cường thịnh, quá mức hung hồn, lại là từ đầu đến cuối không dứt. Như một đại hỏa diễm, trùng thiên khuyết mà lên, xuyên phá tầng tầng vật khí, thẳng lên tam thập tam trọng thiên bên trên. Thần tiên trên trời sớm đã chú ý tới cái này một cỗ nhân gian khí vận, sau đó lại bởi vì Tiên Du viện truyền khắp cửu thiên đã ma tổ sư Tôn Hiệu duyên phận cho nên, từng cái đều là đem chuyện này khí vận biến hóa, cùng vị kia chân võ đã ma tổ sư liên hệ tới. Trong đó, có cái gì cũng không biết, vì vậy mà tán thưởng không thôi, cường thịnh không gì sẽ được, khí vận trùng thiên, bước này khí vận nhập thân này sợ là có tư cách trùng kích lớn phần đi. Lợi hại, lợi hại. Không hổ là thái thượng đạo tổ đệ tử, vậy mà có thể làm được một bước này. Nhưng cũng có đối với cái này ẩn ẩn căm thù, cường thịnh như vậy nhân gian khí vận hư, nhìn, cái này chân võ đãng ma tổ sư là thật nhịn không được a, đây là muốn một hơi nuốt nhân gian này khí vận, đáng thương đáng tiếc, hoa hoàng sáng tạo ra nhân tộc này, vượt qua mấy cái cất kỳ, cuối cùng thật vất vả phải có một lần cơ hội đột lên, lại muốn cho người bên ngoài nuốt, khổ quá, khổ quá, lại bị người khác làm áo cưới. Đáng thương phần môn, đau khổ khao khát lâu như thế bảo vật cuối cùng công đều dành cũng không thể đạt thủ. Việc này lấy một loại hiệu suất kinh người hướng phía ngoại giới truyền bá ra. Mã Huy Võ Vương tại thể sư đằng sau, nhưng lại nói, ngày mai phải tiếp tục cử hành tế thiên điện nghi trừ quân lại đến, giờ phút này tâm cảnh nóng bỏng như lửa trong quân trận người cùng bạch tính đều là ba lần hô to, đều đáp ứng, hồn tiên cũng nghe được việc này, trong lòng chỉ là hơi suy đoán xuống, chính là biết được ngày thứ hai chính là cái này thái thượng mệnh vi chân nhân đại phẩm ý ý. Vô luận đối với chuyện này là ôm lấy thiện ý hay là ác ý, là tán thành hay là phản đối, dù là chỉ là đơn thuần nhìn một vui. Chuyện này đều đã đủ để lôi kéo ở quần tiên lực chú ý, đều là quyết định đợi đến ngày thứ 2 lại đến, Nam Cực trưởng Sinh Thiên Chi bên trong, Vũ Thiên ứng nguyên tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn đem việc này bẩm báo. Nam Cực trưởng Sinh đại đế thản nhiên nói, ngươi tự đi đi. Vũ Thiên ứng nguyên tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn nói vô luận như thế nào, người này xem như đến lớn phẩm chi nghi quý, ngày khác chân quân tu đầy lời nói, tất nhiên là có thể nhìn thấy thượng thượng chi đạo, khi đó cũng không phải là tôn làm chân võ đãng mà, mà là chân chân chính chính chân võ đãng ma đại đế muốn hộ, lấy đạo môn tổ sư cái này báo cáo ma đặt chân lớn phẩm, đạo môn càng mạnh thì đạo đi càng rộng. Đế Quân có thể cần ta đem nói đột phá thần vận ghi chép lại, Đế Quân. Có thể nhìn chi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thản nhiên nói, "Không cần." Chương 493, lập nhân giáo. 2, chương 493, lập nhân giáo. 2, hắn lấy người đơn thuần đạo khí vận làm mực, chấm mực đặt bút, hóa thành đạo kinh, mặc dù có thể sừng lớn phẩm, nhưng lớn phẩm chất đạo, nhiều nhất chỉ là lại một cái huyền đô thôi, mặc dù so với còn lại lớn phẩm, có chút khó giải quyết, lại cũng chỉ là có chút khó giải quyết. Không cần để ý. Tiểu tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn rời đi. Thời gian chi tội Toàn quan mà tôi, ngày thứ 2 thời điểm, mọi người cũng không biết vì sao, thần thần có một loại kỳ quái, kích động trong lòng cảm giác, tựa hồ máu đều tại trong gân mạch sôi trào giống như, một chút cũng ngủ không yên, dậy thật sớm, dù sao cũng là không có chuyện gì làm, rước quát đi ra toàn bộ, sau đó vô ý tức vây quanh tế thiên lại điển địa phương. Vừa đi, mới phát hiện kỳ thật đã có rất nhiều nhân ở nơi đó, mà vốn là thế gia đại tộc cho rất nhiều lâm viên, lại không biết làm sao, trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, nơi đây lại chỉ còn lại mạng lớn mạng lớn chống không đất trống. Để đã sớm quen thuộc nơi này, Nguyên bản bộ dáng Bạch Tĩnh trong lúc nhất thời cảm thấy một loại lạ lẫm, cùng loại kia, rất cường liệt lực trùng kích, trong lúc nhất thời đều có chút rung động phải nói không ra nói. Cái kia mảng lớn mảng lớn trong đất trống, duy trì có một đạo nhân. Mặc một mặc mà bảo, dựng lấy phất trận, hai mắt đóng chặt, mà đợi thiên thời. Nhân gian là Bạch Tĩnh đang nhìn, mà trên chín tầng trời, quần tiên đã sớm đẳng vân giáp vũ, khống chế bạch hạt tới trước, đều là túi lầu xuống, xuyên thấu qua tầng tầng mây bay, nhìn xem cái kia chúng sinh đáng người chỗ quay trùng quanh bao phủ lại đạo nhân, trong lúc nhất thời đều là trong lòng than thở, trong miệng lấy làm kỳ. Cổn Tiên Chư thần bên trong, nói chung chia làm ba loại, một thì là đối với này biểu thị không thích, một thì là như cự linh thần các loại võ thần, đều là tán thượng, mà đội thành bên ngoài một bộ phận thì là nhìn rõ thế sự, biết Thái thượng Nguyên Vi trở thành đạo môn tổ sư lời nói, đối với thiên địa này lục giới ảnh hưởng, lại vẫn như cũng là vui tươi hớn hở cười gặp kỳ thành. Dù sao đạo môn tổ sư, chơi hắn bọn họ những thiên địa này thần linh có gì làm đâu. Cả Hữu bất quá nhìn cái việc của tôi. Thiên sư viện thì là hạ âm thầm mệnh lệnh, một khi Trần Võ đã ma lấy đạo kinh là lớn phẩm căn cơ, thì là tại chỗ sắc lệnh. Ngay trước người trong thiên hạ mặt thi hạ tiên đế pháp trị, triệu cái này thái thượng nguyên vi nhập tiên quyết cung, đem hắn tử nhân gian này rút ra, cái này khí vận mới có thể tiếp tục lưu động, mới có thêm cơ hội nữa. Thiên địa này trong vạn giới, vậy mà phảng Phật vô số ánh mắt cùng lực chú ý đều rủ xuống đến đạo nhân kia trên thân, cô độc không gì sánh được, mà ở thời điểm này, rốt cuộc cái gọi là tế thiên điện nghi thời gian đến, đạo nhân tựa hồ sớm liền đã biết này thời gian đến, không cần ai nhắc nhở, đã là từ từ mở mắt đến. Lúc đầu nào nói chuyện với nhau bách tính thanh âm lập tức gan tính lại Duy trì có đạo nhân kia từng bước một đi tại trống không chi địa, mà chân sau bước đạp trên hư không, chậm rãi lên tiếng bước, ánh mắt rủ xuống, nhìn chăm chú lên trước mặt Bích Đính, Ngọc khánh thanh âm thanh thú du dương, có chữ tủ bà, pháp trống thanh âm vang vọng từ phương, từ hoán mà ứng dụng, nhưng là đạo nhân nhưng không có như ngày xưa các loại điện nghi một dạng, có rất nhiều rườm rà quy củ. Mọi người kỳ thật chỉ là dự định nhìn cái tủ và Ngọc khánh, đàng sau thật bắt đầu giảng thuật thời điểm, liền muốn rời khỏi. Lúc này, vừa lúc là bọn hắn hào hứng dày nhất, còn còn không có tặn ra tới thời điểm. Ngay lúc này, đạo nhân bỗng nhiên hướng phía phía trước vươn tay ra, trốn phía một bên đều đến. Mọi người hiếu kỳ, không biết muốn phát sinh cái gì. Duy chỉ có Trư Thiên Hận, tự có thực lực cao mịn bù người, có chút bên cánh mắt, nhìn về phía bên kia phương hướng, đầu tiên là kinh ngạc, toàn tức nói, đây là hậu thổ lực lượng. À, Trần Võ đã ma ngày đó từng cùng hậu thổ kỳ nhất mạch kề vai chiến đấu, mượn nhờ hậu thổ lực lượng, cũng là không phải không thể nào hiểu được. Người này coi là thật, vì đột phá lớn phẩm, lực lượng gì đều muốn mượn a. Quả thực là không từ thủ đoạn. Ha ha, tu đạo mà tôi, không cần như vậy trách móc nặng nề. Mọi người nghe được tiếng gió, tiếng gió khoáy động là Lôi đỉnh. Lôi đỉnh càng ngày càng gần, mọi người lúc này vừa rồi chú ý tới dáng mây đều bị phá ra, đột nhiên có nhân quát to lên, "À, cái kia, nơi đó, mau nhìn a, bên kia, bên kia có nhân phieng ngồi đến." "Cái gì?" Bạch Tính vô ý thức ngẩng đầu, mà hậu quả nhưng nhìn thấy dáng mây phá bỡ, từng cái bóng người, phieng to lớn tựa như núi cao cử thành, xuyên vân phá vụ mà đến, đều là tay náo giải phiêu diêu, khí độ siêu phàm, hoặc là kiếm đạo, hoặc là kiêm đạo, hoặc là bá đạo, hoặc là mờ mịt, đều là người phi thường. Có thể phieng đia đá vượt qua tiên sơn vạn thủy mà kẻ đến, từ không phải phàm tục. Quân tiên lại nói, "Là chư địa kỳ." thủ đoạn cực cao, lại cũng chỉ lựa gạt phàm tục cũng. Ngoanh, từng tòa bia đá từ trên trời mà rơi, vững vàng rơi vào cái kia chống không chi địa bên trên, tổng cộng có 9 tòa, đều là cực kỳ cao ngất, vô cùng chống khủng, làm cả kinh thành đều tựa hồ rung động bên dưới, sau đó trong một chớp mắt như là 9 mai phần đệm, trực tiếp định trụ nhân đạo khí vận, lại cùng địa mạch tương liên, đem giờ phút này thôi động đến cực hạn nhân đạo khí vận, triệt để ổn định. Chư Liệu Kỳ sớm đã tiếp nhận mệnh lệnh, chưa từng hiện ra thần đến, nửa vì hành lễ, chỉ là tại buông xuống cái này tầng bia đá đằng sau, lập tức không xuống đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa chỉ là bực này đột tĩnh, cũng đã đủ để để cái này Bạch Tĩnh trấn nhiếp không nói nên lời, duy chỉ có đạo nhân kia bỗng bền đứng lên, rơi vào tòa thứ nhất trên tấm địa đá. Trên trời tiên nhân biết đạo nhân này là muốn biết bên dưới đạo của chính mình trải qua, thành Cự đạo môn tổ sư. Nam cực Trường Sinh đại đế đánh cờ bình hàn, một mình đánh cờ, cũng là đánh cờ trên địa. Ngọc Hoàng cũng nhìn xem nơi này, Thiên Thu viện chi tiên đã sở tay vào ngực, chuẩn bị móc ra pháp chỉ điểm phá cánh cửa này tổ sư thân phận. Duy chỉ có tại xa xôi chi địa, lão giả nhìn xem đệ tử giấy biết hư, tựa hồ cũng nhìn ra đệ tử tại văn tự này bên trong ẩn dấu quyết ý cùng mà khắc hai cái đạo hữu đều là cùng nhau thở dài, đầy mắt từ bi. Là đệ tử ta a đạo nhân tiếng nói từ hoãn, nói thiên hạ đã biến, lượng tiếp đã lên. Hôm nay, ta khi mở nhất pháp, mở nhất mạnh. Ngón tay nâng lên, chám lấy người đạo khí vận, lại chưa từng biết. Nhân đạo khí vận hướng phía bên ngoài quốc chương ổn định. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải muốn chứng đạo cửa tổ sư sao? Cái này, đây là muốn làm cái gì? Quần tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ từ nơi sâu xa ý tức được cái gì, nhưng lại không biết cụ thể mà ngày đó chủ cột viện tiên quan tay gắt gao cứng đờ, ngạnh sinh sinh không bỏ ra nổi đến, mà bực này muốn hợp nhân đạo cùng địa mạch cử động, tựa hồ làm thiên địa khí vận bậy động, đạo nhân tay áo xoay tròn, lấy tay làm bút, trắng khí vận là mực, sau đó, hướng phía một bên bạch một cái. Hắn không có chôn phệ cái này khí vận. Khí vận chi hỏa đột nhiên tản ra đến, lấy cái này chín tòa bia đá là dựa vào, trong một chớp mắt, tại quần tiên trong mắt, cái này chín tòa trên tấm bia đá nhân đạo chi hỏa phóng lên tận trời, lừng lẫy rộng lớn, lâu dài không ngưng, nhân đạo khí vận không có tan làm mực, ngược lại giống như là hóa thành giấy trắng. Cái này chín tòa bia đá chính là người này đạo khí vận đến chịu, Thái Sơn hệ thống núi chính là nhân đạo khí vận đến chịu. Lại là mượn nhờ địa mạch chi vấn kỷ, đem cái này một cố đã đạt đến tại đỉnh phong nhân đạo khí vận, lâu dài cố định xuống. Như vậy, trừ phi có ai có thể dung chuyển cái này chín tòa bia đá, cùng cái này chín tòa bia đá đại biểu cho Thái Sơn hệ thống núi. Nếu không, đã vô pháp dung chuyển cái này nhân đạo khí vận. Nhân đạo, Vĩnh Sương. Đạo nhân kia trong mắt, hai tay gấp lại trước người, dựng lấy phất trần, đứng ở thứ nhất trước tấm bia đá, nói ta nay mở đạo này. Lấy chính là cực, lúc có cửu lưu, lúc có bề con. Lục Cổ Bách ngàn thoái, ra ngàn thoại. Đạo gia chính là nó một trong. Lấy tên là, đạo nhân thanh âm dừng một chút, hắn ngước mắt, gió phất qua thời điểm, tay áo xoay tròn, hắn tựa hồ thấy được tiên khuyết cung phía trên tầng tầng mờn quanh tầng mây, thấy được vẩn quanh xoay quanh vân khí bên trên, san sát quần tiên chư thần, tựa hồ thấy được cái kia tĩnh mịch chi địa nga hoàng, sau đó hắn nhìn xem những người kia, thần sắc ôn hòa lại, sau đó nói khẽ, "Nhân, không có cái gì khó lường, chấn động tiên địa cảnh tượng kỳ dị, chỉ này bình bình đạm đạm một câu." Mở nhân giáo, là chư đạo tổ. Chương 494 Thiên hạ có tươi thám độc lẫy, bởi vì ta mà động. 1. Chương 494, Thiên hạ có tươi thám độc lẫy, bởi vì ta mà động. 1. Chương 494, Thiên hạ có tươi thám độc lẫy, bởi vì ta mà động. Lấy chính là cực, lúc có cửu lưu, lúc có bề con, lúc có bách gia ngàn phái. Đạo gia chính là nó một trong. Thanh âm này bình thản rơi xuống, nhưng lại phảng phất không gì sánh được nặng nề, không gì sánh được rộng lớn, làm cho nghe được người đều thần hồn khẽ nhúc nhích, từ đáy lòng chỗ sâu sinh sôi ra từng tia xúc động, nhân đạo khí vận sóng cả phía dưới, tất cả mọi người ẩn ẩn nhưng có từng tia thuế biến cảm giác. Mà thành âm này bốc lên đến trên trời, càng như cự thạch đập xuống mặt nước, nhấc lên vô số sóng cả. Hắn đang nói cái gì? Hắn đến cùng là nói cái gì? Hôm nay không phải muốn trở thành đạo môn tổ sư sao? Vì cái gì không đi điều động cái kia một cỗ nhân đạo khí bận, hoàn thành biên soạn đạo kinh, lấy thành tựu chứng minh lớn phẩm nghi quý, mà là muốn đem cỗ lực lượng này vậy hướng ra phía ngoài? Là nói cái gì? Mở nhân giáo, nếu như nói Cửu Lưu Bách gia trước phái, Đạo môn cũng chỉ là một trong số đó quả như nói. Ý là, hắn hy vọng trong tương lai nhân gian, giống như là đạo môn có thể đánh như vậy. Còn có 999 cái Hắn là muốn làm cái gì? Là muốn để nhân gian cũng sánh lạn phồn hoa, không kém hơn tương thiên phía trên, của Tiên Trư thần sao? Ma Thiên Thu viện vị kia tiên quan, trong tay đã cầm hồ sơ, phía trên mở Tiên Thu viện Tư Pháp Tiên Tôn ấn tỉ, tiền chi là tổ sư, chiêu cáo sắc lệnh, phong làm tiên ẩn, khiến cho tiến về thiên giới báo cáo công tác hồ sơ, lại là làm sao đều không bỏ ra nổi đến, người này căn bản không có dự định thành tổ sư sao? Tự nhiên cũng vô pháp lấy tổ sư chi công đức, đem hắn là tiên nhân sự tình tuyên truyền ra ngoài, trước cho ra danh hiệu, sau đó đem sự tình ngồi vững, lại nghĩ biện pháp khiến cho rời đi. Có thể Thế nhưng là người này đến cùng muốn làm gì? Mà ở thời điểm này, trên trời quần tiên chưa thần, trong nhân thế dân chúng cũng đều không có ý thức được người đạo nhân này đến cùng muốn làm những gì, cái mới nhìn qua kia tuổi trẻ đạo nhân mũi chân điểm một cái, đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống, chín tòa bia đá, cao ngất mà nguy nga, ở giữa một tòa bia đá cầm đầu, còn lại hai bên riêng phần mình có bốn tòa bia đá lan tràn ra. Đạo nhân Phiêu Nhiên rơi xuống, tại cái này tòa thứ nhất trên tấm bia đá, trong tay ngón tay điểm nhẹ hư không, điểm vào chỗ cao nhất. Sau đó dừng một chút, chưa từng đặt bút viết xuống, mà là tiếp tục hướng phía phía dưới Phiêu Nhiên rơi xuống chống ra đoạn lớn bộ phận, tại 2 phần 3 vị trí bên trên bắt đầu biết, tấm bia đá này là chưa điệu kỳ vận chuyển tới, hái đều là thái sơn hệ thống núi cứng rắn nhất ngọc thủ nhất bằng đá, bình thường vạn cân binh khiến nền ở phía trên, ngay cả cái bệnh trắng đều không để lại đến. Bây giờ tại đạo nhân dưới ngón tay mặt, lại như thả rất nhiều thời điểm bánh súp một dạng bị xuyên thủng đi vào. Đạo nhân ngón tay xẹt qua, viết xuống từng cái văn tự. Tấm bia đá này mặc dù lớn, đạo nhân viết xuống văn tự mặc dù rõ ràng, mà dù sao nơi đây bạch tính nhiều lắm, thế nhưng là rất kỳ diệu, cho dù là phía sau nhất người cũng rõ ràng nhìn thấy dạng này văn tự, cho dù là không biết chữ lắm người đều cảm ứng được văn tự này ẩn chứa phong phú thần vận cùng nội dung. Thiên giới tiên các thần thấp giọng niệm tụng lấy những văn tự này, nói quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận vậy. Trời có năm đặc, gặp chi người xương. Năm đặc trong lòng, thi hành với thiên. Vũ trụ quan tâm tay, đoàn vận sinh hộ thân. Thiên tính, người cũng. Lòng người, cơ cũng. Lập thiên chi đạo, đã định người cũng. Lập thiên chi đạo, đã định người. Bảy chữ này phản phất là tổng cương bình thường. Cửu tiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn ẩn ẩn động dùng, đã đã nhận ra cái gì trên bầu trời tiến sấm độ chấn động 3300 vạn đạm, cần đàn muốn xuất thủ, nhưng lại gặp cái này nhân đạo khí bận hưng thịnh, như phong mang hiển lộ, khó mà coi là thật bẻ gãy mà không tổn hại chính mình, thế là chần chừ một lúc, vẫn lạ không có đối thủ. Ma đạo nhân tiếp tục viết xuống sau khi đến văn tự, thiên địa và vật chi trộm. Văn vật, người chi trộm. Người, văn vật chi trộm. Trên bầu trời, một tiên nhân ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, tức giận nói đây là, đạo môn tang tài toàn tổng cương, mà lại đem đạo thiên cương, tang tài toàn áo nghĩa toàn bộ viết ra. Đây là muốn truyền pháp người trong thiên hạ phải không? Hán Hắn đây là ý gì? Đạo môn đạo môn, vọng tộc ở đây, vô luận tam thanh đạo tổ, đều là người phi thường có thể nhập đạo môn ta. Đệ tử tầm thường, không trải qua rất nhiều khảo nghiệm, cũng có có thể đạt được chân truyền, có lẽ ngàn người nhập môn, một người đúng phương pháp, ngươi đem cái này rất nhiều bí truyền áo nghĩa viết xuống đến, chẳng phải là tùy tiện một tên nhân tộc đều có thể lĩnh hội đạo môn ta vô thượng áo nghĩa sao? Muôn hộ, muôn hộ. Ngươi là tại phá cửa, nên hộ, bị về phần cửa không thành cửa, nhà không thành nhà. Cái này, đây là đang công tông nút bỏ tổ a. Nếu là có tâm tuật bất chính hạng người tu hành pháp này, chẳng phải là càng là muốn vì hỏa thương sinh sao? Hồ đồ, hồ đồ a. Không phải muốn trở thành Đạo môn tổ sư, mà là muốn trở thành Đạo môn tiên cổ tổ nhân, thiên cổ tổ nhân a. Rất nhiều tiên gia tổ sư đều là sắc mặt ẩn biến, Đạo môn môn phái, các đại lưu phái đều có chính mình đắc ý chừa thừa, dù tỏ cùng nhân gian, tiêu diêu độ thế, mặc dù trong lòng không nói, nhưng là chẳng lẽ hành tẩu thiên hạ các đệ tử trong lòng không cũng có một loại cao cao tại thượng cảm giác à? Một loại du lịch tại thế gian cảm giác, giờ phút này chủng người tu hành cảm giác yếu việt tựa hồ muốn bị đè bẹp. Đạo nhân biết mình đang làm cái gì. Ngón tay hắn tung dòng, không nhanh không chậm đến viết xuống đến. Tam đạo đã nghi, tam tài đã an an lúc đó, Bạch Hải Trôn, động nó cơ, vạn vật an. Cuối cùng rơi xuống thời điểm, một mảnh đạo môn tu chỉ chi pháp, không phải thái thanh, không phải thượng thanh, không phải ngọc rõ ràng, lại là quang minh chính đại, đường đường hoàng hoàng, đã khắp nơi này trên tấm bia đá, đạo nhân xoay người lại, thoát chân đã qua, nhìn xem những người kia, tiếng nói ôn hòa, hôm nay bần đạo sách một cánh cửa tu chỉ pháp nơi này, có thể nội đạo giả có thể nhập cửa, có thể nhập một người, hô hấp thuần nạp, có thể vì tu hành Hắn có chút ngẩng đầu, tựa hồ chính nhìn lên trên trời của Tiên, sau đó đặt chân ở trong nhân thế, tựa hồ trả lời bọn hắn bình thường, nói phá cánh cửa đó hộ, chiêu rộng tương sinh. Lại phi đạo cửa, phi đạo dạy, lấy độ thương sinh, lấy má thiên hạ. Dùng cái gì diên đạo pháp, dùng cái gì cứu thương sinh. Duy làm cho đạo pháp nhập nhân gian, duy làm cho đạo này dung nhập nhân gian ngải vô số người sinh hoạt ở trong, mèo khen mèo dài đuôi mà cao cao tại thượng, đây không phải là đạo. Phá bốn bức tường, diên thiên cổ, lấy thiên hạ là nhà. Là vị đạo gia, không cần muốn bái nhập trong môn, thiên hạ to lớn. Buồn bán tương tôi tớ, dân chúng tầm thường, nhi đồng non nổng, lão nhân tóc trắng, đều có thể miệng tụng hai câu đạo kinh. Oanh! Trên trời kinh lôi chậm chậm mà không dứt, giống như thiên địa vì đó kinh động, thương khung vì đó động dung, gió thổi phất qua tới thời điểm, đạo nhân đặt chân ở tấm bia đá này phía trước, thần sắc kiên định phải cùng cái này trầm mặc lại cứng rắn bia đá không khát nhau chút nào. Vì vậy nói nhà mở, trên trời con tiên, nhiều đều là từng cái đạo môn chi nhánh tổ sư, tu chỉ đến chân nhân đỉnh phong, đại đa số không dám mạo hiểm vượt qua lối tiếp cũng chỉ là tiếp nhận nam cực trưởng sinh đại đế phù chiếu mà leo lên tiên kết cùng, mỗi người bọn họ đều đối với riêng phần mình môn phái cùng truyền thừa cực quan trọng, đều là bảo hộ, thậm chí có mặc dù tu chỉ đả pháp, có thể chỉ cần tên của ngươi không tại danh sách bên trên, không cách nào vận dụng mạch này đả pháp quý củ. Thế nhưng là hôm nay đạo nhân này trực tiếp cử hành một cái cự đại không dị sánh được nghi quỹ. Người trong thiên hạ đều biết tình huống dưới, trực tiếp viết xuống một thiên thượng thừa đả pháp. Đả pháp này, bên trên có thể lĩnh hội thiên địa lại đạo, thủ nạp tu hành, bên trong có thể trải qua thế chí quốc, chỉnh hợp sa tác, bên dưới có thể tu thân dương tính, kéo dài tuổi thọ không thể nói không phải tự thừa, thừa, nhưng lại không có bái sư nhậm môn, không có các loại yêu cầu, là chân chân chính chính mở rộng tu hành cửa, nhưng là đây không thể nghi ngờ là phá vỡ đạo môn chi chi mạch một chút ngầm thừa nhận độ vận. Người đem dạng này đạo môn kinh điển đem ra công khai, phần lớn đạo môn chi nhánh pháp môn thậm chí không bằng nệ. Chư đạo cửa chi nhánh như vậy xuống tới, dần dần thu không lên đệ tử, mặc dù thu đệ tử, lại nếu ngay cả đi ngang qua tiểu phu đều đánh không lại, chẳng phải là dần dần xuống dốc sao? Chuyện thế này, nếu là kéo dài trăm ngàn năm lời nói, chẳng phải là làm cho đạo môn suy vong tiến hành. Chương 494, Thiên hạ có tươi thám lộc lẫy, bởi vì ta mà động. 2, Chương 494, Thiên hạ có tươi thám lộc lẫy, bởi vì ta mà động. 2, bọn hắn kỳ thật trong lòng biết dạng này đối với thương sinh tốt, đối với đạo môn tựa hồ cũng không có quá lớn chỗ hại, thậm chí còn có chỗ tốt khuyết, nhưng là đối với tự thân đã từng tồn tại qua đạo môn chi nhánh lưu phái tới nói, lại tuyệt đối không thể nói là một chuyện tốt, như là liên hệ Tạ Hữu, càng thêm tức giận kinh hoàng, muốn đem cánh cửa này đệ tử thái thượng biển vi bực này hành vi đánh gãy. Lúc trước chỉ là cười ha hả ngồi gặp kỳ thành, nhìn việc vui tiên nhân cùng thần linh đều động vừa quay đầu lại phát hiện chính mình trở thành bị nuôi. Không được, không được, quả quyết không thể để cho chuyện như thế phát triển tiếp, nếu là lời như vậy, chúng ta chi tông môn chẳng phải là muốn như vậy đoạn tuyệt sao? Ngươi muốn làm thế nào? Một vị tiên nhân nói tốt nhất, tự nhiên là đem tấm bia đá này đập nát. Thành nương hạ xuống xong, còn lại chư tiên người cùng mở miệng nói ra được cái tiên nào đó đạo môn chi nhánh lưu phái sư tổ đều không còn lời gì để nói ý miệng không nói số tới, một hồi lâu, trong đó một vị tiên nhân mới nói ngươi đánh thắng được chân vo đãng ma đại để sao? Tiên nhân kia lắc đầu, Đặt câu hỏi người lại nói vậy ngươi có tại quần tiên chư thần trước mặt chật đông hoa đại đế lá gan sao? Thế là tiên nhân kia đành phải lại lắc đầu. Đặt câu hỏi người khẽ miệng giật một cái, đội vàng phất tay áo kéo dài khoảng cách, nói đây chính là chân voi đãng ma đại đế lập xuống địa, ngươi muốn đi làm nói, tuyệt đối không nên mang ta lên. Thế là quần tiên đành phải từ bỏ cái này, mặc dù trực tiếp, nhưng là rõ ràng không có đầu gốc ý nghĩ. Bọn hắn nếm thử đi tìm mảnh này đạo môn kinh điển nơi phát ra. Dự định mời ra sáng tạo môn này đạo kinh tiền bối ra mặt, quát bảo ngừng lại người đạo nhân này, thế là chính là cùng nhau phát động đứng lên đi đến các nơi trồng tảng tình các tìm kiếm nguy điện, nhưng tìm hồi lâu, vậy mà ngạnh xinh xinh tìm không thấy, vô luận là thượng thanh tảng tư cát, hay là nói ngọc thanh đại điện, tìm khắp không thấy cho dù là một chút xíu tương tự vết tích. Thế là những đại môn tu ra tới các tiên nhân im miệng không nói xuống tới, một cái rất đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở bọn họ đáy lòng. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ đây là thái thượng huyền vi chân nhân chính mình biết bọn hắn trầm mà xuống, thế là lập tức lâm vào một loại nào đó sợ hãi cùng bất lực ở trong, nếu như nói, đây là người bên ngoài sáng tạo đạo pháp thừa thừa, thái thượng huyền vi đem nói đem ra công khai. Tự nhiên là không hợp với đạo nghĩa, đi tìm vị tiền bối kia có thể tự lấy đem nó quát bảo ngừng lại, thế nhưng là nếu là chính hắn sáng tạo đạo pháp, sau đó đem ra công khai, truyền đạo pháp khắp thiên. Hạ lời nói, vậy cái này chính là tự do của hắn, không có người nào có thể nói ra cái không phải đến. Thế nhưng là, thế nhưng là, chúng ta làm sao bây giờ? Vạn năm đạo môn, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ra, sau đó lại không từng có sư đồ truyền thừa, đạo môn kinh điển lại muốn vì trợ bữa tục nhân chỗ ôm một lão đạo ngự mặt lên chơi trợ dài, đúng là thật thất lạc bi thương. Rất nhiều tiên nhân đều đắm chìm ở không khí này bên trong, bọn hắn cuối cùng ý thức được cơ hội cuối cùng cũng phương pháp, cũng là cái này truyền thống đạo môn truyền thừa nhận to lớn trùng kích thời điểm. Sau cùng một quặng cỏ tử mạng, liếc nhìn nhau, cắn răng, nói lúc, "Này cái sách, đánh lại đánh không lại, nói còn nói bất quá, chỉ có cố chân lợi hại, vâng vào ta các loại chi thành tâm tự lòng, xin mời đạo tổ giở núi." Thế là những ngày đạo môn các nhà các phái các tiên nhân cư hành nghi quý, khẩn cầu tổ giở núi, ký càng tự thuật thái thượng nền vi chi thập tông tội, khẩn cầu thái thượng đạo tổ giở núi, ngăn lại cái này rời tông quy tổ, phản bội đạo môn đệ tử. Cái này nghi quý vị cách khá lớn, cũng đầy đủ thành kính, Thái thượng đạo tổ cũng đã đã tới chỉ cần niệm tụng kỳ danh hào liền có thể lập tức biết đến cảnh giới. Lúc này, mặc dù Thái thượng đạo tổ giờ khắc này ở không có khả năng nhận biết, không thể nói nói chi địa, thanh tu cảnh giới, nhưng cũng nghe nói chư đạo cửa tiên nhân tô khổ, biết mình đệ tử hành động đối với đạo môn trùng kích. Lão giả thấy được thiếu niên kia đạo nhân cây chí nghiễm, truyền pháp khắp thiên hạ người một màn. Nãy mắt càng khái, thở dài, tán thưởng không thôi. Truyền pháp nhân gian, phá bốn vết tường, diên thiên cổ, khi tất cả người đều không cảm thấy đạo môn là cái gì đặc thù cao miểu độ phận mà là một loại vỏ bao vào người sinh sống bên trong, tùy ý tùy ý một người đều có thể niệm tụng đạo tạng, dễ bên trong đạo lý, ngoan đồng đáng tiếc, thiên hành kiện, địa thế khôn, người trẻ tuổi có biết bên trên tốt như nước, lão giả vứt dâu đạo kháng long hữu hối thời điểm. Đạo mới thật sự là dung nhập vào trong nhân thế huyết mạch bên trong, tùy ý xuân đi thu đến, hương thịnh suy vi, nhưng phẩm là nơi có người, đạo liền sẽ không biến mất. Hắn biết mình đệ tử đến cùng muốn làm gì. Nếu như nói, đạo môn hóa đạo nhà đã là làm hắn có thể tán thưởng địa phương, như vậy nếu là đạo gia chỉ là hắn cái gọi là nhân chi đạo một đầu chi nhánh, như vậy con đường này kéo dài đến tương lai sẽ là như thế nào song cả bao lang nghĩ, lão giả trong lòng cũng là hiu kỳ, cũng là chờ mong. Than thở hồi lâu, cũng đưa tới giấy bút, đặt bút nói đệ tử ta Nguyên Uy, vi, vi sư biết ngươi chỉ tầm, gặp ngươi chi hình tay của lão nhân chỉ dừng một chút. Hắn bỗng nhiên tỏ dài, mỉm cười nói, dạng này đã không thích hợp à? Chí ít, ngươi đi đạo này đặng sau lần thứ nhất, còn lời như vậy, cũng đã không thích hợp à? Chính là chi chút, chính là chi lễ, chính là chi tán tưởng. Hắn đem vừa mới viết xuống đồ vật đều quét đi, sau đó một lần nữa đặt bút hư không. Từng chưa nói ra, có chút trĩ trọng là đối với đệ tử chỉnh trọng, cũng là đối với mình chỉnh trọng. Đặt bước đạo, Đạo hữu, Nhân đạo khí vận lưu truyền, truyền đạo pháp khắp thiên hà, cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, chỉ là bước này phản hồi cũng đã cực kỳ mãnh liệt, dù là không đi tu hành, tể bộ hoặc thể nội người chi khí cũng đang không ngừng tiến lên, không ngừng tăng lên, thậm chí cả có thể nói là một ngày một cảnh giới, một ngày bình thường thành thế. Đạo nhân cảm nhận được người chi khí cường thịnh, cất bước ở bên ngoài thời điểm đều có thể nghe nói mọi người đang đàm luận đạo pháp. Tính toán chựa tiếng, lấy dạng thuận ổn định. Tể bộ hoặc không khỏi thầm nghĩ lấy, như thế, có lẽ có thể nếm thử bượn nhờ giai đoạn này nhân đạo khí vận, để ba hoàng nương nương cũng có thể ngั้น mũi nhìn thấy bên ngoài, để nàng nhìn nản một cái hoài niệm lấy, hy vọng nhìn thấy lấy nhân dân. Thậm chí, Tề Vô hoặc lấy lại bình tĩnh, bàn tay mở ra, khí vận bốc lên. Trong lòng một cái sớm đã suy nghĩ qua kế hoạch hiện hiện, mà ở thời điểm này, nhân dân giối, một cái 15 tuổi bộ dáng thiếu niên đạo nhân, bước chân nhẹ nhàng, hành tẩu tại trên con đường, thần sắc hắn vui vẻ mà nhu hòa, ngây thơ lắm ạ, tựa hồ không có đồ vật gì có thể treo ở trong lòng của hắn, rơi vào đáy lòng của hắn đã muốn tiêu diêu khí chất để cho người ta không khỏi muốn đi thân cận hắn. Bước chân một chút, liền có gió lớn đánh tới, kéo lên hắn tiến lên, một bước chính là vài chục trượng xa. Thuận gió ngự không, được không tiêu diêu. Chính là lúc trước rời đi Trung Châu tiểu đạo sĩ Minh Tâm, hắn lúc đầu dự định thuận cái này trùng châu tiến đến Cẩm Châu, nhìn xem tệ vô học sư thúc trong miệng quế quán, nghe nói nơi đó đã dần dần khôi phục sinh cơ, có mấy phần năm đó phồn hoa như gấm phăng mạo, chỉ là mới đi một nửa, liền nghe thấy kinh thành phát sinh chuyện lớn như vậy. Thế là tiểu đạo sĩ trầm tư đằng sau, lúc này thay đổi phương hướng. Hắn rất ngạc nhiên a, Yêu kỳ kinh thành sự tình, yêu kỳ cái kia 9 tòa to lớn vô cùng nhưng lại sẽ không ảnh hưởng mọi người sinh hoạt địa đá, cùng điêu khắc tại trên tấm bia đá quyển ổn kia đạo linh, chính là tuổi nhỏ tính cách, hắn không có cửa góc nhìn, chỉ có nghe đạo niệm vui mà thôi. Hắn lúc đầu dự định dựa vào chính mình một đôi chân đo đạp nhân gian tụ địa, Vũ Châu sơn hạ. Dự định từng bước một, không đi vận dụng thần thông đi qua nhìn xem, chỉ là lần này hắn thật sự là quá yêu kỳ, cho nên dùng năm đó để vô hoặc tại luyện dương xem thời điểm sáng tạo ra ngữ phong chi pháp, một đường đi bộ, rất nhanh chính là rời đi trùng châu tiến vào kinh thành khu vực phụ cận hôm nay đi lên, nguyên nhân chính là lập tức có thể gặp đến bia đá đạo pháp mà mừng rỡ. Ánh mắt hắn nhìn, lại là bước chân dừng lại, nhìn thấy một người nằm ngang tại hoang giao giá lĩnh, không khỏi giật mình. "Ân, có người kẻ bất tỉnh, hay là tại dạng này hoang giao giá lĩnh địa phương." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm lúc này ngừng thần thông tiến đến người kia phụ cận, đã thấy nơi đây chính là một hoang sơn giá lĩnh, một nam tử nằm ở nơi đó, toàn thân nhuốm máu, lông mi tuấn lãng nhưng lại ẩn ẩn có một cấu ngạo khí vung đi không được, tóc đen dày đặc, chỉ ở lọn tóc cuối cùng hiện ra một loại màu đỏ. Tiểu đạo sĩ vươn tay đặt tại trên bả vai hắn, lại là biến sắc. Một chút nắm tay rụt về lại, thích vào một ngụm khí lạnh, liên tục rung tay nói thật nóng thật nóng thật nóng. "T, như thế nóng, người này là lựa làm sao?" Tiểu đạo sĩ nhìn thấy bàn tay của mình đều bỏng đến khoang quái ra, trong mắt đều nóng đi ra nước mắt, nghĩ nghĩ, từ phía sau lưng trong giỏ trúc mặt rút ra dù che mưa đến, xa xa chọc chọc tóc kia lần lần đỏ lên, thường hực như lựa nam tử, người sau giờ phút này vậy mà mở mắt ra, hai mắt dần dần như kim, tiểu đạo sĩ Minh Tâm nhẹ nhàng thở ra, nói ân: "Ngươi tỉnh rồi. Ngươi còn tốt chứ?" Chương 495, nguyên lai like là ngươi, duyên tới là ngươi chương 495, nguyên lai là ngươi, duyên tới là ngươi. 1. chương 495, nguyên lai là ngươi, duyên tới là ngươi. Cho nên nói, ngươi là thật không nhớ rõ, chính ngươi đến cùng là ai chứ? A a, thì ra là thế. Thì ra là thế. Tại rừng cây này bên trong, Minh Tâm ngồi chung một chỗ nằm ngang trên gỗ, hai tay chống cằm, hiểu rõ gật đầu, phía trước dâng lên chút đống lửa, đánh một con thỏ ở phía trên nướng, mà tại đống lửa đối diện, một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng nam tử ngồi xe bằng, mày rậm gắt gao nhíu lại, nói ngươi gặp được ta thời điểm, ta là ở chỗ này. Đúng vậy a. Này không biết ta. Đương nhiên không biết a. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm lắc đầu liên tục, nghĩ tới trước đó gặp qua, có người chuyên môn nằm tại tiêu cục cửa ra vào ngoa nhân sự tình, lúc này hướng bên cạnh miên thân thể, vô ý thức bưng kín túi tiền, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nói tiểu đạo sĩ ta mới đến nơi này, thật sự là cùng vị đại thúc này thương thế cũng không có nửa điểm quan hệ a. Thử, ta cũng không có từng nói như vậy. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, đã mất đi ký ức, vẫn như cũng là ngữ khí mang theo một loại tự nhiên ngạo mạn, thản nhiên nói, lấy đạo hạnh của ngươi, không quan trọng cùng phế vật một hưởng. Ta liền xem như nằm ở chỗ này để cho ngươi đánh, ngươi cũng không tổn thương được ta nửa phần." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nghẹn họng nhìn chôn trối, "A, ngươi, ngươi." Minh Tâm lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi người này tại sao như vậy a, là ta tìm tới ngươi a." Nam tử ngạo mạn nói ta cần gì phải ngươi tới cứu. Hắn ánh mắt đảo qua trước mắt cái này, mặt môi tràn đầy viết ta cứu ngươi, còn muốn được ta cứu ngươi quát lớn nói ngươi xen vào việc của người khác, trên đời này làm sao có dạng này chuyện ngoại hạng." Tiểu đạo sĩ cười nhạo một tiếng, đứng dậy thản nhiên nói, "Ra tự đi, ngươi tốt nhất cũng mau mau rời đi nơi này." Hắn toàn thân muốn máu nhưng lại tự hồi hoàn toàn không thèm để ý những này, từng bước một đi lên, đi qua ngẹn học nhìn chân chối tiểu đạo sĩ bên cạnh, lúc này dừng một chút, thản nhiên nói, ta quên ngươi một câu, có thể bị chúng ta, cũng không phải trên đời này bình thường người tầm thường phế vật, ngươi dạng này là hạng, tốt nhất đừng cùng ta có nửa phần quan hệ, coi chừng chết. Tiểu đạo sĩ trong ngốc trợ, ngươi không phải cái gì đều quên sao? Nam tử cười lạnh nói, mặc dù quá khứ đã quên, nhưng mà thân này tâm này, quang minh đường hoàng, không thèm bận bận, tất nhiên là cường hành. Dù là ta đã quên quá khứ, nhưng cũng biết, có thể chẳng qua ta, lại đem ta đánh cho trọng thương mất trí nhớ, lục giới trong ngoài sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, người chi tu vi, nhỏ bé như sâu kiến, hen bọn như cho bụi, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Thất thời chút, hướng phía cùng bản tọa phương hướng ngược nhau, mau mau rời đi đi. Minh Tam bưng lấy lưng cô, trong ngực trẻ, lớn lên đến 15 tuổi lần thứ nhất rời đi sơn môn cùng Trung Châu phụ thành tiểu đạo sĩ, trực tiếp bị thế giới này hảo hảo lên bài học. Trên đời này, làm sao còn có dạng này làm người ta ghét ra hỏa? Không phải nói mất trí nhớ đằng sau kinh lịch sự tình đối với người tạo nên sẽ biến mất, trở về bản tính thôi. Người này bản tính, thật đáng ghét. Chỉ là mới ngốc trẻ một hồi lâu, liền nghe đến phía sau phụ phụ một tiếng trùng điệp tiếng vang, tiểu đạo sĩ Minh Tâm một chút đứng lên, xoay người nhìn thấy vừa mới còn tự ngạo khinh người nam tử đập đầm đầm trên mặt đất, trên thân khí cơ bô động, máu tươi không ngừng chảy xuống tới, khí tức bị bại. Minh Tâm khẽ giật mình, không chờ chờ, tiến lên đem cái này nam tử dịu dắt đứng lên, người sau hai mắt ẩn ẩn hoảng hốt, đồng nhân mất đi tập trung, thương thế cực nặng, ngự khí suy yếu, hay là tràn đầy ngạc khí, thản nhiên nói, ngươi bu tay Tiểu đạo sĩ Minh Tâm thở dài, kiêm cánh tay của hắn, nói ta không thể không quản ngươi a, mặc kệ ngươi nói, ngươi làm không tốt sẽ chết ở chỗ này. Tiểu đạo sĩ một cách tự nhiên nói chúng ta nhận biết vạn vật cùng thế giới đều dựa vào trái tim của chính mình tới làm, bởi vì ta đã gặp được ngươi, ngươi liền ngã ảnh tại trong lòng của ta, ta nếu là nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm mà không đi cứu ngươi, chính là ta tâm tính có cái đức, chính là trong nội tâm của ta cái bóng ngoại giới thế giới không còn ổn định. Hừ, không thú vị. Nam tử thản nhiên nói, ta chết, tâm tính của ngươi có lỗ thủng, cùng ta có liên quan gì? Thiếu niên đạo nhân tính bướng bỉnh phàm bảo. Nói ta cứu ngươi, lại cùng ngươi có liên can gì? Nam tử muốn phản bác, lại là thương thế cuối cùng quá nặng, chỉ có thể kiệt lực đi điều khiển thân này chi không thể, chính cho tiêu tán đi ra hỏa diễm chi khí nướng đốt thiếu niên kia đạo nhân, đã là dốc hết toàn lực, cũng may tiểu đạo sĩ minh tâm thế nào cũng là có mấy phần lạc hạnh, cuối cùng là dựng lấy hắn đi ra một ngọn núi này. Dưới núi có cái thị trấn nhỏ, tiểu đạo sĩ đi mua chút dược dự liệu, dựa vào từ nhỏ học tập y thuật chế biến một chén canh thuốc cho nam tử này uống hết, móc ra sạch sẽ đảm bảo cho nam tử kia, nói chúng ta đi trong trấn tìm đại phu nhìn xem, tốt nhất lại ăn cái gì đó, thế nào? Người cái này một thân máu Chê giò người, ta chỗ này còn có một thân sạch sẽ đảm bảo, ngươi trước thay đổi đi. Ừ, thân này tâm này, thiên sinh địa dưỡng, cũng không một tia nửa điểm là không thể gặp tương sinh, đổi cái gì quần áo." Tiêu đạo sĩ Minh Tâm tức giận lên, nói đổi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, nắm qua quần áo, tại chỗ liền đổi. Tiêu đạo sĩ Minh Tâm đi trong trấn, mặc dù là có mấy cái lão đại phu, thế nhưng là đối với chứng mất trí nhớ loại này nghi nan tạp chứng, cũng đều chỉ có thể biểu thị lực bất bằng tâm. Tiêu đạo sĩ rất khách khí hành lễ nói ta ơn, sau đó lưu lại mấy quả tiền đồng làm hỏi bệnh phí tổn. Cái kia mặc đạo bào nam tử lại là hai tay vây quanh, có chút giơ lên cái cằm, nói hừ, phế vật, vô dụng hẳn người. Bản tọa chứng mất trí nhớ, há có thể là các ngươi có thể trị liệu tốt? Buồn cười buồn cười. Tiểu đạo sĩ Minh Tâm bưng bít lấy cái trán, vì cái gì ngươi đối với chính ngươi được chứng mất trí nhớ, người khác trị không hết đều như vậy tự ngạo tự hào? Ngươi người này có vấn đề. Hắn hành phải khéo léo cho những cái kia đại phu hồi lễ, lôi kéo bên kia Tiêu Cang không gì sánh được đạo nhân đi tới, tốt một trận thuyết phục, nói ngươi chí ít tu luyện tu luyện mà. Giả bộ cũng tốt đó a, thế nhưng là nhìn thấy tên kia hay là cái này một bộ dáng, một bộ chết cũng không thay đổi dáng vẻ, cũng chỉ đành tự giải, nói coi như vậy đi, nơi này hẳn không có đại phu, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Tiểu đạo sĩ ước lượng chính mình túi tiền nhỏ, sau đó chỉ chỉ bên kia tiệm mì, nói ta rời đi trung châu rất lâu, vẫn luôn gặp lương khô, thật lâu không có ăn mì, hôm nay thật vất vả có thể ăn một chút rồi, không cần, ta nhìn ngươi hẳn là cũng không có cái gì tiền, bằng không, ta đến xin ngươi." Nam tử nói, "Tiền là cái gì?" Minh Tâm tự giải, Hắn cảm thấy mình rời đi Trung Châu phủ thành đằng sau, liền tính chất thưởng xuyên tờ giấy. Đến tiệm mì, tiểu đạo sĩ nắm nốt túi tiền của mình, nghĩ nghĩ, nói hai bát mùa xuân mặt, ân, lại thêm một quả trứng đi. Triêu đại tiểu nhị lưu loát địa đạo, "Được rồi, mùa xuân mặt hai phần, một cái thêm trứng gà, hai vị xin mời ngồi." Tiểu đạo sĩ Minh Tâm cùng nam tử ngồi ở một cái bàn vuông con bên cạnh, tiểu đạo sĩ đem trên người giỏ chút xương xuống một bên, mặc trên người đạo bào màu lam nhạt, một bên có các loại bao lớn bao nhỏ, rất hưng phấn mà nhìn trái phải, rất nhanh hai bát mì đưa ra, rất lớn cái bát, bên trong nước canh thanh tịnh, mùi sợi bình đạo Hai cây cải xanh cũng cải ngọt thêm một chút xì dầu hành thái, nhìn qua rất là ngon miệng. Chương 495, nguyên lai là ngươi, duyên tới là ngươi. 2, chương 495, nguyên lai là ngươi, duyên tới là ngươi. 2, Tiểu đạo sĩ nuốt một ngụm nước bọn, sau đó đem có trứng gà cái kia một bát giao cho nam tử. Người sau có chút nước mắt, lẽ ngập nói, làm cái gì? Tiểu đạo sĩ cười nói, à, ta ở trên núi thời điểm, mỗi lần thân thể không tốt thời điểm, sư phụ liền sẽ cho ta phía dưới thời điểm thêm một viên trứng gà, rất có thể bổ thân thể, ta đều không nỡ ăn đâu. Ừ. Nam tử cười nhạo Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, lấy thân phận của mình, an, cái này đồ vật bổ thân thể, thật sự là quá mức một người, nhưng là nhìn lấy bên kia vui vẻ không thôi lắc lư thân thể tiểu đạo sĩ, hay là hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ăn, thản nhiên nói, cái kia là tiền là sao? Ta nhìn thấy túi tiền của ngươi con bên trong còn có rất nhiều, vì sao không cho chính ngươi cùng thêm một phần? Tiểu đạo sĩ nói a, ngươi thấy được sao? Hắn ăn một miếng mặt, cắn luôn nói giọng theo con đường này đường còn rất dài, ta vòng bèo không nhiều, cho nên có thể đủ tận khả năng tiêu tốn chút là một chút a. Thứ nam tử cười lạnh, Tiểu đạo sĩ Minh Tâm đã quen thuộc cái này, động một chút lại cười lạnh cái lại thúi ra hỏa, có thể lấy đạo môn đệ tử đặt tính, bình tính đem hắn bỏ qua, nói nói đến, ngươi thật không nhớ sao? Ngay cả danh tự cũng không nhớ rõ. Danh tự? Muốn vật kia làm cái gì? À, ta nói là, lời như vậy, ta cũng không thể đổi bảo ngươi ai cho ăn, hoặc là nói đại thúc đi. Ta vừa mới nhìn thấy ven đường có quán quái tiên sinh, ta là đạo môn đệ tử, dù sao vẫn là tình tượng thiên mệnh bằng không chúng ta chờ một lúc ăn mị xong rồi nói, liền đi tìm thấy bó hơi tính một quẻ, nhìn xem tính ra tới là cái gì quẻ tượng liền nghe cái này thiên mệnh lấy cái danh tự tại đại thúc ngươi ký ức hồi phục trước đó, cứ như vậy bảo người thế nào. Nam tử chẳng thèm ngó tới. Toàn quái, toàn quái tổ tông ta đều, chỉ là không biết vì cái gì đang nghĩ đến nơi này thời điểm, suy nghĩ của hắn đột nhiên gãy mất một chút. Thật giống như bông chốc bị vật nặng đập nện qua di chứng, đại não trong nháy mắt trống không bên dưới, khẽ nhíu mày, cảm thấy kỳ quặc, cuối cùng vẫn lựa chọn cùng vị tiểu đạo sĩ kia cùng đi, toàn quái chính là cái 40-50 tuổi nam tử, hai tay cắm ở trong ống tay áo mặt, chậm rãi ngủ gần, tiểu đạo sĩ nói do ý đồ đến đằng sau. Vậy coi như quẻ nam tử liên qua kiêu căng đạo nhân ngáp một cái, vưng lấy toán quái quẻ ống, lung lay, ném ra chút tiền đồng, bắt đầu sắp xếp giải quẻ, một bên hướng hở nói chút, "À, ngươi cái này quẻ tượng không phải rất tốt đa. Ai du cái này đúng vậy may mắn, phải hóa giải một chút mới được." Nam tử mày nhăn lại, thần sắc không vui, mà tiểu đạo sĩ thì là liên tục gật đầu, có chút bộ dáng nghiêm túc. Mắt trí nhớ nam tử không kiên nhẫn nhìn quanh hai bên mà nhìn, rướn khoát ngồi ở một bên trên ghế ngủ gần. Ngay tại tiểu đạo sĩ nghe thời điểm, nhưng lại có một nam tử chậm rãi tới gần, nó hai mắt hơi xiểm hồng không nhanh không chậm đến tiểu đạo sĩ Minh Tâm ở bên, đang lúc toán quái tiên sinh muốn nói thứ gì thời điểm, nam tử này bỗng nhiên bạo khởi, phẫn nộ quát đáng chết lỗ Mùi Châu, chết đi chó ta. Một tiếng chôn vang, Phật quang màu vàng lại tại lúc này bẩy biến ra ngang ngược. Chính là đến từ Tây Thiên Phật Quốc tiến vào nhân gian truyền pháp tăng nhân một trong, đã trải qua uy vợ vương cùng tể bố hoặc phá tăng diện Phật cùng hóa Phật thành đạo, độ hóa nhân gian, thẩm thấu cựu Châu mục tiêu chưa từng hoàn thành, đối với đạo môn đệ tử cùng nhân gian người có hung hãn sắc cơ, giờ phút này bạo khởi thời điểm, Phật quang này ở trong lại có từng tia huyết sắc, có thể thấy được giết chóc. Điều đạo sĩ Minh Tâm có thiên phú có ngộ đỉnh, nhưng là giờ phút này cũng chỉ là cái đạo sĩ cảnh giới. Lại thêm tăng nhân này bạo khởi, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tăng nhân kia mũ trùm rơi xuống, đáy mắt màu đỏ tươi, tràn đầy sát cơ, người sau nhìn xem cái kia vô cùng có thiên phú đạo môn tiên tài muốn chết trong tay của mình, đáy mắt có từng tia khoái ý điên cuồng. Lưu truyền Phật quang, thẩm thấu huyết sắc, người bên ngoài kinh ngạc, còn có tăng nhân kia đáy mắt của hỉ, phản phất hóa thành một bức tranh, sau một khắc, Phật quang dũng nhiên phát toé. Một bàn tay vươn ra, cơ hồ là trong nháy mắt đục xuyên Phật trùng, bắt lấy tăng nhân kia cổ tay. Tăng nhân trong lòng chỉ trệ, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cuối cùng nhìn thấy, là tán loạn tóc đen, loạn tóc xích hồng, thấy được một đôi con ngươi nhỏ mà tròng trắng mắt lớn hai con ngươi, tàn bạo vô tình lạ mặt, tóc đen bay phấp phới, một cú không nói ra được khủng bố tính áp bách trực tiếp kéo căng, sau một khắc, một cú kinh khủng hòa diễm, tu liễm ánh lửa, chỉ còn lại vô tận nhiệt độ cao, sau đó lấy mắt thường không cách nào bắt khủng bố tần suất đảo qua phía trước. Chờ đến thời bối cùng mình tâm kịp phản ứng thời điểm, trước mắt không còn có cái gì nữa. Ngay cả tro bụi đều không có. Thật giống như tăng nhân kia trống không tan biến mất một dạng. Mắt chỉ nhớ nam tử trầm dãi thu về bàn tay, hừ lệnh một tiếng, con ngươi rủ xuống, khẹp dài như dao, làm cho Thầy Bói rụt dậy, sau đó cười to nói, "A, a ha ha ha, hòa thượng, kia chạy có thể nhanh à, chỉ chớp mắt liền không có a, a, a ha ha ha." Tốc độ này, thoáng qua tức thì, thoáng qua tức thì a. "Tới tới tới, hai vị, chúng ta tiếp tục giải quẻ, tiếp tục giải quẻ." Nam tử bờ môi nhếch, đem vừa mới xuất thủ khoáy động nội thương máu nuốt xuống, mặt không biểu tình thản nhiên nói, "Quẻ tượng như thế nào?" Hắn đứng ở nơi đó, Thầy Bói đã cảm thấy có một cú không nói ra được cảm giác gáp bách kinh khủng. Toàn thể rũ lên, nói giải quẻ nói hắn dừng một chút âm thanh, không nghị thốt miệng, thế nhưng là tại nam tử kia nhìn chăm chú phía dưới, nhưng cũng không dám không mà miệng, đành phải khó nhọc nói, ngài quẻ tựa là quân câm miệng, ý điệp phi nhân. Câu nói đầu tiên là, ngươi không có miệng, không cách nào nói ra chính mình biểu đạt, câu nói thứ hai càng quá phận, trực tiếp chỉ vào cái môi màng giống như, ý điệp phi nhân, ngươi không phải người. Nam tử lãnh đạm nói quân câm miệng, ý điệp phi nhân là cái gì? Tiểu đạo sĩ Minh Tâm nghi nghi, nói là chữ mê sao? Tựa như là gi وأن a. Mất trí nhớ nam tử tựa hồ không thích toán quái người không nhịn được nói, "Doãn, Doãn liền Doãn, dù sao chỉ là tìm danh tự xứng hô thôi, từ hôm nay về sau ngươi liền gọi ta là Doãn đạo nhân là có thể." Hắn đối với cái kia bị hậu thế gọi là Hỷ chân nhân thiếu niên như là đạo. Thầy Bối nhìn xem hai người này rời đi, lau mồ hôi lạnh, nói "A nha, thật sự là làm ta sợ muốn chết, sớm biết đoán mệnh khó như vậy lời nói, liền không làm nữa, trước đó cái kia đoán mệnh không phải nói, đối chiếu quẻ sẽ nói, chính là không có sự tình thôi. A nha, thật là khó a." "Cái này cái gì quẻ sẽ a?" Hắn sợ không thôi. Quẻ này sách là hắn mấy ngày trước mua được, 10 cái đồng tiền. 10 cái đồng tiền bị quăng lên đến, sau đó rơi vào lòng bàn tay. Nam tử áo xanh tung tung đồng tiền này, hai con ngươi bình thản đạm mạc, bên trong có vô tận lưu quang màu vàng, phàm phật có thể nhìn thấy vạn vật quy luật cùng tương lai bất tích, giờ phút này nhìn thấy cái này khí vận cùng nhân quả hạch tâm nhất địa phương, nhìn xem cái kia một lớn một nhỏ hai cái đạo nhân đi xa, thản nhiên nói, "Doãn đạo nhân, thị chân nhân." Doãn hỉ, "Một phân thành hai, giá tiếp biến hóa, lấy che đậy thiên cơ, lấy qua sát kiếp, lấy độ tử cảnh." Hắn Phật tay náo, nhàn nhạt đứng dậy, lẩm, mặc dù hay là đến xem nhìn, bất quá, thôi, tương lai như thế nào, mà theo hắn đi. Mau mau đến xem cái kia tể vô hoặc, đem thử vật cùng hắn. Hai bên tóc mai hoa dâm nam tử áo xanh rời đi, tiến đến tìm kiếm tể vô hoặc. Muốn gặp hắn một lần lại rời đi. Chương 496, Tam thanh sương đạo hữu, mục 496, Tam thanh sương đạo hữu, mục 496, Tam thanh sương đạo hữu quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thật vậy. Trời có năm đặc, gặp chi người dương. Năm đặc trong lòng, thi hành với thiên thanh âm này non nớt thanh thủy. Rõ ràng là cái ước chừng mới 10 tuổi tả hữu hai tử, vác lấy giỏ trúc, trong giỏ để đó chút tươi mới rau quả trái cây, bước chân nhẹ nhàng hướng trong nhà tiến đến, cái này tuổi tác, bộ dáng non nớt, trong miệng lại niệm tụng thượng thừa đạo gia lý lẽ, nếu là tiệm tu thật lâu dưới người đến núi đến, sẽ làm đó là cái tu hành thế gia xuất thân hài đồng, khi sẽ vì thế kinh ngạc. Chỉ là cái này niệm tụng đạo kinh nhưng lại xa xa không chỉ hải tử này. Bên đường bày quầy bán hàng bán dưa quả bán hàng giống như là, bên đường chuyện phía nam nữ như là, chính là phá nhà tên ăn mày mà cũng có thể ngâm tụng hai câu ăn lúc đó, Bạch Hải Trôn. Động nó cơ, vạn vật tan xúc động là có vô thượng đạo môn phong thái. Chỉ là đáng tiếc, bước này diệu pháp, mặc dù rộng chuyển cho nhân gian, là chúng sinh vật được, nhưng là dù sao mọi người thiên phú khác biệt, nội tính có chiến lệ, muốn đối với dạng này đạo môn chân pháp có chỗ linh nộ, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được sự tình. Có nhiều mọi người, có nốn nơi này, có chút phiền não. Anh, ta hồn qua làm xong việc đằng sau, thủ nạn thời điểm, rõ ràng cảm giác cũng chỉ là kém như vậy một đường, nhưng là một đường này thật so cuối cùng một bụng tiến mặt đều tới khó đỉnh, làm sao đều là kém một đường kém một đường, thật sự là Chẳng lẽ thiên phú của ta cứ như vậy kém sao?" Một tên đến kinh thành đi thì thừ sinh tỏ giải, "Có lẽ đạo môn chi pháp, chung quy là quá tiêu dao tự tại, cùng chúng ta những kẻ truy danh trục lợi người không phù hợp, nhưng cũng không biết, có hay không một ngày có thể có chúng ta người đọc sách này thụ nạp chi khí." Bên cạnh đồng bạn an ủi hắn nói ha ha, "Không được suy nghĩ nhiều, không được suy nghĩ nhiều, đạo gia pháp môn chính là bộ dáng này, ngươi càng là quan tâm thì càng tìm không ra, thoải mái tinh thần, thoải mái tinh thần cũng được." Cũng phải phải như vậy. Dạo này giao lưu tại toàn bộ kinh thành, thậm chí cả toàn bộ nhân gian Cựu Châu đều đang không ngừng phát sinh. Hai đứa lớn nhau nói chuyện với nhau, thư sinh ngồi tại tiểu lâu rượi vào cửa sổ một bên, phía bên ngoài cửa sổ gặp đại đạo, trên đường, ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, một tên đạo nhân không nhanh không chậm từ tiểu lâu này một bên đi qua, lờ hoặc nghe những người xung quanh đàm luận, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn mặc dù đem tu tâm tu hành pháp môn quảng chi tại chúng, nhưng là có thể nhập môn, chỉ sợ như cũng hay là sối. Phương diện này cố nhiên là cá nhân tiên tư ngộ tính có quan hệ, nhưng là một mặt khác, chỉ sợ cũng cùng nhân tộc trời sinh căn cơ có liên hệ viết đủ má sinh rồi, dù sao không so được những cái kia thiên địa chi khí hiền hóa, nhất là tiên thiên nhân tộc huyết mạch tại sinh sôi quá trình bên trong dần dần biến mất, dần dần biến mất thì càng là như vậy. Nhưng mà, người chi tộc duệ đầy đủ rất nhiều, mà người ngộ tính cùng linh tính cũng vượt qua tuyệt đại đa số sinh linh. Người biết được suy nghĩ, biết được tổng kết kinh nghiệm của mình cùng giáo huấn, sau đó đem những này quý giá đồ vật lấy văn tự phương thức lưu truyền tới này, dạy bảo văn nối, như vậy một đời một đời thì cuối cùng rồi sẽ có thu hoạch, có chỗ cải biến. Tê vô hoặc mua chút cuối hè trái cây, còn hái được chút thời tiết này nở rộ hoa, đâm thành một chùm. Tại trở về thời điểm, hơi hợt tránh đi tiểu long nữ lại một lần bươn hướng tiền đại tử ma trảo, sau đó về tới thủ tầng thất, dùng dây thừng đệm những nải trái cây trói lại, hơi dùng sức kéo kéo, cam đoan buộc chặt, sau đó đứng tại bên giếng nước bên cạnh, hai tay nắm đi. Những trái cây này vứt ra một cái nho nhỏ độ cong, sau đó một chút liền rơi xuống trong giếng nước, bên cạnh chồng chất thành một đống dây thừng cực nhanh biến ngắn, đương theo lấy một tiếng bật nặng rơi xuống nước tanh ầm, giữa này quả tại trói chăng ngày mùa hè tiếng ve côn trùng đều vang ở trong, phù phù một chút rơi vào trong nước, thiếu niên đạo nhân đứng dậy, đảm bảo hai tay áo lột đứng lên, lộ ra hai tay Hắn quay người nhìn một chút, mặc dù đã không sợ tại nóng lạnh, nhưng là vẫn tại mắt trời lớn này phía dưới không đánh nổi tinh thần tới Lão Thanh Nưu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói cho dù là lúc này, trong giếng nước cũng là rất mát mẻ, trái cây ở bên trong ngâm một đoạn thời gian, đợi đến thái dương hơi rơi xuống, liền có thể ăn bằng dứa. Lão Thanh Nưu nhìn hắn một cái, mặt ủ mày chau bộ dáng, nhưng đăng ngược lại là như cũng còn tại đọc qua kinh văn. Thế buộc hoặc đem cái kia một bó to hoa đặt ở trong sân, để trời buổi này bên trong thủ tảng rất nhiều hơn mấy phần khó được tự nhiên trong sáng cảm giác, Lão Thanh Nưu hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Phò Hạnh nói hôm nay là có ai muốn tới sao? Làm sao đột nhiên cái kia hái được nhiều như vậy bông hoa? Tề Bồ hoặc cười hồi đáp, nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, hẳn là sẽ có cái rất trọng yếu khách nhân đến. Lão Thanh Như hiếu kỳ không thôi. Thế nhưng là lúc này, vô luận là hắn làm sao hỏi thăm, đạo nhân đều không trả lời, chỉ là cười nói đằng sau liền biết, hiện tại nói ngay, nếu như đằng sau không thể làm được nói, không khỏi sẽ cho người thất vọng. Tề Bồ hoặc về tới chính mình ở lại tinh thất nơi đó, đầu tiên là tắm rửa đũ hương, sau đó ngưng thần một canh giờ, mới chậm rãi mở to mắt. Bàn tay tự trong tay áo một nắm Sau đó có có khác với nguyên khí lực lượng hội tụ, một đạo nhàn nhạt trong suốt kim quang lưu chuyển, lượn theo lấy đề bộ hoặc bàn tay lôi ra, kim quang này ngưng tụ độ sộ, hóa thành một bức quyển trụ bộ dáng, cổ tay chấn động, quyển trụ trước người chậm rãi triển khai, hóa thành một bộ núi sông trắng lệ. Sơn hà xã tác độ, vốn là oa hoàng độ bật, là đề bộ hoặc đoạt được đằng sau, nhờ nhờ nhân đạo khí vận nhảy lên mà lên cấp. Giờ phút này trên bức tranh, lưu quang biến hóa, rõ ràng hiện tại nhân đạo khí vận so với lúc trước càng có tăng lên, mà đối ứng với nhau cùng nhân đạo khí vận có liên hệ sơn hà xã tắc độ cũng có biến hóa, thần vẫn muốn tại bức họa này, bên trên tự nhiên cấu trúc ra rất nhiều huyền diệu phong quang. Quả là thế. Tê Bố hoặc nói nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng quét qua bức tranh, trong lòng cái kia thô ráp nhưng lại có thể nói là cả gan làm loạn suy nghĩ không ngừng rõ ràng, nếu lúc trước, hắn có thể lấy bút chấm nhân đạo khí vận làm mực, ở nhân gian biên quan một bút điểm ra hơn 10 giằm mẹ Eldin. Nếu ba hoàng nương nương bây giờ tại thái nhất chi tuyệt pháp chi vực bên trong, có thể cùng ngoại giới nhân đạo khí vận tất cả liên hệ. Thậm chí, có thể dựa vào nhân đạo khí vận tồn tại mà ổn định tự thân tồn tại trạng thái. Như vậy là không có thể, mượn nhờ giờ phút này định phong nhân đạo khí vận, bắt trước lúc trước một bút điểm ra mẹ ấy liền cử động, vận chuyển đạo môn vô thượng hóa thân chi pháp tinh diệu áo nghĩa, ở trong nhân thế này khí vận nồng nặc nhất một chút, điểm hóa ra một tôn hóa thân, sau đó, để ba hoàng nương nương một sợi thần hồn, nương tựa tại trên đó, đi vào nhân gian này, nhìn xem lại nhân thế. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc không ngừng được. Tê vô hoặc mấy lần suy đoán, không ngừng phục bản, như cũng cảm thấy cực kỳ có thể thực hiện. Thậm chí trả lại cho mình lão sư biết hư. Trong đó Ngọc Hương Nguyên Thủy Tiên Tôn phản hồi là nhậm nhất, trong đó văn tự tỉ mỹ sắc thực bình hàn, tách ra hết thảy thuyết giáo, chỉ là đơn thuần đem đề bố hoặc mạch suy nghĩ hoàn thiện đồng thời, trực tiếp theo tin cấp ra kế hoạch này cần có hết thảy thần thông bí pháp, bao quát đạo môn chư hóa thân chi thuật, đều cho hắn. Theo giấy viết thư mà đến, trừ bỏ chờ lên chính thức nội dung bên ngoài, chỉ có hai hàng bảy chữ. Dung tay đi làm. Vì sự tại. Chỉ là thật đơn giản bảy chữ, không có cái gì thần thông, không có diệu pháp. Chương 496, Tam thanh xương đạo hữu, 2, chương 496, Tam thanh xương đạo hữu, 2. Lại phảng phất có trùng không nói ra được lực lượng, đủ để cho bất luận người nào đấy lòng sắt na án ổn xuống. Tề Bố hoặc nắm chặt hoa chủ, nhân đạo khí vận bay lên, trong đôi mắt, người chi khí hội tụ hóa thành liền diễm. "Nghĩ nghĩ, lấy nhân đạo khí vận cùng thái nhất công thể, phượng hoa hoàng nương nương cho truyền một đạo thần vận." "Nương nương, ta có một chuyện rất nhanh sau." Tề Bố hoặc đạt được qua hoàng nương nương phản hồi. "Đó là hiếu kỳ, nghi hoặc, sau đó lại đồng ý tin tức." Tề Bố hoặc chậm chậm thở ra một ngụm trọc khí, trong đầu cấu trúc thần thông này trừ biến hóa chi đạo, lần thứ nhất nếm thử vận chuyển người chi khí cùng a hoàng nương nương bên kia liên hệ. Sau đó tay phải mở ra, từng tia từng sợi lưu quang tụ đến, hóa thành một chi thuần túy do nhân đạo khí vận hóa thành một. Dù cho là tu vi hiện tại cùng thực lực còn xa xa không đủ, còn chưa thể đem Đoa Hoàng Nương nương tú ra, không thể đưa nàng từ loại kia bạn cổ không đổi cô tịch bên trong giải thoát đi ra. Nhưng là chỉ, chỉ, Tê Vô hoặc hy vọng nàng có thể tới nhìn xem bên ngoài. Đế Quân, sự tình chính là như vậy. Tê Vô hoặc không có lựa chọn đem nhân đạo khí vận dung nạp nơi này thân, mượn nhờ cơ duyên này trợ lực, mà là mở ra một đạo nhất mạch chi hình thức ban đầu, nó toán tính người quá lớn. Tiểu tiên đứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn đem việc này đều cáo tri tại Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế thần sắc trầm ngưng, nhạc quân cờ ngón tay dừng lại tại hư không, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề này, sau đó mới đưa quân cờ rơi vào trên bàn cờ, trên mặt biểu lộ từ trước đó hững hờ, không lắm để ý, dần dần biến hóa, ý cười biến mất, thần vẫn suy tư, nói có chút ý tứ, trong mắt cũng không phải là chính mình, mà là thiên hạ cùng nhân tộc. Đế tụt cùng là oa hoàng đối với hắn ảnh hưởng, hay là chỉ có người như vậy mới càng có khả năng đạt được oa hoàng tán thành đâu bất quá, ngươi bây giờ ngược lại là có thể làm cho ta coi trọng mấy phần. Chí Ý không phải như Phật Môn Chi Lưu, chỉ là cái không biết đại thế không biết tương lai, chỉ biết là đuổi theo trước mắt lợi ích si nhi mù quẫn. Hữu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn nói đi phần, chúng ta phải trang muốn đối với cái này thái thượng biển vi hành động có chút ứng đối. Nam Cực Trường Sinh đại đế thản nhiên nói, ứng đối? Không cần. Kê Bộ hoặc tầm mắt đầy đủ cao, Chí Ý so với hiện tại Phật Môn cao hơn một chút, nhưng lại như cũ hay là cực hạn tại nhân tộc nhân tộc ngộ tính cùng căn cơ không đủ, tiên thiên huyết mạch cũng đã suy vi. Dù cho là hắn có truyền đạo với thiên tài thượng sinh quý ý, thế nhưng là mỹ ngọc phía trước, có bao nhiêu người có thể có được? Ngộ tri, thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi chi, trung sĩ nghe đạo, như tổn như vong, hạ sĩ nghe đạo, cười to chi. Ngươi cảm thấy, trong nhân tộc, mấy người có thể coi là thượng sĩ lại có mấy người bất quá ngu thuần hạ sĩ. Cửu tiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn nói ta không biết ngươi, không dám nói bừa. Nam cực trường sinh đại đế thản nhiên nói, nhân gian phía dưới sĩ, chín thành chín. Ngươi như thế, ngộ tính lại thấp, thiên phú lại, như có tam khuyết năm tệ. Dù cho là có bảo ngọc hoàng kim đặt ở trước người, cũng là làm như không thấy, có thay như điếc, chuyên pháp nơi này bọn người người, bất quá chỉ là đàn ghẻ hai châu thôi hắn bu tay, tùy ý một nắm, vô số lưu quang hội tụ, hóa thành một quyển tông. Toàn thân bạch ngọc chi sắc, trong suốt hàm mỹ, ẩn ẩn có từng đạo văn tự màu vàng ở trong đó lưu chuyển biến hóa, phát ra vô biên hào quang, làm cho người không tự giác mà ở trong lòng sinh ra vẻ kính sợ. Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn cũng có chút trong mắt, thần sắc nghiêm trọng, biết vật này chính là Nam Cực trưởng sinh đại đế chi bảo, tên là Ti Mệnh Tiên thư. Nó bị cách, đủ để cùng câu Trần gốc dễ thể cùng hậu thủ hoàng kỳ chi anh thiên giáng đến đồng. Di chép hết thảy chúng sinh tộc duệ chi thiên phú số tuổi thọ cùng hết hãy, là coi là ti mệnh giờ phút này, một quyển ti mệnh thiên thư xoay tròn ra, lộ ra nội dung trong đó, phía trên màu vàng phong cách cổ xưa văn tự không ngừng đang biến hóa, từ tiên tiên thần thánh chi tộc một mực biến hóa đến long vượng kỳ lân, thẳng đến trung hậu đoạn mới nổi lên nhân tộc. Nhân tộc, tiên tiên huyết mạch biến mất, hậu thiên sinh linh. Nộ tính, binh bên trên căn cốt, đinh hạ lực lượng, đinh hạ sức chịu đựng, đinh lược đây là ti mệnh thiên thư ghi chép, cũng không phải là nhằm vào cá thể, mà là nhằm vào nào đó bộ tộc đánh giá. Nó đánh giá cấp độ đến từ thiên địa đại đạo trực tiếp phản hồi, đoạn không một chút nghi vấn, đối với tiếp cận tiên thiên chi tổng duyệt, là có một môn đặc tính đến giáp phân tích, bậc này nhất mạnh, tiên thiên liền có có nhất định nguyên khí điều khiển năng lực, tùy tiện liền có thể thành tiên. Đối với có một môn đặc tính phân tích đến tất thời điểm, như vậy mạch này bước vào tu hành cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với nhân tộc tới nói, mạnh nhất chi ngộ tính lấy được đánh giá, cũng chỉ khó khăn lắm bính bên trên. Vào hậu thiên sinh linh ở trong xem như rất mạnh, là có thể dựa vào cố gắng của mình mà lĩnh ngộ khí vận diệu, đặt vào tu hành chi môn nhưng là cấp độ này, ngộ tính nhưng cũng đại biểu, bộ tộc này ở trong có thể làm đến những này chỉ là số ít, mà lực lượng, gân cốt thậm chí không bằng gia thú, duy trì có sức chịu đựng rất mạnh, đủ để ngạnh sinh sinh chịu chết một chút loài săn ngồi. Nam Cực Trường Sinh đại đế thản nhiên nói, nâng một lá mã che trời, mặc dù có che trời chi tâm, lại tất không thể thành. Nó thất bại nguyên do không ở chỗ tâm, mà ở chỗ lá. Truyền đạo pháp khắp thiên hạ người, lại không thể thành tựu tâm này chi nghiệp nguyên nhân, không ở chỗ truyền pháp người, mà ở chỗ người trong thiên hạ này, lại có mấy cái có thể lĩnh ngộ đạo pháp huyền diệu cùng tận vận. Phương hướng của hắn liền chọn sai, lại cố gắng như thế nào, cũng là lấy giọ chúc mà mút nước thôi, không cần để ý hắn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lơ đếm, đối với đạo nhân kia hạ phó tích, chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào lấy, người bên ngoài nhưng lại không biết. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cúi đầu giòm đạo nhân kia, hai mắt sâu thẳm, Hựu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn không nhìn thấy đế quân ánh mắt, không biết trong cặp mắt kia là như thế nào thần vận, chỉ là lúc này, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bỗng nhiên nhìn thấy tầng tầng nhân qua gợn sóng, một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện, sau đó hướng phía đạo nhân kia phương hướng bay đi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khẽ nhíu mày, vươn tay một nắm, cắt đứt đạo lưu bọn kia, trong tay xuất hiện một phong thư, là thái thượng cho hắn đệ tử nhắc nhở a. Phải chăng cũng biết hắn lựa chọn sai lầm, vẫn là biết hắn phải đối mặt nguy hiểm, cho nên viết thư để làm sao? Cuối cùng vẫn là cần sư trưởng che chở van đối a. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế xác định giấy viết thư này là tới từ Thái Thượng, mà chỉ về phương hướng quả thật là tệ vô học. Nam Cực, đoàn một phong thư không phải được có, huống chi mà người thời nay ở giữa khí vận bằng xu ấy, tam thanh truyền pháp cũng sẽ không tùy tiện hiện lộ rõ ràng thần thông. Tất nhiên là so với ngày xưa hơi yếu đi chút, Nam Cực trưởng sinh đại đế tùy ý triển khai giấy viết thư, ánh mắt đọc qua. Sau đó thấy được khúc dạo đầu sư hô, thân thể hơi ngừng lại. Lúc đầu kinh mạn tùy ý thần sắc dần dần biến mất. Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn không hiểu, trong lòng nghi hoặc, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu đi xem một chút. Vị này lôi bộ chi chủ nhìn thấy thư này khúc dạo đầu hai chữ, thần sắc đồng dạng dừng lại. Đấy lòng nhắc lên vô tận sóng cả. Đó là đến từ lão sư đối với đệ tử sư hô, nhưng cũng là lớn nhất hẹn ngợi, là đối phương mới Nam Cực trưởng sinh đại đế đánh giá mạnh mẽ nhất phản bác là thái thượng đối với cái kia miển vi đạo nhân sư hô. Tiếng sấm phổ hóa thiên tôn nỉ nó nói, "Đạo hữu." Chương 497, Hoa hoàng tái hiện nhân gian. Mục 1, chương 497, Hoa hoàng tái hiện nhân gian. Mục 1, chương 497, Hoa hoàng tái hiện nhân gian. "Đạo hữu, ngươi nói với hắn, đánh giá vậy mà cao như thế sao?" Thái thượng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhìn xem hai chữ này, trong lúc bất chợt lại tựa hồ như không có lúc chứ hứng thú, không tiếp tục tiếp tục đọc qua cái này, một phong lão sư đối với đệ tử tán dương giấy viết thư, cũng hoặc là nói Hắn thật sự là hiểu rất rõ thái thượng, mình có thể nhìn thấy phong thư này chính là thái thượng cố ý để cho mình nhìn thấy, là để cho mình biết thái thượng đối với đệ tử này coi trọng. Chỉ là hai chữ, chính là không lời uy hiếp. Một phong thư, chỉ xem này hai chữ là đủ. Ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh, giấy viết thư này trực tiếp một lần nữa quay lại đến nguyên bản bộ dáng, hắn tay áo phất một cái, tùy ý phong thư này tiện phiêu nhiên rơi vào phạm trần bên trong, dần dần biến mất. Uy vậy nguyên bản quy tắc, nam cực trưởng sinh đại đế tay áo phiêu diêu, hai mắt nhìn chăm chú lên trong nhân thế, ngón tay trắng nõn nõn dài, chống đỡ đánh cờ trên bàn quân cờ Toàn bộ đang suy nghĩ cái gì? Cửu Tiên ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Tiên Tôn nói đế quân đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ, phải chăng muốn đối với cái này Thái Thượng Nguyên Vi xuất thủ." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trả lời trực tiếp. Thái Thượng Nguyên Ý lấy đạo hữu đến xưng hô đệ tử của mình, dù là đây chỉ là đơn độc một lần khen ngợi, nhưng cũng đủ để nhìn ra được hắn đối với tên đệ tử này coi trọng, người này có lẽ cũng không phải là ta thấy như thế. Nếu là như vậy, có chí hướng lớn, có đại quyết đoán, có đại thiên phú, nhưng lại không phải ta hạ người." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế than thở, khi Mao Diệt, Mao Diệt Hai chữ này phân lựa cực nặng, mùi máu tanh của nồng. Để Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng cảm thấy từng kia hồi hộp cùng hắn ý, nhưng là đã ở ngay trước mặt chính mình nói ra khi Mao Zetsu Nam Cực trưởng sinh đại đế, lại cũng chỉ là nhìn xem nhân gian, tựa hồ còn tại chần chờ tự hỏi cái gì, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn hơi suy tư liền có thể biết. Bác Cực, Thái Thượng, Bác Đế đầu hộ phá quân cờ, Thái Thượng giấy viết thư đảm nhiệm trận đường. Hai vị này hành động đã đều là một loại tỏ thái độ. Thái Thượng huyền vi tế bất hoặc, có lẽ là tương lai đối thủ cùng người cả đường, mà Bác Cực cùng Thái Thượng là hiện tại Vì một cái tương lai trưởng thành độ cao không xác định người, mà trực tiếp đắc tội hai tên cùng cấp độ cường giả, bất luận kẻ nào cũng là có thể làm ra phán đoán. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tay áo xoay tròn rơi xuống, thân sắc dần dần hay là khôi phục ôn hòa bình thản. Thôi, thôi thái thượng chưa hẳn xuất thủ, nhưng cũng là chưa hẳn sẽ không xuất thủ, vì để vô hoặc mà ở thời điểm này, đắc tội bọn hắn là không đáng, trừ phi hắn thật sự có cái này điểm trước. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế làm ra quyết đoán, nhìn xem nhân gian. Cửu Thiên đứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ánh mắt phức tạp. Cũng chỉ là một phong thư, liền đã ngừng lại đế quân sát cơ sao? Thái thượng, nhưng là hắn có thể xác nhận, cho dù là hỏi thăm Thái thượng, vị lão giả kia cũng chỉ là sẽ ra vẻ kinh ngạc không thôi, nói không phải là các ngươi chặn lại lão phu giấy biết hư, lại cùng lão đạo có quan hệ gì đâu. Ha ha ha, tựa hồ như vậy. Thái thượng Vô Vi cũng không có làm gì, nhưng là thế cũng đã bởi vì chỗ này vị Vô Vi mà phát sinh biến hóa. Một phong thư kia cho dù là bị hắn chặn lại, giờ phút này phiêu nhiên hạ xuống xong, nhưng vẫn là không nhanh không chậm hướng phía nguyên bản cố định vị trí lật tới rơi xuống, giống như vừa rơi xuống lá Giống như tung bay đồng, Lao Thanh Như lượi biếng tại dưới bóng cây trôn tránh thái dương, mà hạ xuống giấy viết thư liền vướng bảng rơi vào trên lưng của hắn. Mà trong chớp nhoáng này mang đến một loại khí cơ phía trên huyền diệu biến hóa, tê vô hoặc đặt bút điểm vào Giang Sơn Sát Tắc Độ bên trên, chỉ một sát na khí cơ hòa hợp, lấy người chi khí ở chỗ này vẽ xuống một thân ảnh, Bàn Bạc Nguyên khí tụ đến, tại trong phòng này hóa thành mơ hồ một cái thân ảnh, chính là hóa thân hình thức ban đầu. Đằng sau chỉ cần đem ba hoàng một sợi thần dẫn đạo nhập trong đó, liền có thể để ba hoàng có hóa thân này. Đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, Sau đó Diễm Tử đem hóa thân này cùng oa hoàng thần thức liên hệ tới, chỉ là một bước này vừa mới bắt đầu, liền đột nhiên có một cỗ không gì sánh được cường hoành không gì sánh được lực lượng bá đạo từ oa hoàng vị trí chi địa quét ngang mà đến, Tê Vô hoặc kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thân khí huyết phùng lên, Giang Sơn sà tác độ phía trên oa hoàng hóa thân trong nháy mắt băng tán. Đi qua một hồi lâu, Tê Vô hoặc khí cơ mới dần dần khôi phục và bằng thẳng tới. Đây là là thái nhất sáng tạo cái kia vực tại bãi xích hóa thân, cho dù là thái nhất đã vẫn lạc, nó vậy mà như ngũ tuần hoàn theo thái nhất đạo cùng ý chí, chặn đường oa hoàng rời đi. Sao? Nếu như ta đoán không sai lời nói, một phương này chống dòng thế giới, có lẽ là thái nhất nội cảnh. Không, cấp độ này, cảnh giới này, cái gọi là nội cảnh cùng chân chính ngoại thiên địa, tại đại đạo hoàn thiện trình độ ăn mảnh kém cũng không có nhiều như vậy đã như vậy lời nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tề Vô hoặc trầm trầm thở ra một hơi, thân ý băng mạc, lại phản rơi vào tự thân nội cảnh thế giới, nội cảnh thế giới như một mới sinh vũ trụ, tinh thần luân chuyển biến hóa khó lường, một bên có lưu quang màu vàng, như là khởi nguồn vận vận, hết thảy bắt đầu đầu nguồn lực, lượng, mà đối thành một bên là cháy hừng hực, như cùng người chỉ đạo, như cùng người chi nghị lực kiên quyết cơ hội đang ở trước mắt, tuyệt đối không hề từ bỏ đạo lý. Tề Vô hoặc song đồng tử bên trong riêng phần mình có khác biệt ánh lửa bay lên, mắt trái như mênh mông hùng hồn, tối cổ mới bắt đầu im lặng vô tình, phải đồng tử bên trong tích chứa lại là nhân tộc hăng hái, tinh hỏa tương truyền lực lượng, người chi khí, thần chi khí, hai cỗ lực lượng tại Tề Vô hoặc thu hoạch được đằng sau, lần thứ nhất cùng thời vận dụng đến. Nhân thần hợp nhất, phân thần lưỡng dụng, thái nhất công thể lực lượng trong nháy mắt đột bảo bấy quôn hoa hoàn một phương thế giới kia. Mênh mông lực lượng hùng hồn như là cổ đại chi thần vươn tay cánh tay, chống được một phương này hỗn độn biến hóa thiên khung. Còn mà kia, người chi khí tại đồng thời cấu trúc hóa thân tồn tại, cảm nhận được rõ ràng oa hoàng tồn tại, đối với oa hoàng tới nói, phản phất là nguyên bản từ đầu đến cuối tồn tại thế giới, cái kia không ánh sáng bình thường bị dùng sức đột xuyên. Một thân ảnh, một cái không biết vì cái gì nhìn không rõ ràng thân ảnh gánh vác đập xuống dưới bình chứng, sau đó hướng phía phía bên mình vươn tay ra. Oa hoàng vô ý thức cũng hướng phía bên kia vươn bàn tay của mình. Thế bộ hoặc cảm nhận được áp lực lớn. Thái nhất lưu lại nội cảnh thế giới như là phẫn nộ gào thét giống như dã thú, truyền đến từng trận áp bách, muốn đem cái này chống ra cửa người khiêu khích đẩy đi ra đề vô hoặc gắt gao chống đỡ lấy, Song Phương rằng co không xong, đạo nhân toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở một chút, đều ngưng tụ ở cái kia hướng phía oa hoàng bưn đi ra tay. Chống đỡ thêm một chút, chống đỡ thêm một chút. Khung lô thần ý ngưng tụ làm một chút, lại tại cái này đáng giá nhân tộc đi liều lên hết thảy chấp nhất mục tiêu phía dưới, bắt đầu một cách tự nhiên hội tụ toàn bộ có thể điều động lực lượng, đạo môn chi lực, nguyên khí, lửa rượu chi lực cùng địa mạch chi lực đều hội tụ đi bảo. Chương 497, oa hoàng tái hiện nhân gian. 2, chương 497, oa hoàng tái hiện nhân gian. Hai, tê bộ hóa sông chân đạp mặt đất, quần quần không dứt địa mạch chi khí tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, sau đó tụ hợp vào hắn cái kia thần nhân giáo hội lực lượng ở trong, màn nương theo lấy hắn cùng thái nhất lưu lại chi lực rằng, co dễ rửa, đối với địa mạch hấp thu phạm vi dần dần quét trương, chậm rãi hướng phía bên ngoài quét tán, cuối cùng chạm tới cái kia chín tòa bia đá chỗ. Dưới tấm bia đá là mất tính, là tại trăm chú quan sát trên tấm địa đá kinh văn đắng người, mà bia đá đến từ Thái Sơn hệ thống núi hệ tâm, đã đi qua lúc trước hồi việc, đem cường thịnh nhân đạo khí vận định trụ chín tòa phân đệ, bia đá hơi sáng lên. Điệp mạch chi lực cùng người chi khí bận, ở thời điểm này lấy một loại vi diệu phương thức phù hợp. Cho dần dần có hóa thành một cỗ hoàn toàn mới chi khí cơ khả năng, đạo ngược, như là thủy triều sóng cả bình thường đã qua, một lần nữa xông vào tể vô hoặc thể nội, hết sức chăm chú tại một điểm đạo nhân không có phát ra được, trong cơ thể hắn, như là âm dương nhị khí giống như xoay quanh lưu chuyển người chi khí cùng thần chi khí ở trong, một cỗ yếu đất, nhưng lại rõ ràng không gì sánh được lực lượng sinh ra. Lực lượng của đại địa. Được trao cho hoàn toàn mới giá trị cùng ý nghĩa, lực lượng. Vành, người, thần, ba khí hợp nhất. Như lấy Thái Sơn chống được cái kia yếu ớt khe hở, liền phản phất chống được cái này cửa vào đạo nhân đột nhiên hướng phía phía trước vùi nhô thân con, một chút bắt lấy oa hoàng cổ tay sau đó dùng hết hết tảy, hao hết khí cơ, đột nhiên hướng phía bên ngoài kéo một phát. Trước mắt chóng dũng, Lão Thanh Nưu rốt cục phát hiện trên lưng mình giấy viết thư, hắn thân thể run lên, như là châu run trùng bình thường, sau đó bắt lấy phong thư này kiện, còn chưa kịp nhìn, liền phát hiện trong phòng, một cố không nói ra được ý vị xuất hiện, sau đó hướng phía bên ngoài đột nhiên quét tán. Trong dịu lâu hai cái thư sinh uống xong rượu, gầy bay sát cánh đi tới. Bước chân dừng lại, Hai cái vừa mới còn tại Tố khổ tu hành nuôi khổ, đả pháp khó khăn thư sinh thần sắc ngốc trợn, đều là cùng nhau nhìn về phía đối phương. Bọn hắn cảm thấy trong cơ thể mình biến hóa, cũng cảm thấy đối phương biến hóa trong cơ thể. Một cỗ không nói ra được, khó mà suy nghĩ khí tức tại thể nội lưu chuyển lên. Sắc mặt có một loại kinh ngạc, cuốn hỉ, không dám tin cảm giác. Mà cái kia vác lấy giỏ trúc con hải tử cũng ngây người bên dưới. Hắn cảm ra đến, trong cơ thể mình, bỗng nhiên có từng tia khí tức bắt đầu lưu chuyển. Hắn nhỉ nó nói, đây là tu hành nhập môn, khí cảm. Thiên giới Bởi vì thái thượng một phong thư mà Thu Liễm địch ý Nam Cực trưởng sinh đại đế muốn thu bảo khí của mình ti mệnh tiên tư hời hợt đối với Cựu Thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn phân phó nói, nếu trong thời gian ngắn không đi cùng cái kia tể vô hoặc là địch, như vậy ngươi liền đi trước chuẩn bị một phần lễ vật, đại mô đưa đi. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nói đế quân không tự mình đi sao? Nam Cực trưởng sinh đại đế tự giễu nói, là thái thượng cái kia một phong không biết là cố ý hay là vô tình tin mới đè xuống trong nội tâm của ta suy nghĩ, ta cũng không biết nếu là tận mắt nhìn đến hắn, ta có thể hay không nhịn không được xuất thủ, mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là ta vẫn là không đi được. Người đi chính là Hắn đưa tay cầm thi mệnh tiên thư, muốn đem bảo vật này dù, lại tại giờ phút này, động tác hơi dừng lại. Một cỗ lưu quang bỗng nhiên nổi lên, kéo dài vô lượng, mặc dù không lắm sáng lạn, lại cực kỳ nhu hòa, cực dập lớn, phóng lên tận trời. Vũ Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn nhìn xem thứ quân kia, thấy được vậy đại biểu nhân tộc một tở phía trên, có từng tia từng kia từng sợi lưu quang màu vàng tụ đến. Trong nhân thế, hai cái tư sinh bỗng nhiên cùng nhau lớn tiếng cười lên, nói thành cũng, thành cũng. Một tên đúc kiếm trợ thủ công một thanh kiếm rèn đúc hoàn thành, bỗng nhiên có kiếm khí dập lớn Đem lọ gen núc đều phách chẳng đi ra một đạo kế nước, có hai đồng bước đi như bay, từng đạo hóa sinh khí mạch cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, mặc dù một cái rất yếu ớt, nhưng khi cái này từng luồn từng luồn yếu ớt cảnh tượng kỳ dị tụ lại thời điểm, lại cũng là một tươi thám lục lẫy. Nam cực trường sinh đại đế nhìn xem quyển sách kia, nhìn xem từng cái trên văn tự lưu truyện ra tới hào quang màu vàng, nhìn xem những văn tự kia phát sinh cái biến. Nhân tộc, rốt cốt, binh bên trong. Lực lượng, binh bên trong. Sức chịu đựng, binh bên trên. Cuối cùng hắn nhìn về hướng đại biểu cho nhân tộc mạnh nhất thiên phú ngộ tính, thấy được cái kia một nhóm sáng lạn văn tự nộ tính, ớt bên trên. Gần với tiên tiên sinh linh nộ tính. Toàn bộ đều đã tới đặc thù sinh linh phạm chủ, là chỉ cần trưởng thành, chỉ cần dạy bảo, liền có thể tự nhiên mà vậy hô hấp thổ nạn, sinh ra khí cảm, đặt vào con đường tu hành tổng duệ, mặc dù nói thành tiên vẫn như cũ là cần tiên phú và nộ tính phúc duyên mới có thể làm được, nhưng là dạng này bộ tộc, đã có thể xưng hô là phi phạm. Càng thêm kinh ngạc là loại biến hóa này. Loại này toàn bộ bộ tộc tăng lên. Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn rủ xuống ánh mắt, cơ hồ đã có thể cảm nhận được một nguyên trường sinh đại đế đái mắt Hàn Ý sắc cơ, cái kia bị thái thượng một tin chế trụ địch lý lại lần nữa sôi trào, Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn nhìn xem Ti Mệnh Tiên Thư, thấp giọng lị non, loại tư chất này, chủng cổ nhân tộc. Huyết mạch hồi phục. Hắn buông xuống ánh mắt, nhìn xem nhân gian, thấy được kinh thành chỗ. Nàng hốt hoảng. Giống như là một trận dài dằng dặc đại ngộ, một trận không nói ra được xa cách cùng trùng trùng, tựa hồ bị lôi kéo vượt qua qua một cái ngăn ở trước người bập bên, sau đó một chút bước đi qua, nàng đứng ở nơi đó, cảm giác không thấy cái gì. Cái thể trước mắt đều phảng phất là cách một tầng sải mà không sạch sẽ khối băng, hết thảy đều có chút mơ hồ lại hư dạ, tựa như là cảnh một cảnh mộng dạng. Nang la có chút không thích đứng giống như nháy, nháy mắt, sau đó vô ý thức vươn tay ra. Màu vàng, sáng lạ, như là bàn một dạng ánh nắng chiếu xuống trên bàn tay của nàng, tù ấm, ngứa một chút. Mà cái này xúc cảm cùng ấm áp tựa hồ chạm tới trong trí nhớ xa xôi lộ bật, cái này vốn là coi là quên lãng độ bật trong một chớp mắt nhớ lại, thế là nương theo lấy quá trình này, chung quanh cảm giác được hết thảy đều trong một chớp mắt trở nên tươi sáng đứng lên. Gió phất qua hai gò má ba người ở giữa khói lửa ngụ bị, đám người bên ngoài hô to lấy, vui vẻ lấy tới lui. Có ve kêu giữa hè, cành liễu đung đưa, trước mặt trong sân phồn hoa nở rộ, cánh hoa trong gió bị cuốn đứng lên, để qua trên bầu trời. Bên kia lão Nưu một chút ngồi dưới đất, gắt gao nắm lấy một phong thư, mà tại phồn hoa một bên, có đạo nhân khẽ mỉm cười, nói hoang nên trở về hắn nói khẽ, hoa hoàng đơm đường. Một ngày này, nhân gian chỉ kinh thành, liền có mười bạn người sinh ra khí cảm. Hoặc là chỉ là uống rượu, hoặc là hành động, hoặc là chỉ là nằm nghiêng lấy liền đột nhiên hiểu lượng. Vô số khí cảm sinh sôi mang tới dị tượng kéo dài rộng lớn vĩnh khí buốc lên nhỏ vụn như mưa rơi, kéo dài không dứt, là thượng cổ đằng sau, nhân gian lại không từng có bao la hùng vĩ cảnh trí. Một ngày này, xa cách mấy cái cự kỳ, trải qua thượng cổ chi loạn, đệ nhất tiếp mấy nhân tộc diệt vong chi tiếp, đệ nhị tiếp kỳ thiên giới thành lập, đệ tam tiếp kỳ ngũ đại quỷ đế chi loạn, một mực ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước trừ vương phân tranh, 8000 năm trước huyền chân nhất thống nhân gian, mở nhân gian đến bây giờ, ngũ đại cự kỳ, không biết bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng đằng sau, oa hoàng lại một lần nữa đứng ở nhân gian. Chương 498, sắp nhận hi hoàng gặp oa hoàng, mục chương 498. Sáp nhận Hi Hoàng gặp Ba Hoàng, mục chương 498. Sáp nhận Hi Hoàng gặp Ba Hoàng hôm nay dự định lại giẫm điệu nghiên địa hình tiểu long nữ phát hiện, đối diện với cái kia trong ngày thường luôn luôn đã khuya đã khuya mới có thể đóng cửa, điều gì cũng sẽ cho đi ngang qua người đi đường lưu lại một ngọn đèn ánh sáng tủ tầng thất, sớm liền bắt ra cửa, đóng cửa là bên trong hai nam nhân kia. Một cái hư hư thực thực là trái tim không được tốt lại hắn, hôm nay sắc mặt tái nhợt. A nha, tựa như là tim đau đến bị không nổi, khuôn mặt được không so với trà sát phấn tiểu cô nương đều trắng. Một cái là nhìn như chất phát trung niên đạo nhân, hôm nay cũng không như vậy chất phát Con mắt trừng lớn, mặt núi tràn đầy chấn động. Bóng cửa thời điểm tay đều đang run. Gia yếu tàn tật, gia yếu tàn tật a. Muốn hay không bản Long nữ nương mẹ tìm một chút linh dược đi qua, thật bất bạt tìm tới dạng này người thú vị, cũng không thể cứ như vậy không có A tiểu Long nữ chăm chú suy tư trở lại trong Đông Hải, tìm một chút linh chi tiên thảo trở về, cho mấy cái này mục tiêu nhân vật chữa thương chữa bệnh suy nghĩ. Mà đóng lại cửa lớn Lao Thanh Nưu cùng nhân đang đạo nhân chậm chậm thở ra một hơi. Liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cự đại mà không có gì sánh kịp chấn động, thấy được đối diện trong ánh mắt cái bóng già, chính mình cái kia trắng bệ khuôn mặt trắng bệ. Trong đầu của bọn hắn mặt trống rỗng, trong đáy mắt đều có một loại bối rối cảm giác, rất nhiều cảm xúc anh dũng như sóng triều, lại là làm sao đều không thể hội tụ thành một cái hoàn chỉnh suy nghĩ, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng định trụ thần, đều nhịp xoay người lại, thấy được nơi đó an tĩnh ngồi một vị nữ tử, thấy được nàng khuôn mặt lưu hỏa, khí chất mỹ hảo không gì sánh được. Lão Thanh Nưu cùng Nhiên đang đạo hạnh có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, cái kia từng luẩn từng luẩn lấy nữ tử kia làm hạch tâm tiêu tán đi ra đặc thù thần vận, cái này thần vận không mãnh liệt, không khuế động, khuyết tán phạm vi lại cực kỳ xa, là trực tiếp nhằm vào hết thảy nhân tộc sinh ra hiệu dụng lực lượng tăng lên không lớn. Nhưng là một người, nếu như đầu của hắn thanh minh một chút, ý chí mạnh hơn một chút, thể phách càng kiên, cố một chút, sức chịu đựng càng mạnh một chút, chút này nhỏ bé tăng lên thêm vào ở cùng nhau, như vậy người này sẽ so với đi qua hắn vượt qua cực lớn một mạng lớn con, cơ hội có thể nói là cần để cho người quen đều lau mắt mà nhìn tình trạng. Càng chết lạ, loại này tăng lên không đại giới, không có tác dụng, lại tiếp tục có hiệu lực. Có thể nói, chỉ cần nữ tử này ở chỗ này ngồi, dù là không hề làm gì, bước này thần vận đều sẽ lấy một loại yếu ớt nhưng lại tiếp tục tính phương thức, tăng thêm tăng lên toàn bộ nhân tộc các loại cơ sở tổ chức. Nhân tộc Chí Mẫu, Hoa Hoàng, lão thanh lưu mặt châu trắng bệnh, dạn dày từng trận cỏ rút nào đều lấy. Xong, xong con B. Hoa Hoàng ở chỗ này, nơi này bị phục hi sắc suất sẽ một hơi tăng lên tới 100%. Đại đạo 50 bỏ chạy gái kia một đều độn không đi ra. Hoa Hoàng cùng Hi Hoàng là cũng sinh chi tính mệnh, Hoa Hoàng khôi phục, Hi Hoàng liền xem như đem cảm giác của mình toàn bộ che đậy lại đều sẽ rửa vào bản năng cùng từ nơi sâu xa cảm ứng ngay đầu tiên đụ tới. Ngài có thể tự nhìn một chút loại này hóa chân phương pháp, vô luận bề ngoài hay là nói quần áo đều có thể tùy ý biến hóa. Tề Vũ hoặc đem lão sư Ngọc Thanh Nguyên Tuệ Thiên Tôn cho ra thần thông cho Hoa Hoàng biểu diễn một lần. Hoa Hoàng nương nương chăm chú suy tư bên dưới, rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm vào một đóa hoa màu trắng bên trên, tựa hồ là phân tích cái này một đóa hoa đó nhan sắc, mà trong đáy mắt, trên người nàng quần trang liền hóa thành thuần trắng nhan sắc, tóc đen rủ xuống trên bả vai vị trí, giống như cái này hoa bình thường trang trí vật cố định sợi tóc. Hoa Hoàng lại lấy mặt nước ngưng tụ trước gương chiếu vào hình dạng của mình, tựa hồ có chút lạ lẫm. Nàng biến hóa quần áo cũng là càng thiên hướng về cổ lão thần thay mặt phong cách, có chút đơn giản, cùng hệ thế các loại bộ dáng khác biệt đều hoặc quay người mang tới một cuốn sách quyển, đều may mắn nơi này là thủ thành thất, mặc dù là dạng thuật có ghi chép mà đến vài bạn năm nhân tộc lịch sử phục sức biến hóa sách cũng có, nương nương ngài có thể nhìn xem trong sách này mà đi chép, đều là ngài ngủ say đằng sau, nhân gian đợi đợi đám người ưa thích quần áo phong cách, ngài có thể từ từ cân nhắc thích gì. Đạo nhân thanh âm ôn hòa. Hoa hoàng nương nương tự hồ lập tức liền đã hiểu thời đại này nhân tộc nữ nữ, bị người mở miệng nói, cảm ơn ngươi, hài tử tiếng nói thanh tỉnh ôn nhu, vươn tay tại đạo nhân trên tóc vuốt vuốt, mặc dù người sau thân này ở thời đại này đã lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Trần Võ Đãng mà tên cũng không phải là bình thường, đủ để chấn nhiếp rất nhiều tiền nhân không dám xuống tới, thế nhưng là tại vị này, rõ ràng chỉ là hóa thân Hoa Hoàng Nương Nương đứng trước mặt, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế bình nghiêm, cũng biến thành lu hòa xuống tới. Hoa Hoàng Nương Nương rất nghiêm túc lần xem những hồ sơ này, đáy mắt có chút buồn rỡ. Khi thể vô hoặc coi là, cho dù là Hoa Hoàng Nương Nương đều sẽ ưa thích sinh đẹp quần áo thời điểm. Hoa Hoàng Nương Nương lại là đem cái này đọc qua xong một cuốn sách đặt ở trên đầu gối, thỏa mãn thở ra một hơi, ôn hòa nói, tại thời điểm ban sơ, quần áo công dụng chỉ là vì che lớp thân thể, bảo hộ thân thể, càng thêm truy cầu tính thực dụng. Ta nhìn thấy ở thời điểm này, nàng duỗi ra ngón tay tại một bộ phận phía trên một chút một chút, thanh âm như thanh tuyền giống như em hai, nói nhân gian quần áo bắt đầu có hoa văn trang trí, điều này đại biểu đấy, bọn nhỏ sinh hoạt đã trở nên rất an toàn, đã đang bảo vệ thân thể cùng gắn bó sinh tồn bên ngoài, còn có dư lực truy cầu bên ngoài mỹ lệ, dù là chỉ là quần áo biến thiên bên trên, ta cũng có thể thấy được bọn hắn thời gian giải như vậy bình đà. Hoa hoàng nương nương tần sắc rất thỏa mãn. Kế buộc học thì là tại Hoa hoàng nương nương đọc qua thời điểm, xác nhận Hoa hoàng nương nương hóa thân này tổn tụng trạng thái, dù sao xem như từ thái nhất nội cảnh thế giới nô gia hóa thân, Hóa thân này cũng có khả năng triệt để tự do, nó hoạt động phạm có chút hạn hẹp, tại nếm thử lần sau, trên cơ bản xác nhận, phạm vi hoạt động là tại nhân đạo khí vận nồng nặc nhất bộ phận. Đại khái cần là thủ tàng thất chủy y, cùng có trưởng công nhân chi khí cùng thần chi khí tề vô hoặc phụ cận vương viên 3m bên trong. Đạo nhân Tuần Ý thanh minh mà cường đại, đạo ý tức được chính mình trước đó ẩn ẩn đã được điệu chi khí manh mối, nhưng là bây giờ thể nội lại cũng không tồn tại, trước đó buộc phát ra cái kia một cố bàng bạc địa chi khí, càng giống là đến cực hạn đặng sau ngẫu nhiên chạm đến lực lượng, còn còn chưa đủ ổn định không có khả năng bị tê vô hoặc nắm giữ tại thể nội tiêu đốt, nhưng là tê vô hoặc nhưng cũng không lắm để ý điểm này, đạo môn tu hành điểm thứ nhất là không chấp nhất. Mà tại toa hoàng nương nương hóa thân xuất hiện ở bên cạnh thời điểm, huyết mạch của hắn ẩn ẩn nhưng đều tựa hồ so với ngày xưa sinh động chút. Giờ phút này hắn chỉ là một bên pha trà, một bên nhìn xem bên kia đọc qua hồ sơ oa hoàng nương nương, động nhiên nghĩ đến một việc, hắn đem pha trà ngon cũng một đĩa trà điểm tâm đặt ở oa hoàng nương nương trước người trên bàn, sau đó quay lại đến trên vị trí của mình. Ngón tay nâng lên, chống đỡ gạt bút viết nữa, trên giá bút mặt treo lớn nhỏ không để ý chữ 498, sắp nhận hi hoàng gặp pa hoàng, 2, chữ 498, sắp nhận hi hoàng gặp pa hoàng, 2, ngón tay của hắn như gảy dây đàn bình thường sẽ qua, cuối cùng nhấc lên một cây bút, chấm lấy mực nước, tại một tấm trên tờ giấy trắng viết hư, đầu bút lông rơi xuống từng cái văn tự. Đại sư Minh Huyền Đô đại pháp sư thân khai. Tề bút hoặc bút dừng lại. Trong lòng của hắn thật sự là có rất rất nhiều ý nghĩ, rất rất nhiều suy nghĩ, những tâm tình này cùng suy nghĩ cơ hồ là khó mà dùng văn tự đến đánh chịu, hắn một hơi viết xuống đến, loại kia đầu ngón tay nhỏ lớn nhỏ văn tự chất đầy cả tầm giấy, cuối cùng hắn nhìn xem một trang giấy này đem một trang giấy này vỏ thành đoạn hóa thành cho tản, khởi động lại một tấm, cũng chỉ là một câu nói, đại huynh, nương nương tỉnh. Sáu cái chữ, một phong thư, sau đó gầy đứng lên, tại giấy viết thư này phía trên thi triển tầng tầng tré đậy nhân quả pháp môn, sau đó giao cho Lão Thanh Nhu, để Lão Thanh Nhu tự mình đem phong thư này kiện đưa đến trên chín tầng trời, tử phụ huyền đô xem ở trong. Lão Thanh Nhu nghe nói có thể rời đi nhân gian, thẳng lên tiên cung, tránh đi lúc nào cũng có thể xuất hiện phù nghi. Hào hứng ngẩng cao tiếp nhận nhiệm vụ này, vươn lấy giấy viết thư, liên tục không ngừng thẳng đẳng vân giá vũ, một hơi bay khỏi nhân gian. Thẳng đến trên chín tầng trời, tìm được tự phụ viện đô xem, vừa rồi trọng chỉnh y quan, thu lại cổ áo, gõ cửa một cái. Lúc này, Huyền Đô đại pháp sư ngay tại viện đàn. Nhân gian hùng trần, ồn ào náo động liên miên, mà lại không biết vì cái gì, hôm nay mọi người tâm tình đều đặc biệt đặc biệt mới tốt. Bước chân nhẹ nhàng, trên mặt đều mang ý cười, áo xanh nho nhã văn sĩ bình thản hành tẩu ở trong biển người, thần sắc bình hẳn, hắn che đậy chính mình khí cơ, cũng nắm ngùi che giấu chính mình đối với ngoại giới cảm ứng, đây cũng không phải là là bởi vì nguyên nhân khác, truy cứu nguyên nhân, bất quá là bởi vì, hắn sợ chết. Thân này tại quá khứ rước lấy rất rất nhiều cừu địch, những cừu địch này cùng Tam Thanh cái này ba cái siêu thoát khác biệt. Một khi phát hiện tung tích của hắn, liền sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Trạng thái của hắn bây giờ, không nguyện ý cùng có thể có tư cách làm hy hoàng cừu địch đối thủ dính dáng đến, càng không nguyện ý xuất thủ, trước đó sợ giết sẽ trực tiếp hiện ra thần đến, để Tam Thanh bắt hắn cho bắt lấy bất quá chỉ là bởi vì Tam Thanh đều là hành tẩu siêu thoát chi con đường, cho dù là Thượng Thanh, cũng sẽ không coi là thật giết chết hắn. Nhất là khi Thái Thượng cùng Ngọc Thanh ở tình huống dưới, Tam Thanh sẽ không giết hắn, cũng sẽ không để hắn rời đi. Nhìn qua là hắn bị Tam Thanh đốt Nhưng là bởi vì thiên hạ to như vậy, cũng không có người có thể tại nhất định phải vượt qua Tam Thanh tình huống dưới giết chết hắn. Cái này trên thực chất là Tam Thanh đang bảo vệ hắn. Đúng vậy, hắn sợ chết. Tại mục tiêu kia hoàn thành trước đó, bại lộ thân phận là tuyệt đối không sáng suốt sự tình, lần này sự tình kết thúc, hắn sẽ đem một kiện đồ vật giao cho Tề Bất Hoặc, sau đó lại lần nữa tiềm ẩn thân phận và khí thế, cứ vậy rời đi, chờ đợi một lần thời cơ đến. Nam tử áo xanh trong tay một vật, chính là một hình tròn đồ vật, toàn thân màu mực, phía trên có vô số quẻ tượng lưu chuyển biến hóa. Đây là hắn chứng đạo bảo vật một trong, có thể trấn áp khí số có thể lui trừ bài toán, bản thân trực tiếp có có không lượng được, không thể coi là tính toán chính là sai đã tính, đồng thời bởi vì trải qua phục hị rèn luyện, có có tiến thêm một bước tính toán lên sai, lại cái này tính ra sai sẽ trực tiếp dẫn đến bối toán người gặp được hiểm cảnh đã tính. Đại khái phạm vi là, nếu có người bối toán tể vô hoặc hạ lạc, sẽ trực tiếp đem người kia dẫn đạo đến thượng thanh linh bảo thiên tôn trước mặt. Nếu như đối phương ôm lấy sắc cơ, thì sẽ trực tiếp dẫn vào huyết hải phía dưới, nhìn thấy thượng thanh tại tuyết nguyệt ở trong sát khí nặng nhất, sát tâm vô cùng tàn nhẫn nhất ngọc thần đại đạo quân trước mặt. Nam tử áo xanh đấy mắt ấm tuần bình hàn Chống đỡ một cây dù từ từ đi qua Thái Dương, thản nhiên nói: "Ta không muốn cho tiểu gia hỏa kia à, đáng tiếc, đáng tiếc, sau đó việc hắn muốn làm, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ám sát cùng nhà bảo, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý vật này tạm thời mượn ngươi 500 năm, 500 năm sau, lại đem vật này trả lại cho ta chính là." Nam tử áo xanh đi qua nhân gian, nhìn thấy trên mặt mọi người mang theo ý cười, trên thực tế, hắn đối với những này nhỏ yếu sinh linh, không có quá lớn lưu ý, sợ gì trong lịch sử từng mấy lần xuất thủ diễn kỡ, cũng bất quá chỉ là bởi vì oa hoàng sẽ để ý bọn hắn thôi. Lượng Kiếp đã dừng, Nhân đạo đương hưng, đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu là đứng ở chỗ này, thấy cảnh này không phải ta, mà là người, thì tốt biết bao áo xanh văn sĩ an tĩnh nhìn xem nhân gian, sau đó cười một cái tự dễ ước. Tính toán, tính toán. Ta hôm nay là chuyện gì xảy ra, làm sao lại có chút kiểm chế không nổi tâm thần, luôn luôn làm những suy nghĩ lung tung này. Hắn nghe được bên trong thiếu niên đạo nhân đang nói chuyện, nói những trái cây này ta đã tại giếng này trong nước băng thật lâu, ơn. Đối với, cái này tứ phương lỗ hổng chính là nước giếng có thể để người ta không cần chạy tới rơn tuyển cùng bờ sông ngúc nước, bên trong là nước chảy, đương nhiên là nước chảy. Sau đó là dây thừng kéo động trái cây, đánh vỡ mặt nước thanh âm. Áo xanh văn sĩ cười cười, cũng không thèm để ý, tính tình của hắn xưa nay như vậy, cho dù là bây giờ một mực ở vào một loại ám đảm bi thương bên trong, nhưng cũng như cũng còn có thể cười đối người khác, như cũng ưa thích trêu cợt cùng mình thân cận sĩ mệnh, cùng vỡ nát hủy diệt mặt khác hết thảy. Hắn nghiêng ngớ cười một tiếng. Ngày mùa hè, cây mây, trái cây, tốt một bộ nhàn nhã sống qua ngày bốc tranh á chuyện tốt như vậy, đến phá đi mới được. Lại để ta đến dọa nễ giật mình. Làm sao hù dọa đâu? Thôi, trực tiếp đi vào đi. Khuôn mặt này so với mười. Không không không cái bẫy dập đều tới đáng sợ. Khi hoàng đế với mình tồn tại là nhiều đáng sợ, có cực kỳ rõ ràng bản thân nhận biết, hắn đẩy cửa ra. Nhìn thấy bên trong thiếu niên náo nhân hai tay đạo bào lộ đứng lên, đứng ở trên tảng đá, đem một cái dây thường kéo lên, dây thường phía dưới bộ phận bởi vì ngâm nước giếng mà nhan sắc biến sâu chút, trái cây tinh diễm, rơi xuống thanh tĩnh nước giếng, phía sau còn mang theo hồng trần nhật liệt, trước mặt đã có một cỗ thấm người hơi lạnh đập lấy đến đây. Trong sân dưới bóng cây, tràn đầy đóa hoa màu trắng một tên mặc quần trang màu trắng, mặc lam miệt dẫm tại trên tấm đá xanh nữ tử ngồi xổm ở đạo nhân trước người, chuyên chú nhìn xem tại nàng ngủ say đằng sau nhân tộc bọn nhỏ tìm tới mỹ thực, lông mi dài mà đen, ánh nắng rơi vào trong trong mắt của nàng mặt, trong suốt như là bảo thạch. Nàng chống đỡ cằm của mình, trong chú suy nghĩ một vấn đề. Bọn nhỏ làm sao như thế tham ăn đâu? Vấn này, làm sao nhớ ký tại mấy cái cấp kỳ trước là có động. Cửa gỗ thanh âm cứng đờ chuyển động. Chật la một vật rơi trên mặt đất thanh âm, trầm muộn một thanh âm vang lên. Áo xanh văn sĩ trong tay rủ rơi trên mặt đất, hắn nhìn xem phía trước, kinh ngạc thất thần đã mất đi hết thảy suy nghĩ cùng luồn ngũ năng lực, gió thổi phất qua tới, cánh hoa rơi lên, lướt qua hắn Hải Dương, giống như là đệ nhất kiếp thế kỳ đợi trận kia phong hoa đoá hoa, trong lòng chi cánh đồng bát ngát thổi lật phất trộn bện mấy cái cứ kỳ, rốt cục rơi vào phục hi trên thân. Phục hi giữa tầm mắt, cái kia không nên xuất hiện ở chỗ này nữ tử đứng dậy. Nàng nhìn về phía một bên áo xanh văn sĩ, nhìn xem trên mặt hắn cái kia một bộ kinh ngạc thất thần biểu lộ, cùng hai bên tóc mai khô heo giống như phân loạn tóc trắng, trên mặt lộ ra ôn hòa mỉm cười, "Huynh trưởng, ngươi trở về." Chương 499, nam cực động sắc cơ, phục hi cuối cùng như thế. 1, chương 499, Nam Cực Động Sắc Cơ, Phục Hy cuối cùng như thế. 1, chương 499, Nam Cực Động Sắc Cơ, Phục Hy cuối cùng như thế. Sa cách đã lâu, ly biệt thời gian dài dằng dặc đến nhân tộc sinh sôi lớn mạnh, đến người quốc tích các thành tháp, lại tan thành mấy khói, dài dằng dặc đến vô số thần linh cùng những anh hùng tại thời đại thủy triều xuất hiện, sau đó lại vì vậy mà tiêu tán, nhưng là oa hoàng đối với Phục Hy hỏi thăm không phải nghi vấn, chỉ là một câu ngữ khí tùy ý cởi hỏi. Thật giống như bọn hắn vẫn luôn ở chỗ này, thật giống như Phục Hy chỉ là vừa mới ra ngoài. Nam lấy chén này dù dạ bước đi một vòng sau đó đi về tới một rượng, không hề có sự khác biệt, cũng không có cái gì đáng giá tự thuật độ bận. Nhiên đang đạo nhân nhìn chăm chú lên phục hi tới đây, sau đó đứng lên tránh ra vị trí, nam tử áo xanh ngồi xuống xuống tới. Tại đề vô hoặc đem lấy nước giếng đã ướp lạnh trái cây cắt gọn, đặt ở màu trắng gốm sứ đĩa, sau đó đặt ở bên ngoài trên mặt bàn đằng sau, hắn đứng dậy đi một lần nữa pha trà, hắn nơi này dù sao không phải tiên gia đồ bận, vừa rồi nước trà ngâm vài bãi, hiện tại đã khó tránh khỏi trở thành nhạt rất nhiều, khẩu vị trở nên kém. Đạo nhân đem chè phủ nhị để vào đồ uống trà bên trong thời điểm, Động tác dừng một chút. Sau lưng của hắn, ngay tại nơi cửa lặng yên không tiếng động xuất hiện một bóng người, nam tử mặc áo xanh hai tay vây quanh trước người, dựa vào cửa, nhìn xem ngay tại chậm rãi rơi xuống đại nhật, tại nam tử áo xanh phía sau, đưa lưng về phía đạo của hắn, người không nhanh không chậm đem lá trà thả lại nguyên bản bình nhỏ bên trong. Aoa ý thức chưa có trở về, có đúng không? Phục Hy mà miệng, tê bộ hoặc đem chính mình hành động, cùng suy đoán đều cáo chi tại Phục Hy, người sau an tĩnh một hồi lâu, nói làm rất tốt, hoa thần hồn tại thái nhất nội cảnh thế giới, mà chân thân tại huyết hải phía dưới do ngọc thần coi chừng, không được tự do nhưng cũng xem như an ổn, bây giờ ngươi lấy hóa thân chi pháp đưa nàng dẫn ra, để nàng có thể nhìn thấy bên ngoài, đã đủ rồi, nam tử áo xanh nói ngã nên phải cảm ơn ngươi. Tê Bồ hoặc nói ngã làm chuyện như vậy, không phải là bị ngươi. Phục Hi cười cười, nữ khí ôn hòa tùy ý nói, ngã tự nhiên biết, bất quá ta nói lời cảm tạ cũng không cần quả ngươi. Hoa thân ý cường đại, nhưng là nếu như trực tiếp trở lại nhân gian lời nói, cũng ít nhiều sẽ có chút không quen, giống như là dạng này lấy hóa thân phương pháp từng bước một tiếp xúc ngoại giới. Có lẽ là cho so để toàn bộ của nàng ý thức đều trực tiếp trở về, là biện pháp tốt hơn đằng sau, đợi đến nhân đạo khí vận đủ mạnh tỉnh tình huống dưới, cũng đủ để đưa nàng triệt để cứu ra. Ngã cho lúc trước ngươi chuẩn bị lễ vật, bất quá bây giờ nhìn, lễ vật này đã không đủ tư cách, bao nhiêu là đã đưa không ra ngoài, đằng sau ngã sẽ cho ngươi mặt khác một vụn, đối với ngươi đằng sau hẳn là cũng sẽ có đại dụng. Đương nhiên, chỉ là mượn. Nhân quả quá nặng, trực tiếp đưa cho ngươi nói, ta sợ ngươi độ tử. Nam tử áo xanh mỉm cười nói ra một câu để cho người ta dùng mình người nói, làm đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh điểm rõ ràng ngữ Hàn ngữ một câu nói kia cũng không phải thật đơn giản dễ yết, để vô hoặc tu hành đến một bước này, tự nhiên cũng biết, có nhiều thứ không cũng có khả năng tùy ý cầm, không thể tùy ý đụng, bằng không mà nói, là coi là thật có chết chi nguy hiểm. Đạo nhân đem ấm trà cùng mấy cái tẩy qua chén trà đặt ở trên một cái khay. Sau đó liền nhờ lấy khay này đi oa hoàng nơi đó, oa hoàng ngồi ở một bên trên bậc thang, mặc lam y, nhẹ nhàng dẫm tại thời tiết này trên đồng cỏ, ngửa một chút, hai tay chống cằm, an tĩnh nhìn xem nhân gian hồng trần tới lui, tựa hồ làm sao cũng nhìn không ngán giống như, trên mặt của nàng có một loại không nói ra được thần tĩnh, nhưng lại để cho người ta nhịn không được muốn thân cận. Cố đi qua bọn nhỏ nhìn thấy cái kia mỹ lệ không sinh ra nửa phần khinh nhẫn suy nghĩ nữa thử, nhưng không được bước chân đều trở nên chậm, lề ma lề mề, chính là không nguyện ý rời đi nơi này, về đến nhà đi. Hoa hoàng mỉm cười hướng bọn hắn phất phắt tay. Bọn nhỏ ngược lại là số hổ, giải tán lập tức. Áo xanh văn sĩ dò hỏi, đang nhìn cái gì? Đang ngắm phong cảnh. Hoa hoàng nhẹ giọng trả lời, đang nhìn ta muốn cực kỳ lâu phong cảnh. Thật lạ đẹp a. Nàng nhìn xem người đến người đi, trong ánh mắt phản chiếu lấy không gì sánh được mỹ lệ ánh sáng. Kê vô hoặc đem trà đặt ở một bên trên bậc thang, có phấn hoa có giữa hè trên cái đồi, nồng nặc nhất bóng cây, có trời chiều lạc nhật thời điểm ánh sáng cùng dáng mây, có trở về nhà đám người, còn có chút thâm, áo xanh văn sĩ si hoảng hốt một chút, trong lúc nhất thời có ảo giác, phảng phất hiện tại hay là quá khứ, còn tại mấy cái cước kỳ trước đó. Thẳng đến hơi liễm con ngươi mơ màng ra đến, thấy được trên tay áo Đường Vân, nghe được bên ngoài miệng người bên trong thanh âm, hiện đại văn tự viết cùng đi qua hay là rất giống, chí ít coi là nhất mạch tương thừa, nhưng là tiếng nói cũng đã hoàn toàn khác biệt, cổ nhân đi vào hiện tại, là quyết định nghe không hiểu lời của bằng hắn. Chơi vẫn là như vậy, đại địa cũng vẫn là dạng này. Chỉ có những ngày như ngôn ngữ giống như nhỏ vụ biến hóa, mới nói cho cái này cổ lão thần linh, dòng lũ thời gian cũng biến hóa. Liền giống như là một cái chớp mắt, liền đã cho tới bây giờ A Hán Thấp giật cười. Đáy mắt tựa hồ làm ra một loại nào đó cái đoán. Chúng cổ nhân tộc chi thiên phú. Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa tiên tôn nhìn xem cái kia Ti Mệnh Tiên thư phía trên văn tự màu vàng, cho dù là lỗi bộ chi chủ, ở thời điểm này, đều ẩn ẩn có loại tê cả da đầu, có loại lưng rét run cảm giác, hắn quá quen thuộc nam cực trưởng sinh đại đế, biết lúc này suy nghĩ trong lòng của hắn, biết hắn sau đó sẽ làm cái gì. Nếu như nói trước đó Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong mắt Đề Vô Hoặc chỉ là một cái có thiên phú, có quyết đoán người, có thể hóa đạo môn là đạo gia, lấy người trong tiên hạ chi tâm là nhà, chuyên pháp tại thương sinh bất vận, nhưng lại cực hạn tại nhân tộc tiên phú và căn cơ, mặc dù có thể kính lại cẳng, có thể buồn đáng tiếc nhân vật lời nói. Như vậy, hiện tại cái này đột nhiên phải biến, đột nhiên nhảy lên nhân tộc tiên phú, tựa như là đèn kẻ vô hoặc chi đạo phù đắp cuối cùng một khối triết quyết, một cái tiên phú căn cơ đã nhảy lên đến chỉ cần dạy bảo cùng huấn luyện, bước vào tu hành chi đạo chính là đương nhiên sự tỉnh cấp bậc này chung tổng. Số lượng đông đảo, sinh sôi năng lực xuất sắc, lại có đạo môn huyền độ tự mình chuyển thụ đạo pháp, dù cho là như cũng không có khả năng đều trường sinh, nhưng cũng kéo dài thọ nguyên, làm cho bình quân số tuổi thọ trực tiếp từ 50 tuổi không đến nhảy lên về phần trăm tuổi trở lên, mở nó chí, minh nó tâm, mà điểm trọng yếu nhất ở chỗ, đạo môn chi đạo pháp ở chỗ minh tâm, từ đạo pháp bên trong lĩnh ngộ khí cảm người, sẽ càng thêm dựa sát vào đạo môn tiêu giao chi tâm tính, mà mở ra dân trí, liền sẽ càng thêm tán thành ngã tồn tại, nếu cầu một thuần túy chi ngã, như thế nào lại tan thành nam cực trưởng sinh đại đế, thông qua vô tận luân hồi, vô hạn tới gần tại cuối cùng trưởng sinh đại đạo. Đây là đạo đức Cửu Thiên đứng nguyên tiếng sấm phù hóa tiên tôn cảm nhận được nam cực trưởng sinh đại đế trên người sát ý, loại kia sát ý lên tới cực hạn đằng sau, ngược lại là trở nên nhu hòa xuống tới, thần sắc bình hẳn, nhìn xem nhân gian, Cửu Thiên đứng nguyên tiếng sấm phù hóa tiên tôn trầm giọng nói: "Đế quân, xin nghĩ lại." Nam cực trưởng sinh đại đế ánh mắt rơi xuống, nhìn xem hắn. Tiếng sấm phù hóa tiên tôn trầm mặc bên dưới, nói cho dù là một người thiên phú, cũng là không có khả năng một hơi mà tăng lên, huống chi là cả một cái tộc duyệ, bình thường đạo pháp, thần thông, diệu quyết đều không thể làm đến cấp độ này, cho dù là lấy ta chi kiến thức, càng nghĩ lại cũng chỉ có một loại có thể sẽ dẫn đến loại chuyện này phát sinh. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Nam Cực trưởng sinh đại đế, chậm rãi phun ra hai chữ, "Hoa hoàng". Nam Cực trưởng sinh đại đế nói ta biết. Tiếng sấm phù hóa thiên tôn chỉ trệ. Hoa hoàng năm đó cùng tiên giới rất nhiều tiên tôn, đại đế quan hệ đều coi là không sai, cùng Chu Lăng càng là có thể tương hảo hữu, mà bởi vì hoa hoàng năm đó rất nhiều sự tích, chư thiên giới thần linh cũng sẽ không nguyện ý cùng hoa hoàng sinh ra xung đột. Nam Cực trưởng sinh đại đế nói là hoa xuất hiện, tiếng sấm phù hóa, "Ta hỏi ngươi, nếu là một tuân theo là thiện chi đạo người, gặp một cái ác nhân, phải chăng muốn chém giết chi?" Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn hồi đáp, nếu là hiện, tự nhiên chém ác, nên chém chi. Chương 499, Nam Cực Động Sắc Cơ, phục hi cuối cùng như thế. 2, chương 499, Nam Cực Động Sắc Cơ, phục hi cuối cùng như thế. 2, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói nếu là cái này làm mắt người, là người kia bằng hữu đâu. Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn nói nếu là cầu đạo, nên chém chi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lại nói như đây là á giả, là chí thân thì như thế nào? Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn không nói gì. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói đại đạo vô tình, cũng vô thiên ác. Bất quá chỉ là bên thắng là thế thôi, mà cái gọi là thiện ác, bất quá đều là lẫn nhau chối chép, bất quá đều là lẫn nhau sợ cầu chi đạo, mà vì một cái thiệt chữ, liền có thể đối với bằng lưu xuất thủ, cũng chỉ là bởi vì thiện phân lượng càng lớn thôi. Thiện tức là đạo, đạo tức là chép, không phải chép nhất, không đủ để thành đạo. Ngư khí của hắn trở nên bình thản mà trị trọng, ngăn đường ta đồ người. Không có gì không thể giết. Nếu là ngay cả giác ngộ này cũng không có, tức phi đạo cũng. Hắn năm ngón tay nắm hẹp, vô tận lôi đỉnh anh minh bút đầu, sát na tung hành tới lui nam của trời, ánh mắt rủ xuống. Hai mắt mênh mông hùng hậu, ngay từ đầu thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy đạo nhân kia xem như thú vị và bối, về sau phát hiện hắn tại xa xôi tương lai, có thể trở thành đạo hữu của chính mình. Mà tại mời chào thất bại đằng sau, như cũng chưa từng chủ động xuất thủ đối phó đối phương, chỉ là cười cười, cảm thấy tiếc nuối. Thẳng đến vật đạo chi tranh, song phương lần thứ nhất đối đầu. Đạo nhân kia phá hủy hắn Phật môn hoa thần. Thẳng đến người đạo nhân này chí hướng rộng lớn, so với hắn đoán trước càng sâu. Để trong lòng của hắn rốt cục lần thứ nhất sinh ra sát ý. Mà cái này sát cơ cuối cùng bởi vì nhân tộc căn cơ cuối cùng nhỏ yếu, là bởi vì thái thượng một phong thư mà miễn cưỡng áp chế lại, mà bây giờ, nhân tộc dọc lớn, oa hoàng trở về, có thể đoán trước, nhân tộc thiên phú căn cơ còn sẽ có một lần tăng lên. Thế là sát cơ lại không thể nắm chặt. Giờ phút này lão thủ sẽ dẫn tới Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng thái thượng đi, nhưng là thân này đi chi đạo, vốn là cùng bọn hắn hai cái trái ngược, tương lai cuối cùng sẽ có một trận chiến, đây cũng không phải là lập tức trở nên gay gắt mâu thuẫn hay không lựa chọn, mà là lựa chọn hiện tại cùng Bắc Cực thái thượng tranh phong hay là tương lai đối mặt một cái hạn mức cao nhất cũng có khả năng chạm tới ngự thể vô hoặc gia nhập đối phương đội hình lựa chọn, cùng trước đó không khác nhau chút nào. Đây cũng không phải là một cái cần chần chờ quyết đoán, vì cái gọi là tiền bối tôn nghiêm mà từ bỏ đem đối thủ gạn bỏ cơ hội, tại Nam Cực trưởng sinh đại đế trong mắt, nhưng thật ra là một loại lớn lao ngạ mạn. Mà dạng này ngạ mạn chính là một loại độc dược, tại Nam Cực trưởng sinh đại đế dài dạng dặm trong cuộc sống, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu cường giả bởi vì những bật này mà vẫn lạc tại ngay từ đầu nhấc nhấc tay chỉ liền có thể xóa đi trong tay đối thủ, mà những này đánh bại tiền bối bọn văn bối Giống như ở không có hấp thụ giao ấn, lấy vương thức giống nhau vẫn lạc tại cẳng kệ đi sau. Nam cực trường sinh đại đế trong nháy mắt bạo phát ra ngự lực lượng. Lôi đỉnh trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thiên địa, sau đó ở tại dư cùng cảnh giới cường giả cũng không từng dự liệu được thời điểm, trực tiếp vung vậy ra đến ngự cấp độ này cực hạn một chiêu, dưới một chiêu này, cho dù là huyền đô, thiên bồng dạng này đứng tại lớn phẩm đỉnh phong đại đế cũng sẽ trong nháy mắt bị là bỏ. Ngự thanh phía dưới đều là sâu kiến, không cho địch nhân lưu lại một điểm cơ hội, cho dù là đối mặt với nhỏ yếu chân quân, cũng muốn toàn lực ứng phó. Tạm biệt, Đạo hữu. Trong một chớp mắt lôi quang tung hành, bạo ngược vô song, phá vỡ chưa từng đoàn trước nam cực như vậy quyết đoán tinh quang cùng hết thảy ngăn cản, loành minh xuống, hướng phía đạo nhân kia thời cơ bén sát mà đi, lôi đỉnh vốn chính là cực tốc cực lực, nắm giữ lấy trưởng sinh lực lượng nam cực trưởng sinh đại đế, nhưng cũng đồng dạng có được lôi đỉnh dạng này bạo ngược năng lực. Đã có vô tận tinh quang bạo khởi. Thái thượng nhấc lên phất trần, nhưng lại dừng lại. Trên mặt của hắn tựa hồ nổi lên từng kia vô cùng phức tạp tình cảm, cuối cùng tự giải, phất trần thu hồi lại. Trong đó thôn nhất một kia chớp đánh xuống, đủ để trong nháy mắt xóa đi nhân gian kinh thành hết thảy đem nhân tộc khí vận hành kích ra một cái cự loại động, lại tại lúc này đỉnh trệ tại trong hư không, nương tụ không gì sánh được lôi đỉnh chưa từng tán loạn ra, không, có hên kích, thế nhưng là rất kỳ dị, mọi việc trên thế gian nhưng cũng chưa từng phát hiện đây hết thảy. Vạn vật tự hồ lập lại. Mọi người đang cười, đi tới, chạy nhanh, động tác đều dừng lại, như một bức họa. Cái kia một vòng màu đỏ đại nhật đỉnh trệ tại trên trời, cũng không tiếp tục lại rơi xuống. Áo xanh văn sĩ giơ bàn tay lên, năm ngón tay có chút mở ra đến, thế là cái kia lôi đỉnh liền bị bắt lấy, năm ngón tay nắm hợp, nương theo lấy kéo dài không chút nhỏ độ thân âm. Nam tục trưởng sinh đại đế một chiêu kia, không gì sánh được tiêu chuẩn, ngự thân cấp độ lôi đình hành kích bị bóp nát, hóa thành lưu quang tiêu tán. Áo xanh văn sĩ tần sắc bình thản. Làm một bước này động tác thời điểm, cơ hồ là bản năng, mà bởi vì tự thân căn cơ phá toái nghiêm trọng, từ đầu đến cuối tu liễm khí cơ áo xanh văn sĩ, tại gia chiêu đằng sau, tại ngự cấp độ này, một lần giao phong dư ba phía dưới, loại kia che lấp khí cơ thủ đoạn rốt cục vẫn là nổi lên tầng tầng gợn sóng, cuối cùng phá toái. Một cố trầm tĩnh bí thường, nhưng lại hùng vĩ khí tức, cứ như vậy bình thản dâng lên. Sau đó, tại toàn bộ lục giới bên trong, nhấc lên không gì sánh được to lớn sóng cả cùng tùy triều. Đây là thiên giới, Ngọc Hoàng ngước mắt. Hắn đứng dậy, nhấc lên minh khí, Hạo Thiên căng cơ cơ hồ bản năng phun trào đứng lên. Đó là tuyệt đối sát cơ, lai chân thân. Bốn là dự định muốn chặn lại Trường Sinh Đại Đế bắt cực tử vi đại đế đái mắt xâm nhiên sát cơ bạo ngược. Trên trời tinh đấu dậy bạc, gắt gao khóa chặt cái kia áo xanh văn sĩ. Nam tử áo xanh tu hồi thủ trưởng, vỡ vụt lôi đình mảnh vụ tản mạn ra, tê bộ hoặc sắc mặt tận ẩn biến hóa, hắn là biết trước mắt nam tử áo xanh này tướng xấu, cũng biết khi hàn khí tức thần xuất hiện tại giữa thiên địa này sẽ có hậu quả gì. Hoa Hoàng nhìn xem Huynh trưởng, tựa hồ kinh ngạc thất thần, sau đó gọi bằng nói: "Huynh trưởng, ngươi đằng sau làm cái gì?" Vì cái gì mọi người sẽ ngã không có làm cái gì ngã chỉ là một mực chờ đợi ngươi mà thôi. Nam tử áo xanh buông tay sờ lên Hoa Hoàng đầu, đem một viên đóa hoa đựng ở nàng thái dương, đơn nhiên nhẹ nhàng tại trên vai của nàng buông xuống, Hoa Hoàng hóa thân hướng phía phía sau nằm bật xuống, lại là chìm vào giấc ngủ, nam tử áo xanh ôn hòa nhìn chăm chú lên nàng, thong dong đưa tay, bắt lấy một đạn binh sắt rơi xuống nơi đỉnh, tùy ý bóp nát. Nam cực trưởng sinh đại đế xuất hiện trên bầu trời, chậm rãi nói: "Nằm thì áp chế, khi là đại nhật." Đại Nhật Luân chuyển là Tuyế Nguyệt Nguyên Lai là ngươi. Chỉ là, vô tình như ngươi, vậy mà lại chủ động xuất thủ tại Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế giữa tầm mắt, có từng luồng từng luồng khí từ toàn bộ nhân gian bay lên, khí tức này đem lúc đầu tán ra rơi vào nhân gian lôi đỉnh đều chống lại, đem những lôi đỉnh này đều hóa đi. Nam tử áo xanh thần sắc bình thản. Thái Sơ Âm Dương, hóa sinh là xả, hắn muốn là nhất là âm lãnh hờ hững tồn tại, không có cảm xúc gợn sóng ba động. Nhân tộc với hắn mà nói, chỉ là bướm hữu, không đáng để ý nhưng là, mặc dù nói ta cũng có để ý độ vận, lại có thể bảo hộ ngươi để ý nhân gian. Hắn nhìn xem Hoa Hoàng khuôn mặt, thần sắc ôn hòa, ngón tay rũa ra đưa nàng thái dương toé phát chỉnh lý đến tai đằng sau. Đối với đạo nhân kia nói che chở nàng, sau đó xoay người sang chỗ khác, từng bước một leo lên thiên quế cùng. Hắn sợ chết, lại không phải sợ tự trạng thái này, hắn sợ chính mình tử, không có người nào che chở Hoa Hoàng, hắn sợ chính mình chết đi, Hoa Hoàng sẽ không bị đi khác, không cách nào trở về. Cho nên hắn sợ. Mà bây giờ, Hoa đã có trở về dấu hiệu, lại có ai đối với quan hệ nhân đạo khí vận xuất thủ thời điểm, hắn liền không sợ. Bàng bạc khí bốc lên, Đem lúc đầu rơi bảo nhân gian các nơi lôi đỉnh nó đi, tại ngự dưới sự tức giận bảo vệ được nhân gian này, mà không phải như ngày xưa như thế chỉ bảo vệ mình chỗ chính là, khí cơ bốc lên tại hư không, kéo dài tan ra, hóa thành theo gió phổng lên tay áo, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt hình dáng trở nên nhu hòa, mi tâm có một chút màu vàng bí tích. Tay áo thật dài, theo gió phùng lên, giống như là kéo dài tản ra dần mây, tại lạc nhập phía dưới, ở nhân gian phía trên. Chống cự lôi đỉnh, che đậy nhân gian. Nam cực Trường Sinh đại đế đối với nhân gian công kích, bị đều chặn đường. Khi hoàng, hiện thế. Trường Sinh Người muốn chết a. Chương 500, bản tọa phục hy, kiêu chiến thiên hà. 1. Chương 500, bản tọa phục hy, kiêu chiến thiên hà. 1. Chương 500, bản tọa phục hy, kiêu chiến thiên hà. Phục hy chân thân xuất hiện ở trong thiên địa này, tê bố hoặc đỡ lấy bất tỉnh đi ma hoàng, đứng lại thời gian phảng phất đều ngưng kết nhân gian, nhìn xem thể hiện ra ung dung không gì sẽ được, cũng thần thánh thông dong chi tư thái phục hy ứng đối trên bầu trời không có gì sánh kịp lôi đỉnh. Tê bố hoặc nhìn chằm chằm phục hy. Trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng nhân tộc này thủy tổ thần. Mặc dù nói đã từng phục hỉ là tam thánh tứ ngự bị cách, mà lại là tại ngự ở trong đều thuộc về thượng vị cực điều kiện đại đạo, tùy tâm sử dụng, nhưng là giờ phút này trở về hắn rõ ràng không có thực lực như vậy, lấy một thương nặng thân thể, đối mặt với đồng dạng cấp độ nam cực trưởng sinh đại đế, bốn là có chút mếng dưỡng, huống chi thiên giới chư thần có mếng ngưỡng, phục hỉ xuất hiện, khi liên tụ cộng đồng chấm giết, người đang làm cái gì? Tê bộ hoặc trong lòng có lấy đồng đậm cú hiệu, phục hỉ tại sao lại xuất hiện, tại sao lại chủ động bại lộ chân thân? Nhưng là vấn đề này tụi hồ đang tiếp theo trong nháy mắt liền đã có đáp án. Hoa hoàng y tức bị phục hi ngắn ngủi đưa về nguyên bản thái nhất chi giới, mà nàng hóa thân liền mềm nhũn nằm vật xuống, tề vô hoặc đỡ lấy hoa hoàng nương nương bà bay, giờ phút này ngủ say nàng khuôn mặt nhu hòa, mi tâm hơi nhíu lên, mang theo lo lắng. Sinh tử là lớn nhất giá trị, nhưng lại luôn có ít thứ siêu việt sinh tử. Vô tận màu xanh tím lôi đình mờn quanh chu thiên, chiếu rọi tam thiên thế giới, nam cực trưởng sinh đại đế chân thân hiện lộ nơi này, trong tay nắm một thanh kiếm, lại biểu cho hết thể lưu tình chúng sinh chư mệnh số tiên tư ti mệnh tiên tư nổi lên nhàn nhạt, nhạt màu xanh ngánh ngọc, ngay tại hắn bên người nổi lơ lửng. Trên cái văn tự màu vàng tại Ti Mệnh Tiên Thư bên trên chập trùng công trường, trôi nổi lưu chuyển, tản mát ra vô biên cường huyễn sức mạnh huyền diệu. Nam cực trường sinh đại đế con ngươi đảo qua Phục Hy, trong hai con ngươi như có vô tận lôi đỉnh sinh diệt. Vô cùng mãnh liệt sinh cơ cùng không có gì sánh kịp tính mịch, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại bên cạnh hắn bao quanh, đồng thời tồn tại, là sinh tử, là âm dương. Lệnh ngạm nói Phục Hy, ngươi né lâu như vậy, lại vào lúc này không tránh sao? Phục Hy thần sắc lưỡi nhác, giang tay ra, nói tránh, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có tránh né chỉ là các ngươi thật sự là quá mức ngu xuẩn, ta ngay tại các ngươi dưới mí mắt đi vòng qua thời gian lâu như vậy, các ngươi vậy mà đều không có thể tìm tới ta, thật sự là vụng về đất có đủ có thể. Vậy phần hôm nay ta vì sao tới đây? Ta tới đây, chỉ là bởi vì cái chết của ngươi cơ đến ta đến thu ngươi chính là." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cất cao giọng nói, "Ta phải trưởng sinh bất diệt, nhượng như có thể cho ta tịch diệt lời nói, như vậy thì là chỉ điểm ra đến ta chi đại đạo lỗ hổng, ta nên cảm tạ ngươi nhưng là, ngươi bây giờ có thể làm được sao?" Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lời nói ở trong, đã có không thể trực tiếp áp đạo 36 Thần Tiêu Lôi đỉnh phía trên Lôi đỉnh Anh Minh bổ xung, dưới chĩa thẳng vào phục Himalaya, đạo công kích này uy năng cực kỳ cường đại đáng sợ, liền phảng phất thời gian cùng không gian đều bị xé thủng, tại ý thức đến đạo lôi đỉnh này trong nháy mắt, liền đã rơi vào trước mặt. Tê Vô hoặc chỉ cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người rưng lên. Hắn hoàn toàn không cách nào chống cự một chiêu này, cũng vô pháp tránh đi một chiêu này. Đây là không hề nghi ngờ, đặt chân ở thế giới đỉnh phong tồn tại công kích. Lôi đỉnh này thậm chí không phải đơn thuần nhật độ cao cùng bạo ngược nguyên khí phá hư, mà là trực tiếp chặt đứt quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy thời gian trên cấp độ sinh cơ, sau đó lay xóa đi sinh cơ phương thức, từ tầng dưới chốt nhất khái niệm bên trên xóa đi sinh mệnh. Đạo lôi đỉnh này bạo ngược, lại tại phục hy trước người ba trượng vị trí dừng lại. Sau đó như là nhét khối băng ngã tại trên mặt đất, trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số bột mịn cùng mảnh vụn, như là đã đã trải qua vô số thời gian dài dằng dặc, phong hóa thành tro tàn, phục hy ngay cả động tác đều không có khế động. Phân tích, sau đó đem nó vỡ nát. Nếu như nói bạn bật mà pháp đều là đối với đại đạo vận dụng, mà đại đạo cơ sở nhất bộ phận là vô thiện vô ác, đã không cách nào tưởng thường, cũng vô pháp chữa trị lời nói, chỉ cần tại lôi đỉnh này nện xuống trong nháy mắt đem nó phá giải là cái này cơ sở nhất bộ phận là có thể. Đây là thô bạo nhất đơn giản nhất, phá giải vạn pháp phương pháp, thậm chí hạn mức cao nhất cực cao, trên lý luận cho dù là đạo tổ công kích đều có thể lấy vương thức như vậy phá giải, nhưng cũng là đối với người sử dụng yêu cầu cao nhất, trong tiên hạn, duy hắn có thể làm được. Phục Nghi khẽ miệng có chút cau lên, giơ ngón tay lên, Siêu lấy phía trước điểm ra một chút, trong một chớp mắt vô số sáng lạnh lưu quang tại đầu ngón tay của hắn ra đời, Lượng Nghi nghi bắt đầu hướng phía bên ngoài quét tán, lượng nghi tứ tựa bắt quái, thậm chí cả hơn ngàn hơn vạn kỳ môn trận thức, lấy phá giải vạn vật mà cơ sở, một lần nữa khống chế vùng thiên địa này lại đạo, chất tại đại đạo bên trong lạc ấn quy tắc của mình. Năm ngón tay nắm hập, toàn bộ thế giới hướng phía một chút bắt đầu đổ sụp, vô số nguyên khí hướng phía nội bộ đổ sụp, cuối cùng trực tiếp quy về trong bụi, to lớn vô cùng tiếng gầm nộ tung, sáng lạnh phát sáng lấy một loại cực đoan bá đạo phương thức hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy. Phá toé địa thủy phong hỏa, tái hiện thái cổ bàn sơn một màn, xuống một khắc, một tia chớp đánh xuống, lôi đỉnh chém nát âm dương, định trụ và pháp. Sau đó hướng phía phục hin hệ xuống, uy năng của pháp, lôi đỉnh trung quanh có một đạo một đạo thật nhỏ mảnh vụn lan tràn ra, quang mang chiếu rọi vẩn vẩn. Đạm này đủ để hành sát đế cảnh lực lượng bị phục hi nhất tay áo có ra. Lại lần nữa bói toán, không phải bói toán, bói toán là đã có cố định sự tình phát sinh, hoặc là sắp phát sinh, mà bói toán người trải qua đủ loại thủ đoạn, cho nên nhìn thấy chuyện này phát sinh, mà phục hi thì là trước tùy tâm sử dụng định ra một cái nào đó quẻ tượng. Sau đó lấy cái này quẻ tượng làm điểm tựa, làm cho cả thế giới theo tâm ý của ta mà mùa lên. Đây cũng là ngự lợi dụng quy tắc cùng chế định quy tắc khác biệt. Thành thì là siêu thoát ra quy tắc. Tam thành đã không biết đi chế định quy tắc, cũng sẽ không bị rất nhiều đại đạo quy tắc chói buộc. Là song bản hoàn tất bản nhất. Giờ phút này hai vị ngự trên bầu trời giao phong, song vương tự hồ có tuyệt đối không cách nào né tránh cũng vô pháp nói ra ân oán, giao phong mấy chiêu đằng sau, cũng đã là các loại thần thông đều xuất hiện, đều là toàn lực ứng phó, sát khí tung hành, chạy đem đối phương trực tiếp triệt để lưu tại nơi này suy nghĩ tới. Nam cực trường sinh đại đế trực tiếp cắt đứt sinh cơ lu ổ đỉnh, cùng phục hi tụỷ tiện tung hành điều khiển quy tắc. Cái này cùng đế cảnh, thậm chí cả lớn phẩm cấp độ giao phong phong cách, hoàn toàn khác biệt. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem hoa mắt thần mê, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói lời, Phật môn mặc dù cũng có giải giảng giật lịch sử, nhưng là còn chưa từng xuất hiện cấp độ này chí cường giả, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, bên cạnh thiếu niên đạo nhân kia thần sắc kéo căng, thật sự là không thể nói là trầm tĩnh lại, thế là dò hỏi, "Vô hoặc đạo hữu, ngươi tựa hồ rất lo lắng?" "Ân, tha thứ bần, bần đạo ngu dốt." Hiện tại con chi, Thiên Hoàng Thượng Đế phục hi thiên tôn xuất thủ lung tung cung nội, cũng không có rơi xuống hạ phòng, ngài lo lắng cái gì đâu?" Tề Vô Hoặc hồi đáp, nhưng là hắn cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng. Giờ phút này hai vị ngự tranh phong cực kỳ liệt, cực tranh phong tương đối, nhiên đang đạo nhân cơ hồ đã nhìn không rõ, mà đạo nhân kia trong đôi mắt không tự giác đã bốc cháy lên từng tia từng sợi màu vàng vằng dịễm, con ngươi nhanh chóng biến hóa, bao nhiêu còn có thể nhìn thấy một chút biến hóa, bắt được vết tích chiến đấu cùng kỹ tích. Chính như Tề Vô Hoặc nói tới, Vô luận phục hi là đã cường đại đến, cho dù là ở bảo trạng thái cực đoan suy yếu, Các cơ bị thường tình một dưới đều có thể cùng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế ngăn được, hay là nói Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế căn bản không có định dùng sức và lực, không có tính toán cùng Phục Hy ở thời điểm này liều chết một trận chiến, mà biện ra tới kết quả là mờ dạng, Phục Hy bị kiềm chế. Lấy hắn tiếng xấu, chỉ cần không phải thắng thì tương đương với bị kiềm chế. Mà bị kiềm chế chính là ở thế yếu, Tề Vô hoặc nhìn xem Phục Hy trong dung huy sai, nghi ngờ trong lòng mặc dù có chút giải thích, lại vẫn như cũng là không hiểu, mà vừa lúc này, trên bầu trời, một viên một ngôi sao sáng lên, từ đó cùng kia, thậm chí cả xa xôi vô tận chi địa biên thủy bố số ngồi sao sáng lên, để bạn bật đạt được hiển lộ rõ ràng, để hết thảy màu sắc trở nên càng thêm tươi sáng.